Hồ thạc gật đầu đồng ý, ừm, yên tâm đi, quên không được. Nghe được hồ thạc kiểu nói này, biên thủy yên tâm xoay người, dọc theo đường nhỏ lại hướng phía tây đi, ước chừng đi tầm 10 phút, liền tới đến một cái hồ tử bên cạnh. Cái này hồ tử không lớn, cũng chính là ba bốn mẫu bộ ráng. Hiện tại hồ tử trong nước đã bị rút khô, xem ra cũng không phải rút khô một ngày hai ngày, bởi vì hồ tử trong bùn đều có chút phát khô. Ngũ ca, ngũ tẩu, thất ca. Biên thủy đánh một trận trao hỏi, sau đó bỏ đi dậy cuốn lên góc quần chuẩn bị xuống hồ tử. "Tiểu Thập Cửu, không cần xuống tới, ngươi xuống tới làm cái gì?" Biên Ngũ Ca một nhìn lập tức nói. "Biên Thủy nói, tùy tiện chơi đùa. Chờ chút liền trở về không giúp được gấp cái gì?" "Cái này hồ tử là Biên Ngũ mấy nhà hợp lấy cùng trong thôn mới tới, không riêng gì nuôi ngó sen còn nuôi điểm cá cái gì, hiện tại chính là trong một năm trồng ngó sen mùa, vì lẽ đó bọn hắn mấy nhà đến thừa dịp lúc này thời tiết tiện đem ngó sen mầm trồng đến trong bùn đi." Như vậy chờ lấy mùa hè thời điểm liền sinh đài sen, đến mùa thu thời điểm liền có thể lên ngó sen. Bản ra huynh đệ, khách sáo một cái cũng là phải, biên ngũ cũng liền không nói gì nữa. Biên thủy bên này trước kia cũng đã làm qua việc này, một cái đi liền biết cái này hồ bùn không có bị thanh qua, ít nhất là năm ngoái không có bị thanh qua. Chân cái này đại nhất xuống dưới, biên Thụy cảm thấy dẫm lên cái gì sống đồ vật, còn chân bóng, thế là khẽ con eo trực tiếp dùng tay đem hồ tử bùn cho luật ra. Lập tức phát hiện một đầu lươn lộ ra nửa thân thể, đồng thời ngay tại liền sức lực hướng trong bùn chui, xem ra muốn chạy trốn. Biên Thủy vội vàng lột hai lần, tìm được lươn đầu, sau đó đem ngón giữa cùng ngón trỏ cong thành cái kẹp chạm kẹp lại lươn đem nó theo trong bùn cho nắm chặt ra. Còn rất mập. Biên Thủy cười hướng mọi người khoa tay một cái. Bên kia nhiều nữa đâu, thả cái sót so trong, nhà ngươi không phải có khách à, đợi lát nữa làm mấy đầu trở về, cho những khách nhân nếm thử tươi biên ngũ hướng về phía Biên Thủy nói. Quên đi thôi. Ngày mai liền đi, buổi tối hôm nay đã dự định tốn cá nhai nhép, trong nhà còn có dê bài cái gì, ngươi vẫn là giữ lại bán lấy tiền đi biên thủy nói. Ngũ Đầu lúc này cười nói, để ngươi cầm thì cầm điểm, cái này đông nếu không chuẩn bị bán, chuẩn bị cho nhà đầu bồi bổ thân thể, cả ngày học tập chớ học hỏng thân thể, người này cái kia thân thể trọng yếu nhất, không, có thân thể cái gì đều xong. Nhà khác Hải Tử hận không thể trói tại trên ghế, xem người ta học giỏi, người ta lo lắng Hải Tử thân thể không tốt. Vậy thì càng không thể nhận, đúng. Tổ tử, có cá trạch không có? Nếu có cá trạch cho ta một điểm, cá trạch tốt biên thủy hỏi. Nếu như là muốn ăn lương, biên thủy cũng không có khả năng ở thời điểm này, lúc này biên Thụy cảm thấy lương vị bất chính, hiện tại chính là từ ngủ đông bên trong vừa tỉnh lại, trên người phiêu còn không có dưỡng đủ đâu, lúc này biên thủy tình nguyện ăn chút con lươn nhỏ, lúc này con lươn nhỏ hương vị muốn so lươn rất nhiều, nhưng là biên thủy cũng không phải trông cậy vào ăn thu, mà là trông cậy vào lấy chúng nó hầm đậu hũ, phải biết cá trạch có cái đặc tính ước chừng đến chừng 30 độ thời. Điểm, cá trạch liền sẽ hướng trong bùn chui. Thế là ăn bùn nhìn đậu hũ thời điểm, liền có thể đem nhiệt độ nước khống chế một chút, khiến cái này cá trạch tiến vào đậu hũ bên trong, như vậy đậu hũ liền có bùn nhìn mùi thơm, cá trạch cũng càng thêm ngon. Đương nhiên, tại làm món ăn này trước đó nhất định phải làm cho cá trạch đem thể nội mấy thứ bẩn thiệu cho nôn, bằng không hương vị kia cũng không được. Làm ăn một tay hảo thủ, lão tổ đối điểm này yêu cầu thế nhưng là tương đương nghiêm khắc. Biên Thủy cùng theo lão tổ nơi nào nhỏ tiểu nhân kế thừa điểm này, đó chính là đang ăn bên trên nhất định phải giảm cứu. Hiện tại cá trạch cũng không lớn, to bằng ngón tay không có thịt gì Ngũ tàu nói. Biên Thủy nói, muốn chính là lớn như vậy, quá lớn ngược lại không tốt, hương vị không đủ. Chúng ta bên này thổ sản cá trạch cái đầu đều nhỏ, hiện tại có cái gì vịnh thu có thể dài hai, ba cây to bằng ngón tay, nhưng là thịt bắt đầu ăn ít chắc chẽ, nuôi ra lại dáng dấp nhanh độ vật đồng dạng đều là tật xấu này, chất thịt thiệt tán ương vị không đủ tươi. Vậy được, bên kia một cái sọt đâu, ngươi cũng đem đi đi, không lấy đi chờ chút chúng ta cũng phải đem những vật này thả lại hồ tử trong đi ngũ tẩu tử nói. Bù nhìn thứ này có người thích ăn cũng có người không thích ăn, Ngũ Tẩu tử đối cá trạch cũng không phải là quá cảm mạo, Ngũ ca đến là ưa thích, nhưng là tay cầm môi không thích hắn chỗ nào có thể ăn đến, thấy Biên thủy thích, thế là Ngũ Tẩu dứt khoát đem bên kia non nửa cái sọt cá trạch đều đưa cho Biên Thụy. Hồ tử bên trong là sẽ không thiếu Bù nhìn. Chỉ cần không phải thanh hồ ứ, buồn nhìn cùng lươn những vật này liền không dứt được, liền xem như thanh hồ ứ kỳ thật cũng sẽ có cá lọt lưới, giống như là lươn nghị công liền cùng nghị mẫu liền mẫu, nghị tuyệt nó đều không phải rất dễ dàng. Giúp đỡ ngũ ca trồng trọt nhân tạo trong chốc lát ngó sen, đến thiên tướng đen thời điểm, ngũ ca mấy cái liền kêu gọi kết thúc công việc về nhà, biên thủy thì là mang theo lửa đi ra hai cân nhiều cá trạch về tới bên hồ nhỏ bên trên. Về nhà, biên thủy hướng về phía đám người hô. Hồ thạc nghe xong lập tức thu thập lại gậy che chuẩn bị rời đi. Đi à, lập tức trời đã tối rồi, chờ cái gì đâu. Hồ thạc hướng về phía ngô tích hỏi. Ngô tích không nhúc nhích nhìn lấy mình trong nước bong bóng cá, chờ một lát, chớ quấy rời. Ngô tích bất động, chu chính bên kia cũng bất động, hai người tựa như là câu cá câu lên đủ nghiện giống như. Biên thủy thấy cẩn thận đi tới hơn phân nửa đặt ở trong tay cái soạn, cái này xem xét không sao, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thẳng phục Tao ít tí ít. Các ngươi thế mà câu được nhiều như vậy. Biên thủy cảm thắn nói. Cái sọt trong hơn phân nửa đều là cá, trừ tiểu tử bên ngoài, còn có thường gặp tiểu cá trích, ngang đâm cái gì, chỉ là biên thủy cái nhìn này liền thấy bốn loại cá. Nô tích nói, không phải chúng ta, là ta cùng chu chính hai người, hồ thạc câu cá phê vật Liên ngươi tiêu chuẩn cũng không bằng, nửa ngày mới câu lên một đầu, cũng không biết là câu cá đâu vẫn là cho cá ăn đâu. Hồ thạc cũng lơ đếm, ước chừng là bị bạn gái rêu cận đã quen. Vân Đạm Phong Thanh căn bản không cầm Nô Tích coi ra gì. Đừng câu được, thiên đô chậm, trở về nấu cơm đi biên thủy nói. Nô Tích nói, một đầu cuối cùng. Lời mới vừa vừa dứt âm thanh, chu chính bên này đã đem một đôi cá con ném lên bờ, người thua. Nô Tích hận hận nói ra, đều do hồ thạc. chương 113, trước cơm tối. Đi tới phụ mẫu ra tiểu viện tử, biên thủy phát hiện ra ra, ba ba đều trở về, liền hỏi, cũng còn không ăn đi. Ta mấy cái bằng hữu câu được một chút cá. Nhiều lắm đồng đều điểm xuống đến. Ba ba tốt, ra ra tốt hồ thạc cười vượt lên trước chào hỏi. lô tích cùng chu chính tự nhiên cũng không cam chịu là hậu, hai người đều nghiêm mặt cùng biên thụy các trưởng bối chào hỏi. Biên thụy ra ra vui vẻ ứng lời nói, sau đó mới hướng về phía cháu trai nói ra, đã cấp bách là người ta câu, ngươi liền kiếm cho những khách nhân ăn xong, chúng ta cũng không ít cái này một ngụm cá. Làm lao nhân, tuy nói không có cái gì ăn kiêng, nhưng là món ăn mặn ăn cũng không nhiều. Mỗi một bữa cũng chính là ba lượng đua giải thèm một chút, lại làng liền dựa vào lấy hồ, nơi nào sẽ kém cá đi. Biên Thụy nói ra, ngài nhìn xem, câu được hơn phân nửa cái sọt, dựa vào chúng ta mấy người một trận này vô luận như thế nào cũng là ăn không hết. Nói Biên Thụy xoay người đi trong phòng bếp đem ra một cái sứ cái chậu, đổ hẹn hai cân nhiều tồn cá nhại nhép, sau đó đồng đều hơn phân nửa cân cá trạch cho trường bối, chờ lấy phân tốt đem cái chậu làm tới trong phòng bếp, đem cá buông xuống. Lại theo trong nhà cầm một cái pha tốt gà sấy khô, lúc này mới cùng các trưởng bối cáo cá biệt. Vừa ra cửa đã đi chưa mấy bước, liền gặp nhị trùng nương, trong tay mang theo trong giỏ chứa sáu khối đầu nành mục nát. Nha, thật sự là đúng dịp, vừa vặn tẩu tử ta cũng không đi nhà các người, trực tiếp đem cái này rổ đầu hũ sách trở về đi, một nửa là đưa cho người, một nửa là ngũ ra ra cùng thập thuốc bọn hắn. Nhị trùng nương nói cầm trong tay rổ rao cho biên Thụy trên tay. Biên thủy nói, biệt giới A, tẩu tử đều đến cửa nhà tiến đến ngồi một hồi nhị trùng Nương nói ra không cần trong nhà nổi bên trên còn xào lấy đồ ăn đâu Lúc đầu muốn trước đưa đến thập thúc ra vừa vặn ngươi tại ta cũng liền không hưởng phí chuyện này biên Thủy nghe mang theo chạy chậm trở về sân nhỏ qua đầu hũ bông ra thời điểm biên Thủy lao nương hướng trong giỏ sách thả một mâm vừa trừng tốt gà sấy khô xem như có qua có lại biên Thủy mang theo rổ ra cửa để chu chính bọn người ở tại ven đường các loại hắn mang theo chạy chậm đem rổ cho nhị Trùng Nương đưa sang Chờ lấy trở về thời điểm, Biên Thụy lại đem đĩa đưa về phong bếp, lúc này mới cùng Chu Chính bọn người cùng một chỗ hướng một mình ở địa phương đi. Ở trên đường thời điểm, Chu Chính đôi Biên Thụy nói ra, các ngươi người nơi này tình điệu thật sự là nồng A để ta không khỏi nhớ tới ta lúc nhỏ, khi đó trong nhà còn không giàu có, ra ra của ta khi đó cái vừa ra làm ăn không lâu. Dọc theo con đường này, Biên Thụy bọn người liền nghe Chu Chính nói đến nhà bọn hắn làm giàu sử, đương nhiên cái này tại ngay lúc đó trong nước cũng không tươi gặp. Nhóm đầu tiên kiếm được tiền, cuối cùng cơ hội liền không có còn dư lại mấy cái, giống như là chu lão gia tử dạng này, hiện tại còn sinh động tại một tuyến giới kinh doanh, cũng coi là kỳ nhân. Biên thủy cũng không có làm thật, mình nói nhà mình làm giàu xử đương nhiên là có mị hóa bộ phận, liền chính sử đều không đáng tin, thúng chi thương nhân làm giàu sử dù sao biên thủy là không thể nào tin được chu lão gia tử thuộc về nghĩa bạc vân thiên cái chủng loại kia người, nghĩa không để ý tới tài, từ không nắm giữ binh, đây cũng không phải là nói đùa. Đến là hồ thạc cùng nô tích hai người nghe say sương ngon lành. Về tới mình tòa nhà, Biên Thụy nhìn một chút thức ăn hôm nay, liền hướng về phía Chu Chính bọn người hỏi, muốn hay không đem nhan làm kêu đến. Những vật này chúng ta có thể ăn không hết. Được a ta không có ý kiến Chu Chính nói. Nô tích nói, vậy ngươi liền gọi a Biên Thụy nghe lấy ra điện thoại, trực tiếp cho nhan làm gọi. Tới đây ăn cơm đi, dù sao cũng không có người ngoài. Biên Thụy đem tối hôm nay đồ ăn báo một cái, mời nhan làm tới tiếp tục ăn. Nhan Lam nói, ta đang định cùng Lý Lao Sư cùng một chỗ nấu cơm đâu. Têu lên Lý Lao Sư cùng nhau tới đây đi, dù sao buổi tối hôm nay đồ ăn đủ ăn Biên Thủy nói. Nhan Lam bên kia hỏi về một cái Lý Lao Sư, hai người ước chừng là một cái khuyên một cái từ chối một cái, nhưng là cuối cùng Lý Lao Sư khó cản Biên Thủy tay nghề dụ hoặc, gật đầu đồng ý tới. Vương điện thoại xuống, Biên Thủy đem cá rót vào trong chậu, sau đó đem đến trong viện, mỗi người phân một cái băng ghế nhỏ, sau đó bắt đầu dạy đại gia cho cá trên ruột. Vì cái gì không cần đao? Chu chính có chút náo không rõ, vì cái gì quản lý cá không cần đao, ngược lại muốn dùng tay đi chen. Hô thật nói, ngươi ngốc hay không ngốc, nhỏ như vậy điểm cá dùng đao. Còn không bằng dạng này đến nhanh đâu. Biên Thụy giải thích nói ra, giống như là nhỏ như vậy cá dùng đao quá phiền phức, mà lại lao nhân nói loại này tiểu đao dính sắc mũi thanh còn kém một điểm hương vị, chỉ có dùng tay gạt ra lúc này mới càng ngon một chút. Vậy cái này cái này tiểu cá chích đâu, cũng không đi vậy. Vậy dĩ nhiên là muốn đi, bất quá cũng không cần đao trực tiếp móng tay là được rồi một mặt nói, Biên Thụy một mặt nhặt lên trong chậu một đầu tiểu cá trích, đầu tiên là dùng móng tay nghịch vậy đẩy đi thân cá bên trên vậy, sau đó hai tay nắm bụng cá, đem ruột cá nội tặng cái gì theo tổn hại cá lô đít lấn ra ngoài. Bốn người cùng một chỗ động thủ, 10 phút không đến liền đem một chậu cá bột mang theo cá trạch cho phá ruột nên đi vậy cũng đi vậy. Biên Thụy sốc lên giỏ trúc tử, một cái tay khác cầm lên ruột cá những vật này, Trước tiên đem ruột cá chờ tạm đồ vật ném tới bên kêu bờ sông rừng cây nhỏ từ trong, về tới bên dòng suối bắt đầu tẩy lên cá tới. Lúc này cá cũng không cần nhiều tẩy, chính là phiêu mấy lần nước, đem thân cá bên trên huyết khí cái gì bỏ đi là được rồi. Về tới phong bếp, biên thủy dùng một chút liệu đem cá hơi ướp gia vị một cái, đem cá để qua một bên, bắt đầu nhóm lửa xào gà sấy khô, phượng gà phối hợp con cửu nhỏ bài thịt kho tàu hầm đến mau ra nổi thời điểm, tăng thêm xanh đỏ hoàng tàm trồng sắc tiêu điều s thỉnh lúc đi ra chính là tràn đầy hơn phân nửa canh bùn. Hâm ga sấy khô thời điểm, biên Thụy tại một cái khác trong nồi thả nước, bắt đầu dùng lửa nhỏ nấu, chờ lấy trong nồi nhiệt độ vừa thăng lên tới thời điểm, trước để vào đầu hũ, sau đó theo sát lấy để vào đã nôn tốt bùn cắt cá trạch Bình thường làm món ăn này, cá trạch ít nhất phải nôn một đêm mới được, nhưng là biên Thụy bên này chỗ nào dùng, không gian trong hất lên, một phút sau lấy ra cá trạch cái này trong bụng bẩn hóa liền nôn sạch sẽ, tăng thêm điểm không gian nước Cái kia con lươn nhỏ nuôi so mùa thu đang lúc quý thời điểm còn muốn màu mỡ bên trên ba phần. Cá trạch xuống nước, vừa cảm giác được nước này ấm nóng như vậy, tự nhiên là tìm lạnh chút địa phương ở lại, vừa vặn bên cạnh đầu hũ như vậy lạnh, thế là tự nhiên là hướng đầu hũ trong chui à. Bảy tám đầu bùn nhìn chui vào sau, trực tiếp dùng hỏa hoạn đắp lên nắp nồi một nấu, chờ lấy nước hay cá trạch cũng chết tại đầu hũ trong, đồng thời đầu hũ đầu mùi tành cũng trừ không sai biệt lắm. Đem chui cá trạch đầu hũ theo trong nồi vất Qua nước lạnh sau một lần nữa lên nồi, thả láo cá nồi sau, trước xác, sắp đến hai mặt kim hoàng sắc, lại để lên tỏi mạt, hương mạt lẫn xào, ra mùi thơm sau tăng thêm một tỉ tự chế ớt đỏ tương, tiếp tục lật xào ra mùi thơm sau gia nhập đậu hũ, xì dầu lao rút hao sang cái gì, tăng thêm nước đắp lên nắp nồi bắt đầu một đốt. Chờ lấy nồi khí vừa ra tới, rút hỏa đắp lên nắp nồi tiếp tục nguọn hơn mấy phút, đạo này cá chạch đậu hũ liền làm xong. Chờ lấy hai loại đồ ăn ra, cá con cũng ướp ra vị không sai biệt lắm. Bỏ đi hương liệu, trong nồi lên dầu, đốt nóng sau đem mỗi một đầu cá con đều gói kỹ lương bột mì, để vào trong chảo dầu nổ, nổ đến hai bên hiện ra kim hoàng thời điểm liền tốt, mỗi một con cá đều muốn dạng này trong nồi nổ bên trên một lần, làm được như vậy tôm cá nhại nhép đã có thể bảo trì hoàn chỉnh, lại hương, nhất là cuốn tại thân cá bên trên đoàn kia từ mặt, càng là mỹ vị bên trong tại mỹ vị. Cá con nổ tốt sau, trong nồi thêm nước thêm các loại gia vị, thêm tốt sau, đem hỏa hảo mì chưa lên men cháo bơi đến nồi bên cạnh. Bôi một vòng, hồ rán rán còn không thể quá hiếm, bởi vì hiếm liền toàn trượt đến canh cá trong đi. Nhưng là cũng không thể quá dày, quá dày đầu tiên không dễ dàng quen, mà lại cũng không ngon miệng, muốn chính là loại kia 1/3 tại trong canh, 2/3 ba tại nồi bên trên cái chủng loại kia cảm giác. Vừa làm tốt những này, Nhan Lam cùng Lý Lao Sư hai người liền cưới Nhan Lam tiểu mộ tờ đến, Nhan Lam cưới xe, Lý Lao Sư ngồi tại tiểu mộ tờ đằng sau. Tiến sân nhỏ, Nhan Lam liền nói ra, hoa, thương quá a À, các ngươi làm sao đều ở chỗ này ngồi a chờ ăn cơm không? Nhan Lam nhìn thấy Hồ Thạc bọn người ngồi ở trong sân nói nhảm, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. lô Tích nói ra, biên thủy kiếm chúng ta phiền, đem chúng ta từ trong phòng bếp đuổi ra ngoài, giống như là nấu cơm loại chuyện này một mình hắn liền thành. Nhìn xem tốt bao nhiêu nam nhân a nếu như nếu là sớm một chút biết, chỗ nào còn luận đến người khác? Hồ Thạc cũng lơ đếm, hắn là hiểu rất rõ mình cái này bạn gái, nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu? cùng nàng đưa khí nhiều nhất nửa 5 người liền làm tức chết. Lấy nàng tính cách cũng sẽ không thích biên thụy dạng này người, bởi vì nàng sẽ cảm thấy buồn bực. Nhan Lam cho xe dừng ở cổng rượi vào phía tây một điểm, không để cho mình xe gắn máy trận cửa khẩu, không ảnh hưởng đại gia ra vào. Dừng xe lại, liền đem Lý Lao Sư giới thiệu cho đại gia. Khách sáo một phên sau, Nhan Lam đầu tiên là vào phòng bếp hỏi biên thụy có cần giúp một tay hay không cái gì, tự nhiên bị biên thụy cũng chạy ra. Chờ một chút ăn cơm Nếu không ngươi đi đem phòng chính trong đó tiểu bản cái bản thu thập, ban đêm ở bên ngoài ăn có chút mát mẻ, vẫn là trong phòng ăn đi, được rồi, chờ chút vẫn là chính ta đi thôi. Ngươi đi bên ngoài cùng bọn hắn tâm sự, tiếp qua cái mấy phút liền ăn cơm biên thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này còn được là mình đến làm, người khác làm không nữa. Nghe được biên thủy nói như vậy, Nhan Lam nói đùa, liền thích ngươi loại này việc toàn bao người. Đi, ngươi phải có cái gì sống muốn làm liền gọi ta. Nói Nhan Lam về tới trong nội viện, Cùng chu chính bọn người hàn Nguyên Âm nhạc Lao Sư. Không nghĩ tới trong thôn giáo viên tiểu học còn rất toàn hồ thạc nghe được Lý Lao Sư lại là chuyên nghiệp sư phạm học viện tốt nghiệp, không khỏi có chút ít cảm khái. Lý Lao Sư cười nói, học sinh nơi này cũng không ít, mấy cái làng cộng lại cũng có mấy trăm hài từ đâu. Chờ lấy hôm nay tháng 9, nhập học học sinh sẽ còn càng nhiều hơn một chút, đã báo danh liền có chừng 100 người. Hiện tại Lý Lao Sư có chút thích biên ra thôn tiểu học hoàn cảnh, người nơi này tướng bên ngoài hình thức rất đơn giản. Quan hệ nhân mạch cũng không phức tạp, thăng chức cái gì bằng chính là niên hạn còn có trình độ, chủ yếu nhất là lao sư cái nghề nghiệp này ở đây rất nặng các hương thân tôn trọng, mà ở bên ngoài, thông qua một chút truyền thông tuyên truyền, lao sư rất nhiều tình huống hạ liền thành hủy hài tử hung thủ. Trường học câm nhạc khóa đều lên cái gì? Hồ Thạc tò mò hỏi. Lý lao sư nói ra, chủ yếu là đàn cổ, đàn tranh, còn có nhị hồ cái gì? Trường học chuẩn bị làm cái đặc sắc, bên trên nhiều nhất là đàn cổ. Bởi vì biên Thụy góp hơn 30 sàng đàn. Ờ, tiểu tử này thật cam lòng A hai ngày trước bán một sàng đàn 100 vạn, mua vẫn là Minh Châu người đại sư kêu Ngô tích nói. Cái nào? buổi sáng hôm nay còn tới, gọi phó thanh tự Chu chính nói. chương 114, Quan Sơn Nguyệt. Nghe được tên phó thanh tự, Lý Lao Sư nhịn không được có chút ít kích động, há miệng hỏi, phó thanh tự. Là Minh Châu cái kia phó thanh tự diễn tấu đại gia A. Chu Trinh cười điều chỉnh thử Lý Lao Sư một tiểu đem, tựa như là. Một cái tiểu lao đầu, hơn 60 tuổi. Vậy được rồi, chắc không được không ta cảm thấy nhìn quen mắt đầu Lý Lao Sư nói. Thấy mọi người kỳ quái, Lý Lao Sư nhân tiện nói, chúng ta gặp tới thời điểm nhất đến một chiếc xe, có người hỏi chúng ta đường, ta cảm thấy giống như là phó thanh tự tiên sinh, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Hiện tại nghe các ngươi tiểu nói này ta rốt cục xác định là hắn, phó thanh tự tiên sinh hay là chúng ta giáo sư đại học Lao Sư đâu, nghiêm ngặt đi lên nói là ta sư ra bối. Tất cả mọi chuyện đều đối mặt, Lý Lao Sư hiện tại tin tưởng, chu chính mấy người nói lời bất giả, biên thủy đàn mua ra trăm vạn giá cả, vẫn là phó thanh tự dạng này đại gia mua, lúc này Lý Lao Sư tự nhiên có chút hối hận, nghĩ mấy tháng trước, biên thủy đàn 30 vạn không có muốn mình cảm thấy quý, nhưng là hiện tại sướng sốt đã tăng tới 100 vạn một sàng, liền xem như theo số bình quân đến nói mình lúc ấy nếu là mua lại, cũng có thể tăng cái hơn 10 vạn. Người mà liền đây là cái dạng này, lúc ấy cảm thấy quý, Nhưng là có người ra để nàng ngoài ý muốn giá cả lại bắt đầu hối hận. Hối hận thì hối hận, nhưng là hiện tại Lý Lao sư nhưng không có mặt há miệng hỏi lại Biên Thụy muốn mua đàn, bởi vì nàng cảm thấy lúc này há miệng vậy sẽ để cho mình cùng Biên Thụy đều rất xấu hổ. Mấy người hàn huyên một hồi, liền nghe được Biên Thụy hướng về phía đám người la hét ăn cơm. Đại gia ngồi vây quanh đến phòng chính cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi trên mặt đất, không bao lâu công phu, liền nhìn thấy trên bàn bốn cái chậu lớn tử, một cái trong chậu trang là xương sườn đốt gà sấy khô. Một cái trong chậu là cá chạch đậu hũ, một cái trong chậu là tràn đầy tôm cá nhại nhép, cái cuối cùng trong chậu bảy chính là vừa sẻn xuống tới nóng hôi hổi bánh bao hấp Biên thủy lúc này trong tay mang theo bình rượu ngồi trở lại đến bàn, cười hi hì, hì hỏi, uống rượu có mấy người? Ta chỗ này nói một chút, rượu thừa cũng không nhiều, muốn uống nhanh. Không có người không uống chu chính cười đem trên bàn nguyên lai like đặt xuống cùng một chỗ chén nhỏ cầm lên phân phát cho trên bàn đám người, sau đó gom một cái cái bàn ra hiệu biên thủy cho mình rót rượu. Biên thủy cười ha hả nâng cốc rót vào trong bầu rượu, sau đó cho người trên bàn đều đẩy một bát. Đến Lý Lao Sư thời điểm, Lý Lao Sư liên thanh nói ra, nửa bát, nửa bát là được rồi, ta uống không nhiều lắm rượu. Nhan Lam khuyên đủ, một bát không có chuyện gì. Ngươi là không không có việc gì, ta có thể uống không được nhiều như vậy, ta uống qua cái này lâu, còn không có hôm nay trận lâu như vậy. Một bát ta để ta ngủ 14 tiếng, ngày mai buổi sáng còn có lớp, thật không thể như thế uống Lý Lao Sư nói Biên thủy nói. Nửa bát liền nửa bát, chúng ta cũng không khuyên giải rượu. Thấy Lý Lao Sư trong chén đổ một nửa, Biên Thụy thu tay lại, xoay qua chỗ khác cho nhan làm thêm rượu. Nhan làm đến là cái không khách khí, thấy mình trong chén châm tràn đầy lúc này mới cười tủm tìm nói đủ. Chu chính nói, muốn hay không nói hai câu. Biên Thụy suy nghĩ một chút cởi ha hả nói ra, nói cái gì đó, đại gia ăn ngon uống ngon, hài lòng tốt nhất, đến trước thu được một ngụm. Đại gia cởi ha ha lấy dơ lên trong tay bát, đụng một cái sau riêng phần mình cầm đũa lên hướng về đồ ăn chào hỏi đi qua. Cái này đồ ăn cho ngươi chỉnh, gà sấy khô hầm sương sườn cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào tới, tuy nói bề ngoài kém một chút, nhưng là hương vị còn rất khá hồ thạc đầu tiên ăn trên bàn hắn nhìn kỳ quái nhất đồ ăn, gà sấy khô hầm xương sườn, nếm thử một miếng gà sấy khô sau, cảm thấy hương vị còn rất tốt, tuy nói là hồng khô gà, nhưng là thịt cũng không hiện tủi, nước còn rất xuống mãn, nhất là khẽ hấp nước còn có sương sườn hương vị, thịt chỉ cần làm không kém đều ngon Đừng quản hầm cái gì làm sao hầm biên thủy lúc này kẹp một đầu cá con, đua kẹp lấy đầu cá đem thân cá phóng tới miệng trong như thế một vướt, toàn bộ thân cá chỉ còn lại một đầu trù đâm, thịt cá còn có một chút mảnh vụn đâm tất cả đều vào biên thủy miệng trong, mị Mỹ, Mỹ nhai hai lần, đem còn lại đầu cá cho ném tới trên bàn. Đầu cá làm sao không ăn? Chu chính là liền đầu cá cá hố thân trực tiếp nhai nát liền một ngụm ít rượu nuốt đến trong bụng. Biên thủy nói, ngươi ngốc à, tiểu cá chích đầu ta hút cá não là được rồi không thích ăn đầu cá. Có chút cá đầu cá cũng không tốt ăn, đâm có chút cứng rắn, không giống như là tiểu sâm cá trực tiếp ném miệng trong ngai đi hai lần, toàn bộ cá ngay tại miệng trong tăng ra. Mèo! Mèo! Mèo! Biên ra ăn đâu, đột nhiên phát hiện cổng chuyển đến mèo con tiếng tê quay đầu nhìn lại, tiểu ly đứng cổng, mở to mắt to ngoắc ngoắc nhìn qua ăn cơm đám người. Tiểu ly đã là thèm không được, nhưng là cũng không dám trực tiếp vào nhà trong đến, bởi vì nó nhanh đại hôi, cũng sợ ngốc nhưu. Ngốc như là sẽ không thèm bàn này món ăn nhưng là đại hôi đã không chịu nổi đứng ở trong sân nhìn qua bên này miệng trong sáng lấp lánh nước bọt ở dưới ánh trăng đều hiện ra màu bạc trắng chỉ riêng luyện con mèo lô tích bên này vây tay một cái tiểu ly mang theo chạy chậm liền đến đây tiến tới ngô tích bên cạnh nhấc lên đầu mở to hai con mắt to nhìn qua ngô tích đồng thời không ngừng meo meo kêu to lấy món ăn nô tích kẹp một cái cá chích đầu tại trên chết đũa nghĩ phóng tới trên mặt đất lại bởi vì trên mặt đất là gỗ thật bản mà do dự Sau đó ngẩn đầu nhìn Biên Thụy. Biên Thụy đưa tay cầm một trang giấy, đưa cho Nô Tích. Nô Tích hội ý triển khai giấy, đem cá bỏ vào trên giấy. Tiểu Ly gặp một lần cá tới lập tức ngựa đầu ăn liên tục, thanh âm cá cá, để đại gia nghe phi thường rõ ràng. Biên Thụy lấy mấy cái sương sườn, không có thịt gì nhưng là lại có cắn đầu loại kia, dùng tay cầm đi tới trong viện, bỏ vào đại hôi trước mặt. Đại hôi tự nhiên là lập tức nghiêng đầu nghiêng nào ăn nhiều. Về tới bên bàn lên, Biên Thụy cùng đại gia một mặt ăn một mặt À, đúng, ngươi xác định là không đi được à nha? Hồ Thác hỏi. Biên thủy nhẹ gật đầu, không đi được, về sau có thời gian lại đi đi, lần này mấy người các ngươi đi trước dò đường, đến lúc đó phát thêm một điểm ảnh trụ trở về, ta bên này muốn tiếp khuê nữ, không đi được New Zealand. chu Chính nói, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn để ngươi kiến thức một cái ca môn nông trưởng cùng đại du thuyền đâu bất quá lần sau đi, lần sau mang theo ngươi cùng ta con gái nuôi cùng đi, đến lúc đó ta dạy nàng cưới ngựa mang nàng đi săn. Câu cá. Ngươi cái này câu cá tiêu chuẩn phế vật, cái này phải nói đi săn cưới ngựa liền càng không được, loại quý tộc này vẫn đến vẫn là đến ta dạng này người đến dạy. Nhìn đem ngươi có thể, sẽ cưới cái mã liền quý tộc, ta thế nào cảm giác ngươi không họ chu, họ điền đâu. Biên thủy oán một câu chu chính. Chu chính nói, ta ít ít ít, ngươi mới họ điền đâu, cả nhà các ngươi đều họ điền quý tộc. Trên bàn tất cả mọi người biết cái này ngạnh, vì lẽ đó đại ra một mặt ăn một mặt nhạc. Ta thích cái này ngô tích rôi ra đua chỉ một cái cá chạch đầu hũ nói. Là không sai, tươi, cái này đầu hũ cảm giác đều không giống lý lao sư cũng đi theo gật đầu khen một câu. Chu chính nói, đây là thuần hạt đậu làm, hơn nữa còn là dùng lao nước chắc điểm, mới có thể có dạng này hương vị, trong thành bán những cái kia đầu hũ chắc chắn sẽ không làm như thế. Ta nói đúng không, Biên Thụy? Biên Thụy nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta bên này ăn đầu hũ đều là nhà mình làm, mỗi gia đều sẽ làm, hôm nay nhà ngươi làm. Ngày mai nhà hắn làm, hai ba chú tải đến phiên một lần, vì lẽ đó cũng không tính là quá phiền phước, tóm lại đại gia mỗi ngày đều có thể ăn được an toàn yên tâm đầu hũ. Đúng, các ngươi ai thích ăn chào, chờ lúc trở về ta cấp mọi người thu được một bình. Nô tích cái thứ nhất khoát tay, ta chịu không được cái kia mùi vị, cũng không muốn rồi. Lý Lao Sư cũng đi theo nói từ bỏ. Đến là chu chính muốn một hũ, nhan Lam cũng muốn một hũ. Biên thủy đẩy đồ vật vậy khẳng định là tốt, ta là không thế nào ăn. Bất quá cha ta đến là ưa thích nhan làm nói. Biên Thụy nghe điểm một cái nhan lam nhìn xem, vẫn là nhan lão sư biết hàng. Lý lao sư thừa dịp lúc này, đối Biên Thụy đề một cái yêu cầu. Biên Thụy, đã sớm nghe nói ngươi đàn phủ không tệ, đợi lát nữa ăn cơm xong cho chúng ta phủ một khúc thế nào. Biên Thụy cười nói, cái này có cái gì, chờ ăn cơm xong ta liền cho đại gia lộ bên trên một tay, trợ trợ hứng. Được rồi. Cuối cùng là có một cơ hội, một mực nghe nói đàn của ngươi đàn không tệ. Đáng tiếc chính là che giấu chu chính nhẹ nhàng vỗ một cái gõ từ nói. Biên Thụy đã từng cho chu lao ra tử mơn trớn một khúc, chủ yếu là ngày đó đám này lao ra tử tựa hồ gặp sự tình gì, ăn cơm có vẻ hơi nóng nảy, thế là biên Thụy phủ một khúc, bình phục một cái tâm tình của mọi người. Biên thủy cũng liền tấu qua một lần kia, thời gian khác nếu có người yêu cầu, hắn đều ở cười cười xong việc. Đối với biên thủy đến nói, những này lao ra tử ra tiền hưởng thụ chính là thức ăn ngon, cũng không phải là cầm nghệ. Mình nguyện ý cái kia không thể nói, nhưng là không vui lòng tự nhiên cũng sẽ không diễn đấu. Đối với đàn cổ, biên thủy yêu cầu là chi âm phương tốt diễn đấu, coi như không phải chi âm, cũng phải là chu chính dạng này hồ bằng cầu hữu, ngươi liền hồ bằng cầu hữu cũng không tính, biên Thụy tại sao phải vì ngươi đánh đàn. Mấy cái tiếp tục một mặt ăn một mặt kéo, một mực ăn một cái giờ, ít rượu ý có chút đi lên sau, nô tích cùng nhan lam giúp đỡ đem trên mặt bàn thu thập, biên thủy bên này thì là điểm một gấp hương, sau đó tỉnh tay. Lấy ra Chí phượng thanh vận bày tại đàn trên bàn, ngồi quỳ chân tại đàn trước bàn mặt, bắt đầu phủ động dây đàn. Biên thủy tấu chính là quan sân nguyện. Lúc này một vòng minh nguyện treo ở bầu trời, màu bạc ánh trang dài đầy tiểu viện, xuyên thấu qua cửa sổ có chút rơi vào trong phòng trên sàn nhà, tại ngoài cửa sổ thì là che trời cổ thụ, thỉnh thoảng có thể truyền đến một tiếng thanh thúy côn trùng đều vang điều gái. An tĩnh như thế hoàn cảnh, để tranh tranh tiếng đàn tựa hồ đang sống, nhẹ nhàng gõ đánh lấy đang ngồi tâm linh của mỗi người Lúc này Lý Lao Sư rốt cuộc biết, mình cùng Biên Thụy ở giữa còn kém vô số cái mình, vô luận là kỹ xảo vẫn là diễn tấu tình cảm, không bên trong ý vị, Biên Thụy đã là đại sư cấp bậc tồn tại, mà mình còn chỉ có thể tính một cái đàn cổ kẻ yêu thích, diễn tấu ra đều chưa nói tới. Lúc này Lý Lao Sư nhìn Biên Thụy thời điểm liền đã không phải nhìn thẳng, mà là dùng ngưỡng mộ ánh mắt đến lắng nghe Biên Thụy diễn tấu, đối với nàng mà nói đây là một lần khó được học tập cơ hội, cũng là một lần đáng ngưỡng mộ cầm đạo trải qua. Về phấn nhan lam mấy người, thì là hoàn toàn nghe một cái náo nhiệt, đối với bọn hắn đến nói tiếng đàn này phối thêm hơi hun men say, có chút để cho mình tựa hồ nghĩ đến tránh thoát thân thể đồng dạng đi với vùng bầu trời, nhưng là lại có một loại lực đem toàn bộ linh hồn trói buộc trong thân thể, cái này thoáng dây rùa một chùm liền sinh ra cực kỳ kỳ diệu cảm giác, liền như là kẻ nghiện thuốc chóng khói. Đừng nói là người, liền trong viện tiểu ly, đại hôi cùng ngốc như, giờ phút này cũng tựa hồ đã hiểu âm luật, vên thai lắng nghe. chương 115 Bà Quan. Biên Thụy xoa bóp một cái con mắt, theo trên giường của mình lật ngồi dậy, nhìn xem bên ngoài đã là đại trời đã sáng, rỗi lưng một cái ngáp một cái sau mặc vào dép lê đi ra giàn phòng của mình. Vừa ra cửa, liền gặp từ trong nhà ra Nhan Lam. Sớm ai Nhan Lam cùng Biên Thụy lên tiếng chào. Đêm qua đại gia chơi rất này, cuối cùng đêm đã 10 phần sâu, Biên Thụy dứt khoát liền để Nhan Lam cùng Lý Lao Sư ở lại, trực tiếp ở tại khuê nữ gian phòng, dù sao địa nón mở ra. Liền xem như nằm trên sàn nhà cũng sẽ không cảm lạnh. Sớm như vậy liền tỉnh. Biên Thụy cười hỏi. Nhan Lam nói, hôm qua vốn cũng không có uống bao nhiêu, lúc bình thường ta muốn nhất lưỡng điểm chung mới ngủ đâu, cái này hơn 11 giờ ngủ tiếp đi, đến hơn 6 giờ đồng hồ liền mở mắt, không ngủ được. Nhất lưỡng điểm chung đi ngủ, đều làm gì? Biên Thụy hiếu kỳ hỏi một câu. Biên Thụy thật không có thể hiểu được những ngày con cú, tựa hồ không có việc gì, nhưng là tựa hồ có việc. Bên này sờ sờ bên kia nhìn xem trong lúc bất chi bất giác liền đến nhất lượng điểm chung, lúc này buồn ngủ mới có thể đi lên. Quả nhiên, Nhan Lam cấp gia đồng dạng giải thích. Sau khi nói xong, Nhan Lam đối Biên thủy hỏi, buổi sáng ăn cái gì? Biên Thủy nói, làm sủi cảo, hôm qua vừa lựa đi ra mới mẻ cây tể thái, phối hợp bánh nhân thịt làm sủi cảo. Nhan Lam nói, muốn ta hỗ trợ a Không cần, ngươi bận ngươi cứ đi. Biên Thủy nói, Nhan Lam ừ một tiếng liền không nói thêm nữa. Hai người cùng đi ra phòng mặc vào giày, Nhan Lam trong sân bắt đầu luyện công, Biên Thụy thì là đi phòng bếp bắt đầu nhào bột mì chế nhân bánh chuẩn bị làm sủi cảo. Biên Thụy một mặt làm việc, một mặt thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Nhan Lam luyện công, trước kia không có thấy Biên Vũ giả luyện công, lần này Biên Thụy xem như nhìn cái thật sự rõ ràng, lúc bắt đầu cùng Biên Thụy công phu đồng dạng, đều là kéo du ơi. cái gì khai dưới vai eo a, dù sao Nhan Lam đều chơi một lần, đem toàn bộ thân thể cơ bắp cùng khớp nối toàn bung lỏng. Lúc này mới bắt đầu làm lên vận động dữ dội Ở giữa nghỉ ngơi thời điểm Nhan Lam phát hiện biên thủy động tác Ngay từ đầu thời điểm Nhan Lam coi là biên thủy Cất cái gì ác tha tiểu tâm tư đâu Bất quá làm nàng nhìn chăm chú lên biên thủy ánh mắt Thời điểm, cảm nhận được biên thủy Trong ánh mắt thản nhiên cùng bình thẳng Hoàn toàn không phải loại kêu mang không hảo ý biết bộ dáng Một mặt dùng tay lau mặt Nhan Lam đi vào phòng bếp Thế nào? Nhan Lam hỏi Biên thủy công việc trên tay cũng không có ngừng Há miệng nói ra Rất nhiều cùng ta luyện khác biệt, nhưng là đại thể ý tứ vẫn là không sai biệt lắm, thân thể ngươi tính dẻo dai rất tốt, giống như là cái kia hạ eo khai vượt động tác ta liền không làm được. Ngươi muốn học A, ta có thể giúp ngươi ai nhan làm cười tùm tìm nói. Lúc này nhan làm cảm thấy chỉ cần biên thụy một đáp ứng, nàng liền chuẩn bị hào hào chào hỏi một cái vị này, để hắn nếm một cái mình luyện công sự đau khổ. Chỉ tiếc chính là biên thụy căn bản không có cho nàng cơ hội này. Chỉ thấy biên thụy lắc đầu nghiêm mặt nói ra, ta cũng không cần. Con đường của ta đi mặc dù không phải trí cương chí manh, nhưng là cũng giảng cứu khẩn thiết vào thịt, người thứ này đến tìm thích hợp luyện, lấy xảo kình thủ thắng. Võ thuật đả thương người chính là hai loại, lấy lực lấy đúng dịp, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là lực, cái gọi là dốc hết toàn lực chính là như thế. Tượng nhan làm những này công phu thích hợp nữ tính đến học, cũng không thích hợp biên thủy dạng này các lao gia. Hiện tại lời này đối với biên thụy đến nói chính là nói chuyện hiếm dù sao hiện tại công việc trên tay mà cũng không nặng, có người trò chuyện cũng thật không tệ. Nhan Lam bên này đến là cảm thấy bỏ qua để Biên Thụy ăn chút đau khổ cơ hội, bất quá nhớ tới lần trước Biên Thụy luyện quyền thời điểm bộ dáng, liền há miệng hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao không luyện quyền a?" Biên Thụy nói ra: "Ta đồng dạng một tuần luyện hai lần, đều là kiến thức cơ bản, lấy lực mẫn tăng trưởng, thời gian khác tùy thời có thể luyện mấy lần tán thủ, tựa như là như thế này." Nói Biên Thụy để tay xuống bên trên mì vắt, hô hô ra hai chiêu. Lao tổ dạy công phu về sau cũng không phải là xáo lộ, chính là một cái chiêu thức Hai người đối luyện thời điểm cũng là gặp chiêu phá chiêu, không có cái gì cố định xáo lộ, vì lẽ đó gọi là quyền thuật chi thuật. Không sai, thấy có gặp người luyện qua A. Nhan Lam trong thai nghe được quyền phòng, cảm thấy Biên Thụy còn thật lợi hại, lúc là đập cho chống một cái trưởng liền lại hỏi. Biên Thụy nói, ta không phải chuyên môn bất thời gian luyện, chính là tại sinh hoạt trong khe hở đùa nghịch hai lần, có cần hay không lực kỳ thật cũng không đáng kể, cầu chính là một cái quen tay hay việc, đem chiêu thức khắc ở trong thân thể của mình. Đến lúc đó gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể không dùng nghĩ, lấy bản năng đến đường đối. a quá cao sâu Nhan Lam cười nói. Biên Thụy lắp đầu, kỳ thật thật đơn giản, yêu cầu duy nhất chính là lặp đi lặp lại luyện. Đúng rồi, ngươi hôm nay khi nào thì đi? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói ra, buổi chiều đi, bất quá xem bọn hắn ba nếu như muốn buổi sáng đi liền lên buổi trưa đi, nghĩ buổi chiều đi tới giữa trưa đi, ta rủ sao là không quan trọng. Lần này đến nếm mong muốn trong lòng vui vẻ a Biên Thụy mỉm cười, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ, nói thật ngươi lý giải không được, muốn lý giải chờ ngươi có hài tử mới có thể cảm đồng thân thụ. Nhan Lam trả lời, ta kỳ thật cũng không phải là rất ưa thích hài tử, cảm thấy các nàng thật là phiền nha. Biên Thụy nói, kia là ngươi còn chưa tới thời điểm, chờ đến thời điểm thân thể liền sẽ nhắc nhở ngươi, ta trước kia cũng gặp phải một cái, ngoài miệng nói không thích hài tử, nhưng là thoáng qua một cái 30 tuổi sau, nhìn thấy ven đường người ta dịu lấy hài tử, đều muốn nhìn nhiều hai mắt. Chờ đợi mình sinh một cái sau, trực tiếp coi như mệnh căn tử trong coi. Ta sẽ không, mà lại đối với một cái vũ đạo gia đến nói, sinh con kỳ thật đối nghề nghiệp ảnh hưởng thật lớn nhan làm nói. Biên thủy cũng không cùng nhan làm tranh luận, chuyện này nhìn cá nhân, nếu như muốn đâu liền sống, không muốn đâu vậy liền không sinh. Xã hội hiện đại đối với điểm này vẫn là rất hoang dung, duy nhất không tốt chính là toàn bộ quốc gia hiện tại sinh dục dẫn đầu hung hăng đang hạ xuống. Lần trước biên thủy nhìn thấy một cái báo cáo. Trong nước con mới sinh hiện lên đoạn nhai thức Nga xuống, cứ theo đàn này một hai năm sau sợ là chúng ta dân tộc này có hay không còn được là khác nói. Cũng không đủ con mới sinh, cũng không đủ nhân khẩu cơ sở, nói thế nào dân tộc tương lai. Đương nhiên, đây là đại sự, biên thủy liền xem như muốn quản cũng chưa cái tiêu quyền, nhưng là làm thâm thụ lao văn hóa hun đúc biên già thôn nhân vẫn là rất vui lòng cho sinh con. Hiện tại cơ hồ mọi nhà đều có nhị thai, thậm chí còn có 50 tuổi sống nhị thai đây này. Bất chi bất giác cho Biên Thụy làm mấy cái còn ăn mãi đường đệ. hoa hảo nhân bánh tử, Biên Thụy xuống nắm bột mì, bắt đầu cán bột tử làm sủi cạo. Nhan Lam thấy đi tẩy tay tới hỗ trợ, hai người cứ như vậy mặt đối mặt một mặt nói chuyện phiếm một mặt bao lấy sủi cạo. Nô tích lúc này cũng đi lên, nắm cả hồ thạc cổ hai người theo cái trẻ sinh đôi kết hợp giống như chính hướng phòng bếp bên này. Làm nàng nhìn thấy Biên Thụy cùng Nhan Lam bên này cười cười nói nói, một cái cán bột một cái làm suối cạo thời điểm, dừng bước. Làm gì? Xuyệt. Người ngốc Nói ngô tích đưa tay chỉ một cái phong bếp, hồ thạc xem xét lập tức ngầm hiểu, hai người bắt đầu hướng cổng chuyện. Ra cửa, hồ thạc đối ngô tích nói ra, ngươi khoan hay nói, hai người này thật đúng là rất dự. Đáng tiếc ca, biên Thụy đã ly hôn, còn mang theo một đứa bé, người ta nhan làm phụ mẫu 89 phần mới sẽ không đồng ý ngô tích nói. Hồ thạc tự nhiên là hướng về mình ca môn, đã ly hôn làm sao rồi, hiện tại biên Thụy lúc này mới bao nhiêu tuổi, còn chưa tới đại thuốc tuổi tắc đâu. Nói như vậy hiện tại biên thủy là đúng lúc. Được, đi, đúng lúc tốt ta, các ngươi đều đúng lúc." Liền lao nương một cái chừng 30 tuổi nữ nhân bã đậu Lô Tích cười ha hạ nói. Hồ Thạc nhìn thoáng qua ngô Tích, "Ta nói chúng ta kết hôn đi, nói thực ra ta muốn đưa bé, thấy biên thủy hai ngày này cái kia dáng vẻ cao hứng, đều có thể cùng Hồ chính cứng rắn đoán, ta cũng muốn thể hội một chút làm ba ba cảm giác." Lô Tích nói ra, "Ngươi làm sao rồi? Thật nhiên kỳ lớn. Chúng ta không phải đã nói sao, không nói chuyện này?" Chúng ta mới bao nhiêu số liền muốn hại tử A Hồ thạc thấy ngô tích không vui, thế là cười nói ra, vậy quên đi, chúng ta lại vui vẻ sống trên mấy năm. nô tích đưa tay một cái nắm ở hồ thạc cổ, này mới đúng mà, nhân sinh tốt đẹp xuân quang vẫn chờ chúng ta, làm sao có thể để hải tử đến trói lại chúng ta hai tay hai chân? a chúng ta hiện tại đi làm cái gì? nô tích phát hiện hai người ra cửa, trong lúc nhất thời không biết muốn đi đâu. Hồ thạc nhìn một chút bốn phía Ánh mắt dừng lại ở biên thủy ra vườn rau xanh bên trên, hai họa biên thủy đồ ăn à, nhìn xem có cái gì dáng rất tốt, chờ lấy lúc trở về không làm nó 4 năm bao, không phải bạch khai một cỗ xe Việt ra nhà, châu ngồi phía sau đều là không tích. Có đạo lý nha. Nô tích vui vẻ nói. Thế là cái này hai vợ chồng trực tiếp kéo ra vườn rau xanh hàng rào cửa, chui vào vườn rau trong. Đến vườn rau trong, hai người rất nhanh liền trận tròn mắt, bởi vì bọn hắn cảm thấy biên thủy thức ăn này trong vườn trùng loại cũng quá phong phú một chút. So với bọn hắn thường đi đi dạo chợ thức ăn Chủng loại đều nhiều Đây là củ cải Làm sao như thế sắc ca Ngô tích hiếu kỳ ngồi sổn một mảnh củ cải lũng tử phía trước Đây là nước củ cải Chưa trưởng thành hồ thạc tiện tay gọi một tây Đem chỉ có bóng bàn lớn nhỏ tím ra Củ cải cho ngô tích nhìn thoáng qua Ừm, thời điểm ra đi là một điểm Khuya về nhà thời điểm đập cái củ cải Thêm điểm đường cái gì trộn lẫn một chỗ lẫn Hồ thạc một mặt nói Một mặt dùng móng tay bắt đầu lột củ cải Củ cải ra rất tốt lột, mấy lần hồ thạc trong tay liền xuất hiện một cái bạch sắc củ cải cầu, đưa tới ngô tích bên miệng. Ngô tích cắn một nửa, còn lại một nửa lại cho hồ thạc đẩy tới. Thế là cái này vợ chồng trẻ liền cùng một chỗ ăn lên củ cải tới. Còn rất cay. Còn có thể cay qua hai người các ngươi. Sáng sớm chạy đến vườn rau xanh trong tú ân ái, các ngươi thật là có thể chu chính lúc này hất lên một kiện áo mỏng đi ra. Hồ thạc nói, cũng không ai để ngươi ra, ngươi ra ngoài làm gì. Chú chính nói. Bên trong ta không có cách nào ngây người biên thủy cùng nhan lam bên này có chút tuổi khô lửa bốc ý tứ, ta chỗ nào như thế chưa ánh mắt. Biên thủy cùng nhan lam nếu là nghe được, giờ phút này nhất định sẽ hô to không phải chuyện như vậy, hai người chính là một mặt làm sủi cảo một mặt nói chuyện thiếm, về phần nói chuyện vui vẻ đó là bởi vì tam quan rất hợp nha. Lúc này vô luận là biên thủy vẫn là nhan lam đều không muốn quá nhiều, biên thủy là không muốn họa họa người ta một cái đầu cưới cô nương. Mà Nhan Lam cũng không có nghĩ qua muốn cùng Biên Thụy làm sao thế nào, dù sao giữa hai người chênh lệch lấy 12-13 tuổi đâu. chương 116, Thủ tục. Sủi cảo xuống nồi, Biên Thụy để Nhan Lam giúp đỡ gọi người ăn cơm, chờ lấy tất cả mọi người tới thời điểm, Biên Thụy vừa vặn đem để nhất nồi sủi cảo cho nấu xong, đồng thời bưng lên phòng bếp cái bàn nhỏ. Sủi cảo hương vị tự nhiên không cần phải nói, sau khi ăn xong, Nhan Lam cùng Lý Lao Sư thì là hồi trường học đi. Biên Thụy cùng chu chính mấy người thì là chuẩn bị trở về Minh Châu đi. chờ lấy giữa trưa bình thường ăn một bữa sau, Biên Thụy đem đồ vật lắp đặt hồ thạc xe của mấy người tử, lại mình mở toa xe hàng, hai chiếc xe như cùng đi thời điểm đồng dạng, một trước một sau hướng Minh Châu đi. Xuống cao tốc thời điểm, hai chiếc xe liền tách ra, hồ thạc bọn người về nhà, Biên Thụy thì là hướng cửa hàng bên này đi. Tại cửa hàng ở đây một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai đem mình thu thập sạch sẽ. Chờ lấy thời gian vừa đến liền nhảy lên xe gắn máy hướng ước định luật sư bước đi. Đến luật sư đi, Biên Thụy báo một cái muốn tìm người, sân khấu tiểu cô nương liền dẫn Biên thủy đi tới một cái văn phòng, bên trong ngồi chính là một vị hẹn 40 tuổi ra mặt nam luật sư. Biên Tiên sinh đi, mời ngồi, vông nữ sĩ còn phải đợi 5-6 phút mới có thể đến, ngày trước Tiên có thể nhìn một chút quyền nuôi dưỡng thay đổi tuyên bố, nếu có cái gì phải thương lượng có thể nói ra, hoặc là nói nếu như ngươi có luật sư. Cũng có thể mời hắn nhìn xem những văn kiện này nói đến đây vị luật sư đem văn kiện đẩy lên biên thụy trước mặt. Biên thụy đối ông Tiệp mặc dù là yên tâm, nhưng là vẫn cẩn thận đem trên văn kiện các hạng điều khoản đều nhìn một chút, phát hiện cùng mình cùng ông Tiệp nói không sai biệt lắm, chỉ là có chút tiểu nhân địa phương, có chút khác biệt, vô tình chính là một cái theo xem vấn đề thời gian, khuê nữ tất cả về nhà ở đây, biên thụy làm sao có thể còn đi trừ cái kia một chút điểm quan sát thời gian. Đem ông Tiệp làm phát bực đoán chừng mình đến cầu ông Tiệp muốn gặp khuê nữ Đem điều khoản đều nhìn một lần, biên thủy khép lại văn kiện, an tâm chờ vông tiệp tới. Ngồi không đến 2 phút, vông tiệp liền tới, đồng hành còn có lao công của hắn Triệu Vĩ Sơn. Nhìn thấy hắn biên Thụy trong lòng còn rất kỳ quái, cảm thấy ra hỏa này làm sao rảnh rỗi như vậy, lao bà tới ký thứ gì còn ba bà, bà theo tới. Bất quá lời này cũng chính là trong lòng thầm nhủ một cái, nói ra kia là không thích hợp, mà lại đây cũng là người ta cặp vợ chồng sự tình. Biên thủy bây giờ nghĩ chính là nhanh lên đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng nắm bắt tới tay bên trên Triệu Vĩ Sơn đi theo tới kỳ thật coi như cũng không phải là cho Biên Thụy trứng mắt, Triệu Vĩ Sơn là không yên lòng, sợ đến khớp nối điểm lên, nhà mình lao bà sẽ trở lại hối hận, không nỡ đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng giao cho Biên Thụy. Kỳ thật Triệu Vĩ Sơn cũng có thể trong giải vương tiệp, có người mẹ nào tại có năng lực tình huống dưới nguyện ý từ bỏ mình hài tử quyền nuôi dưỡng, nhưng là không từ bỏ được sao. Triệu Vĩ Sơn không ngại trong nhà nhiều cái khuê nữ, nhưng là hắn liền xem như độ lượng lại lớn, cũng sẽ không không ngại trong nhà có cái cựu nhân Cuộc sống thực tế không phải đập phim truyền hình, hán triệu Vĩ Sơn mỗi ngày làm xong công ty một đống sự tình, ứng phó xong hộ khách sau, về đến nhà còn được đối một tiểu nha đầu đối tiếp cẩn thận. Nếu như trong nhà đều không ngừng không nỡ, vậy cái này ra còn có cái gì ý nghĩa? Tới A, đồ vật đều nhìn không có. Vào cửa nhìn thấy Biên Thụy, Vông Tiệp há miệng liền hỏi. Hôm nay Vông Tiệp tâm tình thật không tốt, trên đường đi chầm mặt không nói, liền triệu Vĩ Sơn đáp lời đều câu có câu không hồi. Đối với biên tĩnh ông Tiệp tự nhiên là có tình cảm, dù sao cũng là đứa bé thứ nhất, mà lại từ nhỏ đã mang theo trên người, có thể nói là chiếu vào sách cẩn thận từng ly từng tí nuôi lớn, hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi bên cạnh mình, nàng nếu là tâm tình tốt có thể chết đâu. Nhưng là ông Tiệp cũng biết rõ, mình người trưởng nữ này rất khó tiếp nhận Triệu Vĩ Sơn cái này cha ghẻ, không riêng gì sẽ không tiếp nhận hơn nữa còn mang theo một loại cửu hận, đừng nhìn tiểu nha đầu bình thường không một tiếng động. Nhưng là thái độ đối với Triệu Vĩ Sơn đó là ngay cả qua loa đều không đáp lại. Mặc dù ông tiệp nhiều lần hướng nữ nhi giải thích, mình cùng Biên Thụy cùng ly hôn không làm Triệu Vĩ Sơn sự tình, nhưng là lời này liền bông tiệp chính mình cũng không lừa được, chỗ nào có thể lừa gạt tiểu nha đầu. Đều nhìn qua, ta cảm thấy không có vấn đề gì Biên Thụy hướng về phía Triệu Vĩ Sơn cười cười. Bông tiệp nói ra, không có vấn đề gì liền ký đi. Biên Thụy nghe không nói hai lời, cầm lên trên bàn viết ký tên, cũng không hề ngồi xuống trực tiếp liền soát soát ký vào đại danh của mình. Uông Tiệp bên này thấy, hơi do dự một chút, thở dài một hơi, cũng đem tên của mình ký vào, như vậy toàn bộ ước định liền đã có hiệu lực. Nhìn thấy vông Tiệp ký xuống tên của mình, Biên Thụy trong lòng như là một khối đá lớn đồng dạng rơi xuống. Cảm ơn ngươi. Biên Thụy chân thành tha thiết đối với vông Tiệp nói một câu. Uông Tiệp nói, đối hài tử tốt một chút, đừng để nàng bị hủy khuất gì, nếu như ngươi nếu là tái hôn, để nàng nhận tổn thương gì? ta không tha cho ngươi. Yên tâm đi. Biên Thụy nhẹ nói. Triệu Vĩ Sơn lúc này cũng nói ra, yên tâm, Biên Thụy thế nhưng là phụ thân của Tinh Tĩnh, làm sao có thể hại hải tử. Biên Thụy, ngươi còn có việc không có, nếu như có chuyện ngươi đi trước đi. Biên Thụy nghe hướng về phía hai người gật đầu ra hiệu một cái, sau đó cầm mình cái kia phần ký xong văn kiện, đi ra văn phòng, ra công ty sau, tại hành lang trong qua lại lật nhìn mấy lần, lúc này mới rốt cục tin tưởng khuê nữ về sau đem đi theo mình sinh hoạt Về tới cửa hàng trong, biên thủy ôm văn thư vui vẻ lật ra một lần lại một lần, cuối cùng đem thứ này cẩn thận thả lại đến không gian trong đảm bảo. Nguyên bản chuẩn bị đi New Zealand, vì lẽ đó tuần này cửa hàng không khai trương biên thủy quyết định liền ở tại cửa hàng trong, một mực chờ lấy đem hải tử đón về. Đã ăn xong cơm trưa biên thủy nhận điện thoại, lúc này mới nhớ tới, mình còn mua một cỗ xe gần máy, người ta bên kia đang chờ mình đi trả tiền đâu, kết quả mình một cao hứng đem việc này đem quên đi. Thay quần áo khác Biên Thụy trực tiếp kêu một cỗ xe tốc hành, một đường chạy in đi ẩn cửa hàng mà đi. Đến trong tiệm, Biên Thụy phát hiện cái kia một cỗ đối nhau che mặt màu xanh nhạt giờ đứng trước tại mặt tiền cửa hàng trung ương. Biên Thụy, tới A. Cùng Biên Thụy chào hỏi chính là cửa hàng quản lý, người giang hồ sưng hồng ca tiết hồng. Thấy Biên Thụy tới, lập tức vây gọi ra hiệu một cái nhân viên công tắc tới, để hắn đi đem xe gắn máy đổ vật đều lấy tới, trừ xe gắn máy mua bán hóa đơn loại hình, còn có xe gắn máy giấy phép Minh Châu C bài cũng chính là 5600 khối tiền, liền AB 2 chiếu số lẻ cũng chưa tới, đương nhiên, cái này giấy phép cũng chính là vùng ngoại thành có thể cưới một cái, giờ cao điểm đừng nói là chủ thành khu, liên thành trong bên ngoài đều vào không được, coi như không phải giờ cao điểm, cũng chính, là ở chung quanh bên này chạy đáp hạ hạ. Trước treo cái gặp bài, chờ thêm 2 ngày chính ngươi đem bài lên là được rồi, bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, cái này bài chỉ cần giờ cao điểm chỗ nào cũng không thể đi. Muốn chạy muốn đi tùng ngoài núi vây quanh Tiết Hồng nhắc nhở một cái biên thủy. Biên thủy nói, ta đã biết, ta chính là chuẩn bị tại gia tộc chạy trốn, kỳ thật bài không bài đều đều vị, chủ yếu là sợ vạn nhất ngày nào xui xẻo, gặp được cái gì đột phát tình huống, cũng có chứng, có văn nói minh bạch, bằng không người ta còn tưởng rằng ta cưới một cái buôn lậu hóa đâu. Vậy Liên không có vấn đề. Tiết Hồng nghe xong cũng liền cái gì cũng đừng nói, nào có cảnh sát giao thông chạy đến trong thôn đi bắt trên xe gắn máy không lên bài. Nông thôn nhiều như vậy xe gắn máy cái này muốn bắt vậy còn không đến nháo lật trời A Đúng rồi, chúng ta nơi này mới đến 2-3 kiện kỵ hành phục, có muốn nhìn một chút hay không, công nghệ cao, liền xem như 30 độ, mặc trên người như vậy một kiện song ý nhi cũng có thể đem thân thể nhiệt lượng tồn ở. Hồng ca, cái kia vong hồng tiểu cô nương tới, còn mang theo một nhóm người, hỏi ngài lúc nào có thể đập một cái nhân viên phục vụ mang theo chạy chậm đi tới Tiết Hồng bên người nói. Tiết Hồng nghe hướng về phía biên thụy xin lỗi cười cười. Ngươi nhìn việc này làm. Ngài bận rộn ngài, ta bên này không vội Biên thủy cười nói. Cùng Biên Thụy khách sáo hai câu, Tiết Hồng liền theo phục đầu sinh ra đi. Biên thủy thật tò mò, thế là đứng ở trước cửa sổ mặt hướng bên ngoài nhìn. Bên ngoài một đám người hiện tại chính nhiệt nhiệt nháo nháo vội vàng. Tại những người này ở giữa đặt một cô Indian lính chính sát, xe nhan sắc là phục cổ lục phối vàng nhạc. Cùng Biên thủy muốn nói cái kia một cỗ theo về màu sắc đến nói kia là đồng dạng đồng dạng, đều lục như vậy bực mình. Chính giữa có cái dáng người cao gầy, dáng dấp cũng còn tính là nói còn nghe được cô nương. Cô nương này hiện một thân màu đỏ bó sát người tiểu quần ngắn thân trên quần áo cũng gần đủ bao lấy hai nơi rất cao, luôn luôn chính là hai chữ gợi cảm, trên đầu mang chính là loại kia thật to Indian tù trưởng tập quan, thật to vào một mực kéo tới sau lưng phía dưới, đặc biệt xinh đẹp. Nhìn thấy vị này cách thân mặc, biên Thụy liền biết vị này chính là tới quay chụp cái kia vong hồng. Ngay tại biên Thụy chính xem náo nhiệt thời điểm. Nhân viên công tác đem biên thủy đồ vật cho cầm tới, đồng thời còn có cho biên thủy tặng tiểu lễ vật, tóm lại tràn đầy một cái tay cầm cái túi. Thủy ca, đồ vật ngươi điểm điểm nhìn, nhìn xem còn có cái gì bỏ sót không có nhân viên công tác gặp qua biên Thụy lần trước kỵ hành thời điểm hắn chính là giữ gìn nhân viên một trong, biết biên Thụy cùng nhà mình cửa hàng lao bản một trong chu chính quan hệ tốt, vì lẽ đó trong giọng nói đối biên thủy cũng đầy đủ tôn kính. Biên thủy mở ra cái túi nhìn một chút, phát hiện xe gắn máy căn cứ chính xác kiện cái gì không ý. Chỉ là tặng đồ vật có chút dùng mình, chỉ đưa một đỉnh nửa nón trụ, còn có một bộ bao tay cái gì. Biên Thụy cũng không tốt háo miệng muốn thế là hướng về phía nhân viên công tác nói ra, không ít, cảm ơn. Không có việc gì. Nói nhân viên công tác đưa đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang lầm bẩm lại tựa hồ là đang cùng Biên Thụy đáp lời đề, nguyên lai like đây chính là mộ tiếc nhà nhỏ nữ A. Rất nổi danh A. Biên Thụy dù sao cũng không có việc gì, mộ thở còn tại đằng sau tầy đâu Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, trên mạng nhìn kia thật là xinh đẹp nữ tiên nữ hạ phàm, nhưng là hiện tại xem xét cũng liền phổ thông công nhân viên nói. Biên Thụy cười nói, dạng này cô nương tính phổ thông. Chỉ là vóc người này liền có thể 80 điểm đi. Người xem một chút người này, nhìn lại một chút cái này, một nhân viên công tác đưa di động phóng tới Biên Thụy trước mắt. Hoặc Biên Thụy xem xét, cái này trên màn hình vị này cùng ngoài cửa sổ vị này cơ hồ chính là không phải một người. Trong hiện thực cô nương con mắt không lớn. Mặt cũng không đủ nhọn, làn da cũng thoáng có chút đen, nhưng là tại điện thoại trên màn hình Mỹ Nhân vừa mở hoàn toàn liền theo biến thành người khác giống như. Thấy không, hơn 1.000 vạn fan hâm mộ, một năm xuống tới nói không chính xác so chúng ta cái tiểu điếm này còn kiếm nhiều đây nhân viên công tác nói. Biên thủy cười cười, dù sao cũng không kiếm được tiền của hắn, hắn cũng xưa nay không đi bán vong hồng để cử đồ vật, tượng biên Thụy dạng này lạc hậu người, mua chút hơi lớn kiện liền phải tuyển thực thể cửa hàng, mua hàng ôn là cái gì đánh chết cũng sẽ không đi bởi vì không nhìn thấy vật thật, để hắn không yên lòng. Cùng Biên Thụy Hàn Nguyên hai câu, nhân viên công tác cũng liền đội vàng đi, chờ lấy xe gắn máy một rửa sạch, Biên thủy cũng không có hứng thú đi xem vong hổng chụp hình, cưới lên mổ tờ liền trở về mình cửa hàng. Chương 117, bốn lại đồng đường. Về tới cửa hàng, Biên Thụy cái gì cũng không làm, cứ như vậy trông mong chờ lấy thời gian trôi qua, chờ lấy khuê nữ tới. Cuối cùng đã tới chủ nhật buổi chiều, đưa nha đầu tới xe ngừng đến cổng. Biên Thụy theo trong cửa sổ gặp một lần, là khắc phát chân hướng về ngoài cửa chạy tới. Ba ba. Tiểu nhân nhi như bay nên hướng Biên Thụy, một mặt chạy một mặt ha ha lên tiếng cười, thanh thúy giọng trẻ con tại Biên Thụy trong lỗ thai như là một trận trung bạc. Biên Thụy nhặt lên nữ nhi ôm vào trong lòng, đầu tiên là hôn một cái sau đó hung hăng cử quá mức đỉnh chuyển hai vòng. Biên tiên sinh, ngài nhìn những này hành lý làm sao bây giờ. Đưa nha đầu tới lái xe, đem bảy tám cái hành lý bỏ vào ven đường, sau đó liền trông mong nhìn qua biên Thụy Bộ dáng này nhìn tựa hồ vẫn nâng cao cấp bách. Lái xe là cái phi thường hiểu xem sắc mặt, cũng biết nhìn dưới người đồ ăn, biết nhà mình lao bản không chào đón vị này dưỡng nữ, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không lên vội vàng đi thân cận tiểu biên tĩnh. Nếu như hơi thân cận một chút, lái xe đã sớm hỏi hành lý để ở nơi đâu cái gì, chuẩn bị đối thủ hỗ trợ. Biên thủy lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng về phía lái xe nói ra, sư phụ, cảm ơn ngươi, đặt ở chỗ này liền có thể. Lái xe nghe xong. Hướng về phía Biên Thụy nhẹ gật đầu, sau đó không để ý tới trên đất hành lý, quay người lên xe, một tờ một vang liền nhanh chóng cách rời. Lúc này bên cạnh lão lưỡng khẩu nghe được động tinh bên ngoài đi ra, nhìn thấy Biên Thụy bên này ôm nữ nhi, sau đó cười tủng tìm cùng Biên Thụy chào hỏi, đồng thời đi tới chuẩn bị hỗ trợ. Tiểu Biên A, cái này trong lòng an tâm đi. Lưu Đại Gia cười tủng tìm cùng Biên Thụy nói. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng, an tâm, an tâm. Thúc, ngài giúp ta nhìn xem xe. Ta đi đem chiếc xe bàn tới. Được, đi, người đi. Nơi này có chúng ta đâu tề đại mụ cười ha ha nói. Lao Thái Thái vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trong tiệm vào người, thế là hướng về phía Lưu Đại Gia nói ra, Lao đầu tử, người đi xem lấy cửa hàng, ta ở bên này nhìn hải tử. Nghe được bạn già, Lưu Đại Gia quay người mang theo chạy chậm đi trong tiệm. Biên Thủy đi bãi đỗ xe, đem mình toa hóa lái tới, lúc này Lưu Đại Gia lại theo trong tiệm ra, giúp đỡ Biên Thủy đem cái dương thu được xe ta ơn ngày Biên Thủy cùng hai vị lao nhân khách khí nói chớ khách khí nhanh đi về đi không biết ông cụ trong nhà nghĩ như thế nào đọc tiểu nha đầu này đầu tề đại mụ mang trên mặt hiền lành đưa tay sờ một cái tiểu nha đầu trên đầu bím tóc nhỏ sao tử Biên Thủy cười hỏi tiểu nha đầu chúng ta là cơm nước xong xuôi trở về vẫn là hiện tại liền trở về tiểu nha đầu lập tức nói ra hiện tại liền trở về ta có thể nghĩ thái ra ra thái mãi mãi cùng ra ra mãi mãi nói xong tiểu nha đầu liền chuẩn bị hướng trên xe bò Tê đại mụ nhìn bên này lập tức đưa tay qua đến giúp đỡ. Leo đến trên xe ngồi ổn định, tiểu nha đầu hướng về phía lưu đại gia cùng tê đại mụ khoát tay một cái, lưu ra ra, tê mãi mãi gặp lại. Tiểu tinh tính gặp lại. Lưu đại gia cùng tê đại mụ vui vẻ hướng về phía tiểu nha đầu phẩy tay. Biên thủy bên này cùng hai vị lão nhân hàn Nguyên hai câu sau, trở về đã khóa cửa hàng cửa, lái xe hơi hướng trong nhà đi. Trên đường đi cha con hai cái H1 đường ca. Có thể thấy được vô luận là tiểu nha đầu vẫn là biên thủy đối với về sau có thể tại chung một mái nhà sinh hoạt việc này vẫn là vô cùng mong đợi. Về tới trong làng, tiểu nha đầu càng là cùng mỗi một cái nàng có thể nhìn thấy người chào hỏi. Nhị thầm tử, ta trở về, về sau ngay ở chỗ này đi học đi. Tiểu nha đầu mới từ trong xe nhảy xuống, liền bắt đầu vác lấy rổ biên thủy nhị tẩu tử theo bên cạnh đi ngang qua, thế là vui vẻ cùng người ta nói. Nhị tẩu tử thấy, cười nói ra, à, cái kia tốt lắm. Về sau thường đến nhị thẩm tử ra, nhị thẩm tử làm cho người ăn ngon. Nói xong nhị tẩu tử đối biên thụy nói ra nhanh lên trở về đi, cha mẹ ngươi bọn hắn đều ở nhà sốt ruột chờ, năm ngãi mãi đều đến cửa thôn nhìn quanh nhiều lần. "Ừm, ta đã biết, nhị tẩu tử ngài bận rộn ngài đi biên thụy cười nói." Nhị tẩu tử rời đi thời điểm, còn tại miệng trong vui vẻ qua lại chuyển lấy, "Tạ ơn lão tiên gia, cái này toàn ra cuối cùng là như nguyện." Biên thụy quay đầu hướng về phía khuê nữ hỏi, "Cái nào cái dương trang lạ quần áo?" Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ hai cái dương, cái này cùng cái này. Biên thủy nghe xốc lên cái dương, từ tiểu nha đầu ở phía trước dẫn đường, nhìn xem tiểu nha đầu tại trước mặt của mình nhún nhảy một cái đi bộ. Biên thủy thuận miệng hỏi, ngươi là trước theo ra gian mãi mãi bọn hắn ở, vẫn là cùng ta ngủ cùng chỗ. Nguyên bản biên thủy coi là tiểu nha đầu sẽ cùng mình ở cùng nhau, ai biết trước mặt vật nhỏ một điểm do dự đều không có. Há miệng nhân tiện nói, ta muốn cùng ra ra mãi nãi, thái ra thái mãi ở cùng nhau. Nghe được trả lời, Biên Thụy liền có thể biết, cái gì tại mụ mụ ra mụ mụ không thế nào quan tâm nàng loại hình, tiểu nha đầu tuyệt đối có khoa trương thành phần ở trong đó, ngươi xem một chút cái này tiểu bộ dáng giống như là giao thiếu lưu người A. Hiện tại là quá hoạt bát có được hay không, theo cái đa động chứng nhi đồng giống như. Hai cha con một trước một sau, nhanh đến cửa nhà thời điểm, tiểu nha đầu đã dắt cuống họng hô lên, thái ra, thái mãi, ra ra, mãi mãi, ta trở về nhà. Khá lắm, một tiếng này kêu không sao. Rất nhanh biên thủy mãi mãi cùng mẫu thân liền cùng một chỗ chạy ra, nhìn thấy tiểu nha đầu không nói hai lời, trước ôm vào trong lòng, tâm á lá gan trước gọi một trận Mà biên thủy quan sát một cái tiểu nha đầu, phát hiện vật nhỏ này thế mà hiếp mắt lại, một bộ ta rất hưởng thụ hiện tại bộ dáng. Không để ý tới cái này tổ tôn ba cùng một chỗ thân mật, biên thủy lôi kéo cái dương vào trong nội viện, còn không có đi hai bước đầu, liền nghe được sau lưng tiểu nha đầu thành âm văng lên. Thái nãi, mãi nãi, ta muốn ở chỗ này tiểu nha đầu nói. Biên thủy nãi nãi vui vẻ nói ra: "Ta và ngươi nãi đã sớm đem ngươi căn phòng nhỏ cho thu thập xong." Nói xong hướng về phía biên thủy hô, "Tiểu Thụy, đem hải tử đồ vật đưa đến Tây xương phòng đi." Biên thủy nghe sững sở, quay đầu lại hướng lấy nãi nãi hỏi: "Đây không phải là cha ta ở phòng a?" Nàng ngủ lúc đầu phòng nhỏ là được rồi, làm sao còn cấp nàng chuyển địa phương a? Hoặc là ngay tại ngài hoặc là mẹ nó gian phòng trong dựng cái sảnh tựa như trước kia đồng dạng là được rồi. Tiểu Nha đầu trở về trước tiên đem ra, ra gian phòng chiếm. Biên thủy cảm thấy có chút không thích hợp một cái tiểu nhân nhi muốn lớn như vậy gian phòng làm cái gì cho người đi làm ng liền đi làm chỗ nào nhiều lời như vậy mãi mãi sụ mặt dạy dỗ cháu trai một câu quay sang nhìn qua tiểu nha đầu thời điểm soát lập tức cả khuôn mặt bên trên lại đổi thành hiền hòa biểu lộ Biên Thủy nghe nói như thế cũng không dám nhiều lời kéo lấy cái dương đi vào trong, đã đi chưa hai bước nhìn thấy ra ra cùng phụ thân đều vội vàng vội vàng ra trên thân hai người còn mặc tập rẻ Biên Thủy cười nói ta nói ra cha Không đến mức đi, tính tĩnh cũng không phải ngày mai muốn đi, như thế lớn chiến trận làm gì. vừa nhìn liền biết mấy vị đang chuẩn bị cho cẩn thận nhọn làm tốt ăn đây này. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía nhi tử lầm bầm một câu, nếu không phải ngươi cái đồ không có chi tiến thủ, ta trước kia có thể mỗi ngày không nhìn thấy tôn nữ. Đắc! Cái này trách ta, trách ta được rồi Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại tựa hồn là nói cái gì đều là sai, hỏi cái gì đều là không đúng. Đắc! Ta ngầm miệng đàng hoàng không nói một lời giả câm vẫn không được à. Chờ Biên Thụy cầm trong tay cái dương đưa vào gian phòng thời điểm, phát hiện trong phòng đã thu thập sạch sẽ, không riêng gì thu thập sạch sẽ, còn dọn lên rất nhiều hoa hoa loại hình. Mặc dù bốn vị lao nhân thẩm mỹ có chút ít vấn đề, chọn hoa hoa cái gì có điểm lạ, nhưng là không thể phủ nhận, bốn vị lao nhân ra thật là dụ tâm. Ra gian phòng, Biên Thụy phát hiện một nhóm người đều tại trong phòng bếp ở lại đâu, thế là mình cũng nhấc chân đi tới, cũng không có dám hướng tới gần gót, mình kéo một đầu bằng ghế nhỏ cùng đại hắc ghé vào cùng một chỗ. Hiện tại tiểu nha đầu ngồi tại Thái Gia Gia trên đùi, về phần bên cạnh trông mong ra ra còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Thấy cháu trai tiến đến, biên thủy ra ra lên tiếng, hài tử cùng chúng ta ở lại thời gian một tuần, qua một tuần sau còn được đi theo ngươi ở. Không phải chúng ta không nguyện ý mang, mà là chúng ta lớn tuổi, có chút cũ chụp vào, chúng ta lại như thế yêu chiều hài tử, dễ dàng đem hài tử dạy hư mất. Vẫn là ở bên cạnh ngươi càng thêm phù hợp một chút, mà lại ngươi tuổi trẻ học đồ vật nhanh, cùng hài tử cũng hào giao lưu Đi theo chúng ta dễ dàng ông cụ non. Biên thủy đàng hoàng nghe, chuyện này biên Thụy sớm đã có dự định, liền xem như ra ra không để cập tới, biên Thụy mình cũng sẽ nói, giống như vậy yêu chiều khẳng định là không được. Cái gọi là không có quy củ liền không có phương viên, tiểu nha đầu nếu như một mực để lão nhân mang lấy lao nhân sủng ái trình độ, 89 chín phần mười nuôi ra một cái nữ bá vương tới. Ta đã biết ra ra biên thủy gật đầu đáp Hiện tại phòng xui xẻo nhất phải kể tới đại hoàng, ngồi tại tiểu nha đầu bên cạnh. Một chương mặt chó bên trên tất cả đều là sống không bằng chết, mà tiểu nha đầu thì là tràn đầy phân khởi xoa nắn lấy đại hoàng đầu cùng lỗ thai. Hắn thập thúc, hắn thập thúc. Ngay tại người một nhà hưởng thụ niềm vui gia đình thời điểm, đột nhiên trong viện chuyển đến bát thẩm tử thanh âm. Tầu tử, sự tình gì? Còn không có đợi biên thủy ba ba đứng lên, bát thẩm đã đi tới cửa phòng bếp. Đều ở đâu, nha đầu hôm nay trở về, về sau liền không đi, thật tốt bát thẩm cười tùng tìm nói. Không đi. Về so đường đường chính chính biên ra thôn hải tử Biên Thụy cười nói. Bắt thẩm cười nói, nhìn ngươi nói, nha đầu lúc nào không phải biên ra người. Đúng, ngũ thúc, nhà chúng ta trước kia tử người người khác nơi đó được cái tin, nói là lúc đầu lao tam ca bên kia sợ là muốn không được. Biên Thụy nghe có chút mơ hồ, tam bá không được. Đây không có khả năng à, vừa rồi tại cửa thôn thời điểm, lao đầu còn bưng cái bát ngồi xồm ở ven đường hốt trượt lấy cháu đâu, bộ ráng kêu căn bản cũng không giống như là 6-70 người. Nói đánh chết hổ quá khoa trường nhưng là nói sống thêm 20 năm đoán chừng không có người không tin biên Thụy ra ra nghe một hồi lâu trầm mặt không riêng gì biên Thụy ra ra liền phụ thân của biên Thụy cũng đi theo nghiêm mặt thế là cả gian trong phòng là hoàn toàn yên tĩnh rất lâu tiểu nha đầu mới dùng đầu ngâm hỏi thái gia tam gia ra, ra hảo hảo à ta mới vừa rồi còn nói chuyện cùng hắn nữa nha Biên Thụy ra ra vớt nhẹ một cái tiểu nha đầu đầu cái này tam gia ra, ra không phải trong thôn tam ra ra nói xong quay đầu hỏi Việc này ngươi cùng Tam ra có nói hay chưa? Bắt thầm nói, ta nào dám nói à, ta chính là nghe chúng ta ra vừa nói như vậy, hắn cái kia là gan nào dám tại cha trước mặt nói chuyện này, thế là ta liền đến hỏi một chút ngũ thúc ngải, nhìn xem là cái gì chương trình. Biên thủy ra ra nói ra, ừm, việc này xử lý không tệ, các ngươi là không thể cùng Tam ca nói, việc này ngươi không nên nói lung tung, chờ ta tìm một cơ hội cùng đại bá của ngươi bọn hắn đều nói dưới, nhìn không thấy đấy nên làm cái gì. Còn có người xác định tin tức này là thật. Cái này ai dám nói a nhà chúng ta cái kia cũng liền như thế nghe xong bắt thầm nói. Biên thủy ra ra ừ một tiếng, sau đó nói, vẫn là hỏi một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Biên thủy cũng không biết ra ra là cùng chính mình nói đâu vẫn là cùng ai nói, suy nghĩ một chút đoán cái này tam bá là ai đâu. chương 118, Thiểu Ma Nữ Một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm xong, trong bữa tiệc còn uống một điểm nhỏ rượu. Cơm nước xong xuôi sau. Biên thủy giúp đỡ mâu thân cùng tổ mâu thu thập lại cái bàn. Ta đi nhà đại ca trong một chuyến, đại sư tử, cùng ta cùng nhau đi biên thủy ra ra tròn một vai áo mỏng trên vai, nói biên liền hướng cổng đi. Phụ thân của biên thủy nghe buông xuống tiểu tôn nữ, đi theo sau lưng của phụ thân ra cửa. Chờ lấy hai người đi ra, biên thủy nhỏ rộng hỏi, chỗ nào lại toát ra một cái tam bá. Trong thôn không phải có cái tam bá sao. Biên thủy ngại ngại nói ra, cái này đều mấy chục năm trước sự tình, vậy vẫn là thất mấy năm sự tình đâu Lúc ấy quốc gia vừa khôi phục thi đại học, ngươi có một cái bá phụ liền thi đậu thủ đô đại học, tốt nghiệp sau liền lưu tại thủ đô công tác. Lúc ấy ngươi lão tam lão thái gia ra vẫn còn, nghĩ đến trong nhà có đứa bé nấu đi ra bưng lên nhà nước chén, thế là liền tính toán để hắn mang mang một hai cái đường đệ, để bọn hắn ra ngoài thấy chút việc đời, trong đó cũng không phải không có để an bài cái làm việc cái gì ý tư ở bên trong, nhưng lúc ấy ngươi tam bá vừa làm việc, lại bị bọn hắn nhà lãnh đạo cô nương cho chọn chúng, không phải quá thích ý. Mẫu thân của biên thủy thấy lao thái thái ngừng miệng, liền tiếp lấy nói ra, lúc ấy ngươi thái gia cái kia tính tình thế nhưng là khô vô cùng, cảm thấy không có gia tộc sẽ có tiểu tử ngươi hôm nay, làm sao lại đi mấy ngày người của thủ đô đều không nhận nữa nha. Biên thủy mãi mãi nói ra, lời này nếu nói ngươi thái gia cùng ngươi tam bá đều sai, ngươi thái gia tính tình làm lộ chút, làm việc cũng cường ngạnh một chút, ngươi tam bá họ tử cũng cố chấp lập tức liền đứt mất lui tới, ngươi thái gia trong cơn tức giận đưa ngươi tam bá liền ra ra phả. Cái kia về sau liền không có liên lạc qua. Biên Thụy hỏi một câu, "Tại sao không có? Ngươi tam thái già qua đời thời điểm ngươi ngũ bá tự mình đi thủ đô báo tin, cuối cùng liền cá nhân cũng không có nhìn thấy chỉ đem tin lưu lại liền trở lại, đánh khi đó liền không có sẽ liên lạc lại Biên Thụy mãi mãi nói." Biên Thụy tự hồ rõ ràng một chút, cái kia bình định lập lại trật tự vừa không bao lâu thời điểm, chuyện gì nhìn đều so hôm nay phức tạp. hôm nay trước đại học ngươi có bản lĩnh thi thôi, khi đó còn nói thành phận, nói cái gì? Cái này mà gặp mặt tam bá lúc ấy cũng không phải trong nhà thành tích tốt nhất một cái, bên ngoài loạn biên gia thôn cũng không loạn, lao tổ thế nhưng là đều dạy đồ đâu. Vô luận là đại bá nhị bá, đều so tam bá thành tích tốt bên trên nhiều lắm, liền chính là phía sau Tứ bá ngũ bá mãi cho đến thất bá cũng đều không kém, nhưng là đại bá khẳng định không thể đi, bởi vì hắn là tông tộc đời này chi trưởng, tùy thời chuẩn bị trưởng ra, nhị bá đâu trước kia lại tại lao tổ dẫn đầu hạ chuẩn bị xử lý tiểu học, vì lẽ đó tam bá liền bị phái ra ngoài. Người tuổi trẻ ra ngoài, thành tích không sai, nhưng là tư tưởng bên trên cùng khi đó liền có vẻ hơi không hợp nhau. Tam bá vào đi vào đã cảm thấy mình cái kia cái kia đều không đúng, muốn lưu lại khi đó căn bản là không cách nào thoát ly tập thể, đó là cái gì thời điểm. Náo động lớn vừa bình không mấy năm, thế là liền bị đại gia chậm rãi đồng hóa, dần dần cảm thấy gia tộc dạy đồ vật quả thực chính là cặn bã. Dù sao đây là thời đại kia đồ vật, hiện tại người rất khó lý giải. Đối với cái này tam bá không có ấn tượng. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới tình cảm gì, liền xem như quy tông, đến lúc đó nếu như đại gia chỗ rất khách khí, gặp mặt gật đầu xưng hô một cái không thất lễ số vậy thì thôi, dù sao biên thủy cũng không có trông cậy vào cái này ba bựa ra, thật muốn đi môn này đường, biên thủy có không gian nơi tay, chỉ cần không ngừng trồng lao xâm là được rồi, đừng nói là ngàn năm, và năm cũng có thể làm cụ cải cho người sản xuất ra, không quẳng có hữu hiệu hay. Không, nhưng nhân tình này luôn luôn rõ ràng đi. Ngàn năm láo xâm nó thật không phải rau cải trắng, đây chính là thực sự ân tình. Hiếu kỳ hỏi một cái, biên thủy liền đem việc này cấp quên đến sau đầu, tiếp tục vùi đầu làm lấy sống. Đừng về chó. Biên thủy nghe được trong viện đại hoàng tiếng kêu thẳng thiết, nhịn không được hướng về phía trong viện chính loay hoay đại hoàng tiểu nha đầu thuần một câu. Tiểu nha đầu lập tức nói ra, ta không có loay hoay đại hoàng, đại hoàng mình không hăng hái. Biên thủy đều không cần đi xem, liền biết con chó vàng trên mặt nhất định dán vào sống không bằng chết mấy chữ. Tiểu nha đầu này thật theo cái tiểu ba vương, người ta tiểu cô nương bé trai đều là thích chó, cầm đầu cọ qua cọ lại, nhưng là tiểu nha đầu này đâu thích cho chó hòa trang, có lúc muốn vẽ thành bạch long mã, có lúc hóa thành thành mao sư tử, dù sao trên TV diễn lên, đại hoàng không chừng ngày nào liền phải đóng vai cái gì. Về phần đại hắc, hỏng bé tiểu nha đầu loay hoay thời gian đến rất ít, bởi vì đại hắc cơ hồ cùng nha đầu thái ra như hình với bóng, mỗi một lần nha đầu muốn quá mức thời điểm, biên thủy ra ra cũng sẽ há miệng nói lên hai câu. Trong lời nói đối đãi đại hắc đã không xem là chó, mà là xem như mình lao hòa bạn, tiểu nha đầu tự nhiên là sẽ thủ hạ lưu tình một chút. Đại hoàng liền không có cái này đãi ngộ, nó là thuộc về biên thủy Mẫu thân nuôi chó giữ nhà, bồi tiểu chủ nhân chơi cũng là nó bổn phận một chồng, mà lại Mẫu thân của biên thủy quá sủng cháu gái, muốn mặt chăng không hái tinh tinh, cái chủng loại kia, đừng nói cho đại hoàng vẽ lông mày, chính là nói ăn thịt chó canh, đoán chừng biên thủy lao nương cũng sẽ lập tức mài dao. Biên thủy đang chuẩn bị lại nói bên trên hai câu Nghe được điện thoại di động của mình vang lên, móc ra xem xét là Hồ Thạc cho phát tới một chút hình ảnh, đều là bọn hắn tại nông trường chơi ảnh chụp. Nhìn thấy những hình này, Biên thủy không khỏi bị cảnh sắc xung quanh hấp dẫn, nếu như nói Biên thủy bên này là giang nam phong mạo, trong hình kia chính là tuyết sơn bãi cỏ, một mảnh mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là màu xanh biếc ngang nhiên bãi cỏ, ở phương xa là rõ ràng dãy núi, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi cái kia tuyết trắng mênh mang. Hồ Thạc cái này ba người một đám cao cách tân mặc An mặc ngăn chứa áo sơ mi, quần jean, cười đại mã, xếp thành một nhóm tại nhìn một cái vô biên đồng cỏ lên, cái kia cảnh tượng đừng nói là thân lâm kỳ cảnh, chính là nhìn cũng nhìn biên thủy tâm trí hướng về. Lúc này biên thụy rốt cục có thể hiểu được chu chính nói lời kia, có được một mảnh hoàn toàn thuộc về mình thổ địa, mà lại có thể ra truyền thổ địa, có thể là đâm vào mỗi một cái người Trung Quốc cốt đục trong. Hiện tại biên thụy nhìn những hình này, thế mà cũng sinh ra tại dạng này phong quang tú lệ địa phương làm một khối thảo nguyên cung cấp mình tin mã từ cường, tự do rong ruổi suy nghĩ. Nhìn cái gì đấy? A, đây không phải lần trước tới mấy đứa bé a? Ừ, chính là bọn hắn, đây là cái kia Chu Chính vừa mua lại nông trường, bọn hắn tại cái kia mấy làm khách đầu biên thủy đem hình ảnh lật cho Mâu thân nhìn một chút, lại tiến tới tổ Mâu trước mặt lật một chút. Tốt như vậy làm sao cũng không có nhân trùng hoa màu a. Biên Thủy tổ Mâu cảm thấy những người này cũng quá lãng phí, như thế bằng phẳng đất tốt thế mà không có làm thành đồng ruộng, thật sự là quá không biết sinh hoạt. Đây là nông trường, chuyên môn giữ lại chăn dê cái gì? Không trồng hoa màu biên thủy nói. Lão Thái Thái nghe nhẹ gật đầu, chắc không được, hiện tại nuôi dê so trồng trọt kiếm nhiều lắm. Chúng ta nơi này nếu không phải bảo trì khí hậu cái gì, nuôi dê liền có thể làm giàu. Lão Thái Thái nói đến là thật, dê thứ này nếu vượt qua thảo nguyên cánh rừng phụ tại sau so đối với thảm thực vật phá hư là thật lớn, bởi vì cái đồ chơi này sẽ ăn cỏ can, cây cỏ bị nó ăn hết, cỏ liền cũng không hội trưởng, cũng liền đi theo trọc. Không riêng gì biên gia thôn Phu cận mấy cái làng tất cả mọi người là bị trong huyện hẹn nói qua, một cái trong làng nhiều nhất có thể nuôi bao nhiêu dê đầu đàn, đây là có quy định. Trong thôn nuôi dê lại không có gì chi phí, còn không cần đánh các loại châm, hoàn toàn chính là thuần thiên nhiên thì dê, cái kia toàn thôn chuyện gì cũng đều không cần làm, chuyên môn nuôi dê đi. Thái nãi mãi thái gia ra cùng ra ra làm sao vẫn chưa về. Tiểu nha đầu một người ước chừng là chơi nhàm chán, thế là thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Một mặt vạch lên ngón tay của mình chơi một mặt hướng về phía thái nãi nãi làm nũng. Lao thái thái chỗ nào có thể ăn hết được cái này, lập tức mặt mày tươi giói nói ra, người thái ra ra cùng ra ra có việc đi, ai ra, có phải là khát nước, khát nước thái nãi nãi lấy cho người uống đi. Nói lao thái thái nắm tay tại trước mặt tạp rể bên trên xoa xoa, sau đó cất bước đi tới phòng bếp bát thụ bên cạnh, mở ra tủ đựng cửa, từ phía dưới sách ra một bình đồ uống. Có cả có lạ. Tiểu nha đầu xem xét lập tức nở nụ cười Vui sướng hướng về thái mãi mãi chạy tới, ta muốn uống, ta muốn uống. Ngươi xem một chút đem hải tử cho thèm lao thái thái cái này đau lòng a Cầm chén đồ uống, không cho phép uống nhiều, chỉ cho phép uống một chén. Cắt bỏ na đổ uống thứ này kỳ thật cũng không phải là vật gì tốt, bên trong đường phần nhiều lắm, hiện tại cũng không phải trước kia. Đại gia không có gì ăn thân thể thiếu khuyết đường phần, hiện tại là đường phần quá nhiều, từ tiểu hải tử bắt đầu chậm rãi liền béo phì. Bởi vậy ở nhà thời điểm, Uống tiệp là cực ít sẽ mua những thứ này, trong nhà trừ hoa quả bên ngoài, chính là thuần thủy, thùng trang bình trang, có hương vị chính là nước soda, cái khác liền không có. Uống ít một chút, cũng không phải mỗi ngày uống, lại nói trong thôn hải tử thỉnh thoảng cũng uống cái đồ chơi này, cũng không gặp xảy ra chuyện gì, liền các ngươi giảng cứu biên thủy mãi mãi nháy mắt đứng tại chắt gái một bên. Mẹ, thứ này thật ít uống một chút, đôi răng không tốt, trên TV nhìn thấy ngài quên. Một hai tử mỗi ngày uống, cái này đem rằng cho uống hỏng mẫu thân của Biên Thụy nói. Mẫu thân đến không phải đứng tại Biên Thụy bên này, nàng là bị truyền hình bên trên thả tin tức dọa sợ, nàng cũng không có ngẫm lại lên tivi, cái kia có thể đồng dạng hiện tượng a. Đồ uống là cái vấn đề, hai tử tình huống thân thể cũng khẳng định là cái vấn đề. Đương nhiên đây là không Biên thủy quan tâm, Biên thủy quan tâm là để hai vị này về sau đừng lao cho hài tử uống thứ này, cao đường đồ vật thật không có chỗ tốt gì. Nghe được nàng dâu nói chuyện chuyện này, Đem láo thái thái bị hù run một cái, ai nha, ta thật quên, nha đầu ta không uống, có được hay không, đừng đem răng làm hỏng. Thái nãi nãi, ta muốn uống, ta muốn uống. Nha đầu một mặt nói một mặt vung vẩy lấy hai con cánh tay nhỏ, hai cái chân còn không ngừng trên mặt đất đập mạnh. Tiểu nha đầu đã học xong như thế nào đối phó các đại nhân, đối phó biên Thụy thời điểm liền muốn lấy tình động, đối phó thái nãi nãi cùng nãi nãi những người này thì là chỉ cần nũng nịu là được rồi, thực tế không được lau nước mắt. Về phần lao nước mắt nếu là không được nữa vậy liền thật không có biện pháp, bởi vì chính mình muốn đồ vật chỉ định không phải cái thứ tốt. Biên Thụy nhưng không biết tiểu nha đầu đầu trong có ý niệm này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn số tuổi này cũng sẽ không nghĩ sâu như vậy đồ vật. Uống ít một chút không có chuyện gì. Đúng, nãi mãi thứ này quá thời hạn hay chưa? Biên Thụy hỏi. Lao thái thái nội trừng lấy Biên Thụy, tâm nhãn của ta cứ như vậy xấu, cho ta chắt gái uống qua kỳ đồ vật. Biên Thụy vội vàng khoát tay. Ta cứ như vậy hỏi một chút, ngài phát lớn như vậy hỏa làm cái gì nha? Mẫu thân của Biên Thụy cười nói, hai ngày trước ngươi thất ca ra ra ngoài lễ, ôm hai bình tử trở về, vừa lúc ở trên đường gặp, biết ngoan ngoan trở về, liền đưa một bình, ta xem còn rất lâu mới quá thời hạn đâu. Biên Thụy đành phải vùi đầu làm mình sống. Ngươi là hiện tại liền trở về, vẫn là cùng hai tử ở một lúc. Mẫu thân giúp đỡ đem còn lại một chút đồ ăn đánh bao, để nhi tử mang về bí bí chó. Biên Thụy đang nghĩ ngợi chuyện này đâu? Liền nhìn thấy phụ thân cùng ra ra trở về, gặp một lần hai vị này, biên Thụy liền biết liền xem như mình lưu lại đêm nay mình cũng chỉ không lên cùng khuê nữ nói mấy câu. Ai ra, uống cái gì a tốt như vậy uống. Quả nhiên, sau khi vào cửa lão gia tử vẫn là cao mày vừa nhìn thấy chắt gái ôm so mặt còn lớn bát, miệng đều xin đến miệng trong hút trượt lấy đồ uống, cái kia tiểu khả ái bộ ráng, lập tức đem lão nhân gia tâm liền hòa tan phấn toái phấn toái tích. Thái ra ra, ngài cũng uống một ngụm. Tiểu nha đầu gặp một lần Thái Gia Gia trở về, lập tức đập lên Tiểu ngông ngựa. Thái Gia Gia không uống, chúng ta ngoan ngoan uống. Không nha, Thái Gia Gia, uống một ngụm, vừa vặn rất tốt uống á. Tiểu nha đầu hai tay dâng bắt đi tới Thái Gia Gia trước mặt, đi cả nhắc nhọn nhất định phải Thái Gia Gia uống một ngụm. Lao đầu hiện tại cái này không riêng gì tâm tan, liền người lập tức cũng bị hiểu chuyện Tiểu chắt gái cho tan. Tốt, tốt, Thái Gia Gia uống một ngụm nhỏ. Lao đầu dán vào bát xuôi theo, lấy môi dính một hồi đổ uống Không, ngại không uống đến, uống từng ngụm lớn. Giống ta dạng này, hô à. Tiểu nha đầu ngửa đầu, vui vẻ cho thái gia ra biểu thị lấy nên uống một miệng lớn dáng vẻ. Biên thủy đều nhìn thấy lao ra tử khỏe mắt mơ hồ có thắp sáng tinh tinh, quả thực có chút chịu không được. Lao ra tử uống một ngụm, sau khen lớn, dễ uống, thái gia ra cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống đồ vẩn. Thái nãi nãi, người cũng tới một ngụm. Tiểu nha đầu nhận lấy bát lại đưa tới thái nãi nãi bên người. Cứ như vậy dạo qua một vòng tử, Biên Thụy xem như minh bạch, nhà mình cái này tiểu khuê nữ mưu ma trước quỷ lớn đâu. Nhìn một cái, sửng sốt đem non nửa bát khẩu nhạc hét ra quả nhân sâm tư vị. Trước mắt lao nhân này, trực tiếp chính là hai nhóm, một nhóm là chắt gái nô, một nhóm là tôn nữ nô, ai cũng cũng không khá hơn chút nào. Vậy ta đi về trước, trong nhà còn không ít thứ muốn cho ăn đâu Biên Thụy trong lòng thở dài một hơi. chương 119, phê bình. Về tới tiểu viện tử của mình. Biên Thụy đốt một cái đại hôi cùng tiểu ly, còn có còn lại ba con tiểu cầu, về phần ngốc như đương nhiên là lại đút mấy giỏ không gian lý trưởng ra cỏ, gà con cùng tiểu ngông những ngày này trưởng thành một chút, cánh cùng cái đuôi bên trên dần dần bắt đầu mọc ra một chút thô sắc mau. Đem tất cả muốn cho ăn đều đốt một lần, Biên Thụy tắm một cái sau, nửa nằm nửa ngồi ở mình cửa phòng khẩu, một cái chân bên trên bảy cánh tay, một cái chân rũ xuống tới trên mặt đất, nhìn qua trong viện chính chơi đùa ba con chó con, trên khỏe miệng đã phủ lên mỉm cười. Nguyên lai like, nữ nhi không ở bên người, biên thủy luôn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì không có hoàn thành đồng dạng. Nhưng bây giờ nữ nhi trở về, lập tức cảm thấy cả người đều nhẹ hai lượng, cũng không tiếp tục lo lắng nữ nhi tại nhà khác có thể hay không nhận tổn thương gì loại hình, lại hoặc là lo lắng dung nhập không đến một ngôi nhà khác trong đình đi. Ô, ô, ô. trong viện ba đầu tiểu cậu đã sớm quen thuộc việc lạc, người cắn ta ta cắn người, tuy nói đều là hư cắn, nhưng cũng là thật kiến, trầm dãi trưởng thành vật nhỏ nhóm đã biết tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại đánh nhau chính là muốn tại huynh đệ tỷ mội ở giữa phân ra một cái cao thấp đến, khoảng thời gian này đối với một con chó nhỏ đến nói quyết định nó về sau một đời. Cũng không biết trong đầu là suy nghĩ đồ vật, vẫn là không có nghi đồ vật, biên thủy cũng không biết mình lúc nào liền ngủ mất, màn đêm buông xuống nguộn gió mát đem biên thủy kích thích thời điểm, bên ngoài mặt trăng đã cao cao treo ở trong bầu trời đêm, chiếu vào bốn phía hết thảy đều nổi lên ngân quang. Hát xì Biên thủy hát hơi một cái, lao lô mũi một cái đang chuẩn bị động một cái. Lúc này mới phát hiện ba con mau nhung nhung tiểu cầu chính ngồi sồm ở bên chân của mình, một cái đầu gối lên chân của mình cổ, hai cái chen tại biên thủy bên chân bên trên. Tại phía đông nam liều cổng, biên thủy bên này khẽ động, cái kia phiến bóng tối bên trong liền toát ra hai ngọn lục ngọn đèn nhỏ lồng, biên thủy biết kia là đại hôi con mắt. con đại nghiêu, tựa hồ là không cần đi ngủ, theo biên thủy trước khi ngủ nhìn nó liền nằm trên mặt đất nhàn nhã nhai lấy cỏ, đến bây giờ vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, tựa hồ một cái không hề động còn tại nhai lấy miệng trong cỏ. Biên Thụy cầm một kiện sau đó điểm quần áo, khoác ở trên thân, quay đầu nhìn một chút treo trên tường trông, phát hiện hiện tại mới trong đêm hơn 11 giờ, ngủ tiếp là khẳng định không ngủ được, thế là Biên Thụy mặc vào giày chuẩn bị ra ngoài chuyển lên nhất chuyển, xem một chút, bởi vì Biên Thụy cảm thấy mình đã rất lâu không có thưởng thức qua làng cảnh đêm, vừa vặn thừa dịp hôm nay ánh trăng đại thịnh, mình tốt tới một cái tìm cảnh tìm kiếm đạo lý. Đi tới cửa viện, kéo cửa ra. Ô, Biên thủy vừa nghiêng đầu nhìn thấy đại hôi thấp giọng nước nở, suy nghĩ một chút hướng về phía đại hôi nói ra, ngươi ở lại nhà nhìn xem gà con tiểu ngốc đi, chớ cùng ra. Ngay tại biên thủy muốn đi ra ngoài thời điểm, ba con chó con hăng hái tại biên thủy mở cửa trong nháy mắt đó, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, ngốc như lúc này chậm ung dung đứng lên, tại biên thủy đi ra ngoài chuẩn bị đóng cửa lại một khắc cuối cùng, đem đầu đưa ra ngoài. Ngươi cũng muốn đi. Biên thủy cười một lần nữa mở cửa, để ngốc như ra sân nhỏ về sau. Lúc này mới đóng cửa lại Biên thủy mang theo đại ngư mang lấy dép lê chậm rãi dọc theo xuống dốc đường nhỏ đi xuống dưới Không tới một nửa thời điểm Biên thủy nhìn thấy thôn nhỏ ánh đèn đã cơ hồ tất cả đều diệt Chỉ có lẻ kẻ mấy ngọn đường nhỏ đèn còn tại loại lên Chính là cái này mấy ngọn đèn nhỏ hiện tại bởi vì ánh trăng nguyên nhân Cũng có chút lúc gần lúc tối ý tứ Hiện tại toàn bộ thôn xóm tựa như là hoàn toàn lâm vào ánh trăng cái bóng bên trong đồng dạng Cùng trong thôn cao lớn cây cao dung hợp thành một thể Lang Biên Thủy đã chuyển không biết bao nhiêu lượt, bây giờ thấy cái này toàn cảnh, chế hạ cũng không có gì cần phải nhìn, nhà ai cái kia hộ khoa trương điểm nói Biên Thủy nhắm mắt lại đều có thể sở đến. Lựa gạt xuống thông hướng cầu đá con đường, dọc theo một cái lối nhỏ hướng tây nam phương hướng đi, đi trong chốc lát, Biên Thủy phát hiện có chút chiều, xem bộ dáng là nhà ai mới vừa ở cái này một mảnh sả nước. Theo không gian trong sách ra một cái cái rổ nhỏ, Biên Thủy hướng về phía chạy đang vui thật ba con chó con gọi đến bên người đến. Sau đó từng cái nếu lấy cái cổ ra đem bọn nó bỏ vào trong giỏ sách. Biên Thụy đứng ở đại ngưu bên người, nhẹ dọng gọi một cái, ngốc ngưu. Ngốc ngưu liền xe ý sai lệnh một cái đầu, Biên Thụy nâng lên một cái chân, dấm lên ngốc ngưu một cái sừng châu phi thường thuận lợi bỏ lên trên ngốc ngưu lưng. Ngồi vững vàng làm sao, Biên Thụy đưa tay vỗ một cái trâu sống lưng. Đi thôi. Nghe tiếng ngốc ngưu liền chở Biên Thụy dọc theo tiểu đạo chậm ung dung hướng về phía trước lắp đi. Thỉnh thoảng lốc Ngưu còn ngẩn đầu lột hai cái ven đường cỏ hoặc là ven đường trên cây tiểu lá non. Biên Thụy cũng không thúc giục cứ như vậy đảm nhiệm lốc Ngưu chậm rãi đi, mình thì là thưởng thức cảnh sát trung quanh. Nói thực ra hiện tại cảnh đêm thật không bằng ban ngày đẹp mắt, nhưng là Biên Thụy chính là cảm thấy hôm nay tâm tình trợ tốt, thấy thế nào cái này mình lớn lên thôn xóm nhỏ cũng là nhìn không đủ. Đột nhiên cảm thấy có chút hào hứng đi lên, Biên Thụy cho mình làm một điểm nhỏ rượu, theo không gian trong lấy ra một cái túi nhỏ đồn xôi lạc, lấy lạc liền rượu Ngay tại châu trên lưng tiểu trước, Biên thủy cũng không thích rượu, chỉ là hào hứng đi lên, còn có chút như vậy trang bức tính chất, thế là liền móc ra rượu tiểu uống. Rượu tuy tốt nhưng là vẫn có số độ, Biên thủy chủ yếu đang ăn, củ lạc lên, cơ hồ một cái củ lạc vào trong bụng, mới có thể uống tiếp theo hai tiền rượu. "Tới là tiểu thập cửu a." "Tiểu Thụy." Biên thủy đột nhiên nghe được có người gọi mình, cái này hơn nửa đêm đột nhiên lên như thế cái thanh âm, kém chút không có đem Biên thủy dọa cho nước tiểu đi, cũng may Biên Thụy là gan cũng coi như lớn rất nhanh phản ứng lại. Ai vậy? Biên Thụy hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ven đường trên đồng cỏ, ngồi một cái lao đầu, lao đầu trong tay tựa hồ còn nắm lấy một cái tàu thuốc, theo khẽ hấp phun một cái ở giữa, một vòng màu đỏ tươi lúc tối lúc minh. Thứ ra ra. Biên Thụy hỏi. Nói nhảm, không phải ta còn có thể là ai, tiểu tử ngươi hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến làm cái gì? Thứ ra ra hướng về phía Biên Thụy cười hỏi. Thúc dục ngốc như đi qua, biên thủy theo trên thân châu bò lên xuống tới Cầm trong tay rượu, còn có hoa gạo sống bỏ trên đất, chuẩn bị cùng Tứ Gia ra, ra hành lý. Được rồi, ngươi biết không không ngần ngại cái này, không cần hành lý, dù sao trong thôn đoán chừng cũng chính là chúng ta hai ông cháu còn chưa ngủ đâu. Nói Tứ Gia ra, ra nhặt lên bình rượu uống một ngụm, sau đó đưa tay bóp một cái củ lạc bỏ vào trong miệng. Thôi ta, tình cảm có người đem rượu ngon cho ngươi. Tứ Gia ra, ra uống cái thứ nhất liền nếm ra rượu này cùng mình uống có cái gì khác biệt, hắn còn tưởng rằng nhà mình cất rượu tiểu bối cho mình bùa nghịch lau cá. Đem rượu ngon nhất cho vị xuống dưới. Tứ ra ra chính là nhận lao tổ cất rượu tay nghề, mấy cái trên núi hầm rượu tử hiện tại cũng chính là hắn còn có hắn đại nhi tử, cũng chính là ngũ bá biết địa phương, hiện tại thế mà uống đến so với nhà của hắn bên trong rượu còn tốt biên ra rượu, cái này khiến hắn làm sao không mắng chửi người. Biên thủy cười ha ha hai tiếng giải thích nói ra, đây là lao đạo tổ lưu lại rượu, trong nhà ngài thả ra rượu lại muốn tổn thượng mấy chục năm mới có mùi vị kia đâu. Người đến là bỏ được. vừa nhắc tới lao đạo tổ Tứ ra ra không có lời gì để nói, đối với lao đạo tổ, trong làng hiện tại đoán chừng trừ chứ biên thụy bên ngoài, không có ai biết vị này, lao đạo tổ kỳ thật chính là biên gia thôn lao tổ, lấy lao tổ tuổi tác, đoán chừng đều ra tứ ra ra đời này bên trên 2-3 cái 8 đời, bọn hắn nơi nào sẽ có ấn tượng, chỉ là biết cái này, lao đạo tổ theo bọn hắn xuất sinh ngay tại bên này, đối với những lao nhân này để nói, sống đến 100 tuổi ra mặt cũng không kỳ quái, vì lẽ đó bọn, Hắn cảm thấy như là giống như thần tiên lao đạo tổ sống trên 130-140 cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Húng chi lao đạo tổ đối làng không riêng gì vô hại, hơn nữa còn dạy cho đại gia rất nhiều thứ, cho tỉnh cùng Lý Biên gia thôn đều muốn đối lao đạo tổ nhìn với con mắt khác. Ai? Tứ ra ra cũng không biết lại liền tưởng đến cái gì, thở phao một cái, sau đó xốc lên bầu rượu trực tiếp lấy được cái nắp, liền miệng lớn lại được một hớp. Người đây là? Biên Thủy hỏi. thứ ra ra nói, cùng người nói không được. Nghe lời này Biên Thụy nghĩ đến hôm nay mãi mãi cùng mình nói sự tình, xem ra tứ ra ra 89 phần 10 chính là nghĩ chuyện này. Biên Thụy cũng có thể lý giải là một bình thường phụ thân, nghe được nhi tử muốn không có tính mệnh, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng có thể không lo lắng à, mặc dù đứa con trai này bị liền ra khỏi nhà, nhưng là huyết thống là đoạn không được, liền xem như mặt ngoài như thế nào đi nữa, cái này trong lòng cũng là nhớ lấy. Húng chi cái kia cái gọi là tam bá, nhiều nhất bất quá 70 không đến. Trong thôn hiện tại cái này số tuổi còn xuống đất làm việc nặng hành tẩu như bay đâu cái này một vị đã nằm tại trên giường bệnh thoi thoát. Đặt ở trong thôn tuyệt đối xem như chết sớm. Tứ ra ra không nói, biên thủy cũng không có hỏi nhiều, hai ông cháu cứ như vậy vừa ăn cụ lạc, một mặt uống chút rượu, thỉnh thoảng trò chuyện bên trên hai câu. Trong thôn làm dây cung ngươi có nắm chắc không có. Tứ ra ra đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Biên thủy nói, yên tâm đi, liền xem như không thành chúng ta cũng bất quá tốn thêm chút thời gian. Bằng vào ta hiện tại quan tra, ít nhất có thất đến chắc chắn 8 phần 10. Có sắn liền có dây cung, biên Thụy chỉ cần thử một chút, sau đó để văn thế chương cùng tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ nghe một cái thanh âm. Đại khái cũng liền biết cái này dây cung nên tại giá bao nhiêu vị thích hợp, đỉnh cấp chàng tử vậy khẳng định lên không được. Nếu như bên trên dạng này chàng tử đều dùng không nổi băng lam dây cung, vậy người này cũng liền phế đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta trong làng cũng nên có một môn kiếm tiền tài nấu nướng vàng không tất cả mọi người biết một chút, nhưng là đều không bỏ ra nổi đến liền không thích hợp tứ ra ra nói. Tứ ra ra bên này là thay làng lo lắng, phụ cận mấy cái làng nói là hợp tác cũng được, hợp tác cũng được, đại gia thường lấy một thanh em nói chuyện, nhưng là cũng không phải là nói trong đó không có cạnh tranh, cái nào làng hài tử ra mặt, ai cũng nhìn ra, giống như là thẩm gia thôn bên này, tại biên thụy phụ thân thế hệ này liền ra không ít người, có kinh thường có làm giáo sư, tuy nói chỉnh thể bên trên còn không thể hoàn toàn áp chế biên gia thôn, nhưng là khí thế kia đã thức dậy. Chư Thẩm Gia thôn, còn lại mấy cái làng những người này cũng xuất hiện một nhóm người vật, tương đối mà nói biên gia thôn bên này liền muốn hàng một chút, cũng không phải hàng chính là không, có trước kia cái chủng loại kia dê đầu đàn, nhất kỵ tuyệt Trần khí thế. Ngài yên tâm đi, bọn hắn vượt bất quá chúng ta đi biên thủy cười nói. Thứ này ai nói chuẩn, trước kia lao đạo tổ khi còn tại thế cũng từng nói, binh vô thường xu thế, nước vô thường hình, một cái gia tộc luôn luôn có lên có rơi, nhưng chỉ cần chúng ta thủ trụ bản tâm. Xứng đáng gia quốc coi trọng giáo dục, tất nhiên có lại nổi lên tới một ngày, ta là lo lắng cái này về sau đại gia càng ngày càng tán, cuối cùng cùng với bên ngoài đồng dạng vì một điểm tiền, một bộ phòng ở huynh đệ tướng thủ, phụ tử bất hòa. Cái này ngài yên tâm đi. Biên thủy trong lòng sớm đã có chuẩn bị, theo lão tổ đem đồ vật chuyển cho mình sau, phù hộ gia tộc sinh sôi không ngừng sinh sôi xuống dưới cũng đã là biên thủy trách nhiệm. Ta yên tâm cái gì à, cha ngươi đời này còn không kém, vô luận đại bá của ngươi Nhị bá vẫn là tam bá bọn hắn không nói nhân kiệt, nhưng là giữ vững tộc nghiệp hoàn toàn không có vấn đề. Đến ngươi đời này ngoại trừ ngươi cùng tiểu thập cũng đã là một đám người tầm thường, treo chống tộc nghiệp về sau còn được dựa vào ngươi cùng ngươi thập ca, về phần đại ca nhị ca ngươi bọn hắn, đại thể không lỗ, nhưng là làm người quá ngay ngắn, còn có chút cổ hủ, công việc quản gia còn có thể, nhưng là trưởng tộc bọn hắn chưa bản lãnh này tứ ra ra nói. Biên thủy cảm thấy lão nhân ra hôm nay làm sao như vậy quái cùng mình trò chuyện lên sâu như vậy đồ vật, phải biết mình chỉ là tiểu thập kiểu, trong tộc xếp hạng yếu là không có mấy cái tiểu bất điểm, mình có thể đếm ngược trước năm, trưởng tộc nghiệp. Nói đùa a Bất quá lao ra tử vui lòng cho phê bình, biên thủy tên tiểu bối này chỉ có lắng nghe phần, trung thực mang theo lỗ thai là được rồi. Lao đầu tử, chạy nơi này uống gì rượu a Cũng không biết khi nào, tứ mãi mãi đứng ở sau lưng của hai người. Tứ mãi mãi biên thủy đứng lên hành lý. Tứ ra, ra lúc này, tiểu bên trên một chút Đừng trách tiểu thập hữu, là trong lòng ta khó chịu, khó chịu." Nói tứ ra ra đập một cái ngực. Tứ mãi mãi thở dài một tiếng, sau đó đỡ dậy tứ ra ra, ngay tại biên thủy phải giúp một tay thời điểm, tứ mãi mãi nói: "Ngươi trở về đi, đi ngủ sớm một chút." "Đi thong thả." Biên thủy nhìn qua hai vị lão nhân dắt dịu nhau chậm rãi rời đi, lâm vào một mảnh màu bạc trắng ánh chăng bên trong. Chương 120, bận rộn sáng sớm. Sáng sớm, biên thủy tỉnh lại, hoạt động một chút ra một thân mồ hôi nóng sau. Tắm rửa thay quần áo, đem trong viện gà còn tiểu vị đút huy, lúc này mới hướng phụ mẫu ra đi. Vào sân nhỏ, phát hiện các lao nhân đều đã đi lên, hiện tại chính riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình. Trên nóc nhà ống khói cũng chính vun lượn lờ khói bếp. Tinh tinh đâu? Biên thủy vào sân nhỏ, không có phát hiện nhà mình quê nữ, thế là hướng về phía phụ thân hỏi một câu. Hai tử còn tại trong phòng ngủ đâu, đêm qua theo cái tiểu tinh linh tựa như con khỉ trên giường lật ra đã khuya. Vừa rồi kêu một hồi còn gắt gao ý lại trên giường, mẹ ngươi nói để hài tử ngủ thêm một lát, bằng không đến trường học cũng là đi ngủ phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe nhấc chân hướng khuê nữ của mình gian phòng trong đi, đến cửa gian phòng, nhìn thấy đại hoàng ngẩn đầu xem xét mình một chút, tấm kêu mặt chó bên trên biểu lộ liền không cần đề chỉ nhìn nó đỉnh lấy hai đạo ngũ thải mày rậm liền biết nó bi thảm đến mức nào. Đối với đại hoàng tình cảnh, Biên Thụy dùng ánh mắt biểu thị ra một cái đồng tình, nhưng là cũng giới hạn cho đồng tình Giải cứu nó là không thể nào, nếu như giải cứu đại hoàng, đại hoàng nhân vật ai đến đóng vai đâu. Đại hôi, đại hôi muốn nhìn ra, ngốc như, ngốc như đến là ưa thích tiểu nha đầu, nhưng là tiểu nha đầu có bản lánh đi nữa cũng không thể không có việc gì loay hoay một con trâu chơi à, nàng vừa mới đến ngốc như cái bụng cao đầu. Đẩy cửa phong ra, biên Thụy nhìn thấy tiểu nha đầu chính nằm lì ở trên giường ngủ hô hô, trên bụng nguyên bản nên có chăn mền cũng không biết đi nơi nào. Cái này ngủ tư thấy thế nào cũng không cùng dễ chịu dính dáng. Hết lần này tới lần khác Tiểu Nha Đầu vẫn là ngủ một bộ mười phần thỏa mãn bộ ráng. Rời giường. Biên Thụy ngồi lên giường, nhẹ nhàng đẩy một cái nữ nhi. Ai biết Tiểu Nha Đầu ngủ rất chết, không nhúc nhích một chút xíu phản ứng đều không có cho mình lao tử. Đi lên, lập tức thái dương phơi đến cái mông, hôm nay ngày đầu tiên đi học liền chuẩn bị đến muộn A. Biên Thụy đem hài tử viện chính tới, ôm ngang tại trong chén, nhẹ nhàng đầu cơ Tiểu Nha Đầu. Tiểu Nha Đầu lúc này mới mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy mình tại phụ thân trong ngực Đột nhiên đưa tay ôm lấy Biên Thụy, nhắm mắt lại miệng trong lầm bẩm nói ra: "Ba ba, ba ba, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta không cần ở tại cái kia họ Triệu trong nhà, đây không phải là nhà của ta, trong nhà có của ta thái gia, thái nãi, gia gia cùng nãi nãi, còn có ba ba." Hô hô. Nói xong tiểu nha đầu cứ như vậy nắm ở Biên Thụy cổ lại ngủ. Nhìn bộ dáng này tiểu nha đầu tối hôm qua thật không ít quậy. Nhưng là lời này vừa ra tới, lập tức đánh trúng Biên Thụy làm phụ thân trong lòng mềm nhất hối đó. Theo Biên Thụy lý hôn thời điểm Tiểu Nha Đầu liền muốn cùng với Biên Thụy, nhưng là Biên Thụy thực tế là không giành được khuê nữ quyền nuôi dưỡng, pháp viện phán cho ai kia là có giằng cứu. Ung Tiệp muốn kinh tế có kinh tế, muốn thời gian có thời gian, Biên Thụy lại không thể không nghề mặt mui thấp hủy hại tử mẫu thân, cái kia pháp viện đem hại tử phán cho Vông Tiệp là không thể bình thường hơn. Được đáp án. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nha Đầu, nằm ngang ở trên cánh tay, Biên Thụy đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng đem nữ nhi trước trán một sợi loạn phát vuốt đến nữ nhi sau đầu. Sau đó dùng ngón tay như vậy nhẹ nhẹ tại khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nu hòa thổi mạnh, ánh mắt chính là tất cả đều là yêu thương ý. Cũng không biết qua bao lâu, biên thủy ra ra đứng ở cổng, nhìn thấy cháu trai bộ dáng thở dài một hơi. Ngươi về sau phải học được phụ càng nhiều trách nhiệm, từ hôm nay trở đi dạy bảo hảo hài tử là ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong. Ta biết ngươi cho hài tử chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng là thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá đạo lý ngươi cũng hiểu. Dạy tốt hài tử so lưu cho nàng cái gì tài sản đều bảo hiểm biên Thụy ra ra nói. Biên thủy ứ một tiếng, tóm lại ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh nàng. Biên thủy cũng không giống như là tổ phụ cân nhắc nhiều như vậy, biên thủy cũng biết sinh mệnh của mình đem xa so với tổ phụ của mình, phụ thân càng dài rằng giặc, vì lẽ đó hắn có nhiều thời gian đến chiếu ứng con của mình, đừng nói khuê nữ huyền tôn đều có thể chiếu ứng đến. Nhưng liền xem như dạng này, biên thủy cũng không muốn nuôi ra không đứng đắn hài tử tới. nhanh lên Gọi hai tử dậy ăn cơm, làm sao đi vào một cái không ra, cái thứ hai đi vào cũng mất hang không đấy trong ả nha Ngãi ngãi thanh âm ở bên ngoài trong viện văng lên. Biên thủy ra ra cười cười, tới rồi, cả ngày thúc thúc thúc, hôm nay ngươi chuẩn bị đi thủ đô khai đại biểu đại hội chế định quốc gia dự luật A, gấp gáp như vậy. Biên thủy nghe mỉm cười, sau đó bắt đầu cho ngủ nha đầu mặc quần áo, chờ lấy y phục mặc tốt, tiểu nha đầu đã bắt đầu chậm dai muốn tỉnh lông mày, chỉ bất quá hai tay vẫn là nắm ở biên Thụy cổ. Miếp nhỏ ngáp một cái liên tiếp ngáp một cái. Mang theo Hải Tử đến trong viện, tiểu nha đầu nhìn thấy tổ phụ đứng ở trong sân giống như không có việc gì, lập tức đưa tay ra ra hiệu tổ phụ ôm chính mình. Phụ thân của Biên Thụy nơi nào sẽ có dị nghĩ, khẽ vươn tay liền đem Tôn nữ tiếp đến trong ngực, bắt đầu hỏi lung tung này kia lên, hai ông cháu một bộ thiên luân chi tướng. Tùy theo phụ thân mang khuê nữ, Biên Thụy nói một câu, "Cha, ngài mang Hải Tử đi tẩy cái mặt soát cái răng, đợi lát nữa ăn cơm xong ta đưa nàng đi học đi." Phụ thân của biên thủy nói, ngươi không cần đi, ta đưa hải tử đi học. Nghe được phụ thân kiểu nói này, biên thủy cũng đành phải gật đầu một cái, vậy ngài cùng lao sư nói rõ ràng một chút, hải tử bên này học tập tiến độ cái gì. nha trẻ có cái gì tiến độ, lúc này mới bao lớn hải tử, yên tâm đi, chính là mỗi ngày đi chơi nhốn nháo liền trở lại phụ thân của biên thủy vui vẻ nói. Biên thủy nghe cũng lơ đến, hắn cũng không giống như bông tiệp như thế, nghe người ta nói cái gì đừng thua tại hàng bắt đầu lên. Biên thủy cảm thấy lúc này hài tử chơi cũng không có gì không tốt. Đúng rồi, tiểu Thụy ngươi lần trước nói mua heo sự tỉnh hiện tại lợn giá cả mất một chút, muốn hay không mua lấy mấy trước tiến uôi. Biên thủy ra ra hỏi. Biên Thụy hỏi một cái giá cả, cảm thấy vẫn có chút cao, cái này lợn hiện tại theo ngồi tựa như hỏa tiễn từ từ đi lên trên, mặc dù hai ngày này có chút ít hạ xuống, cái kia rơi cũng không nhiều, chỉ ít so với nửa năm trước cái này thịt heo nhanh tăng lên gấp đôi. Thấy cháu trai có chút do dự Gia Gia lại nói ra, mua trước cái 2-3 đầu, người cứu ra nói giá tiền này đoán chừng hôm nay cũng ngã không đến đi nơi nào, mà lại hiện tại lợn rừng giá cả cũng cơ hồ liền muốn tìm được thực chất, người trong thành hiện tại thích gian loại này thổ lợn, theo con giá cả sợ mặt, liền xem như dương lợn mất, thổ lợn cũng sẽ không mất. Vậy được, người giúp ta mua cái 4 đầu, tốt nhất có thể có một đầu heo mẹ, cái khác 3 đầu có thể thiến liền thiến đi biên thụy suy nghĩ một chút, cũng đừng chống đỡ, dù sao cái này lợn dù sao cũng phải đuôi. Cũng không thể luôn đi nhà khác cọ thịt theo đi phủ mẫu bên này là nuôi lợn nhưng là không giống à luôn cọ nhà khác lợn biên thủy cũng sẽ đỏ mặt à đúng, ra ngươi lại để cho cứu ra giúp ngươi đem dê cho bổ đủ đi đến lúc đó tay heo con cùng một chỗ tính ngài còn cùng nhị ra ra nói một tiếng năm nay nhà hắn dê trừ mình giữ lại ăn còn lại đều bán ta mà khác ra ra nếu là vui lòng mua ta ta cũng hoàn nên biên thủy nói biên thủy ra ra hiếu kỳ hỏi người cái kia tiểu quán tử tiêu hóa nhiều như vậy Biên Thủy nói, ta tiệm ăn khẳng định không dùng đến, nhưng là những khách nhân dùng. Hiện tại các người dê giá bao nhiêu, tăng thêm 2-3 thành thành sau, bán cho bọn hắn đi. Đồ tể cái gì cũng thật phiền thoái, cũng không phải một đầu hai đầu, tăng giá chuyện này cũng phiền phức nhiều Biên Thủy ra ra nói. Biên Thủy nói, không cần chúng ta làm thịt, những người kia ăn dê còn dùng tự mình động thủ. Nói câu nào liền có người làm thịt, chúng ta chỉ phụ trách cung cấp sống dê liền thành, có chút tốt lâm sản bọn hắn cũng phải một chút. Ngài cũng giúp ta thông báo một chút hái lâm sản lão kỹ năng nhóm. Biên thủy theo tổ phụ cho tới dê, lúc này mới nhớ tới, đầu tuần giống như là chú lão già tử những người này đưa ra theo biên thủy nơi này mua dê, còn có mua một chút lâm sản, biên Thụy không có ở đây thời điểm, chính bọn hắn để đầu bếp làm lấy ăn. Biên thủy tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là bởi vì khuê nữ sự tình, đem việc này cấp quên đến sau đầu, lúc này mới nhớ tới. Việc này ngươi quản. Biên thủy nghe xong muốn mình quản cái này sạp hàng sự tình, lập tức khoát tay nói ra, việc này ta liền không pha trộn, đến lúc đó các ngươi tuyển ra một cái trung thực bổn phận người chuyên môn giao trách đưa hàng tốt, dù sao cũng không phải chuyện thường xảy ra, một tháng tối đa cũng liền 3 năm chuyến công phu. Cái gì 3 năm chuyến? Tiểu Thụy đợi lát nữa buổi sáng thời điểm đừng có chạy lung tung, ngươi giúp đỡ mãi mãi đi hái lá dâu, muốn ngọn cây loại kia mềm nhất lá cây. Biên thủy mãi mãi lúc này đột nhiên toát ra một câu. Biên thủy nói tằm ấp ra tới. Mẫu thân của biên thủy thanh âm văng lên, chờ ngươi. Mối đều bán thử mất. Hôm qua liền đã có một ít tiểu tằm đồ lạ ra, chúng ta mấy cái bổ một chút lá cây, nhưng là lúc này tầm muốn ăn lá non, phải là đầu cành lá cây. Trong thôn hiện tại phải dùng cũng liền thừa ngươi cùng 21, còn có 4 bằng mấy cái. 21 cùng 4 bằng buổi sáng hôm nay lại phải đi hắn Tam cựu lao bên kia, lão nhân ra hôm qua qua đời. Không có việc gì, ta buổi sáng liền cho ngươi chọn sao lá đi biên thủy Dù sao buổi sáng biên thủy cũng không có chuyện gì, nguyên bản định đưa khuê nữ đi học, hiện tại chuyện xui xẻo này bị nhà mình lao ba đoạn đi, giúp mẫu thân hai là dâu cũng là lựa chọn tốt. Người một nhà cứ như vậy một mặt vội vàng trong tay sống, đồng thời câu được câu không nói sự tình, dù sao đều không phải cái gì việc gấp đại gia chậm dại ung dung, không vội không khô cứ như vậy trò chuyện, như là người bên cạnh vợ con trong nội viện đồng dạng. Hình ảnh như vậy cùng một thời gian không riêng tại biên gia thôn trình diễn, Tại phụ cận mấy cái sơn thôn cũng đồng dạng ở trên diễn. Người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn, ăn một bữa điểm tâm sau liền riêng phần mình bận rộn lên, ra ra đuổi dê nhóm đi chăng dê, phụ thân thì là con sách nhỏ bao trên tay dịu lấy tôn nữ, cười chạy bằng điện ở xe xích lô đưa tôn nữ đi học đi, về phần trên đường sẽ mang mấy đứa bé chuyện như vậy cái kia chỉ có lao thiên biết. Biên thủy bồi tiếp mẫu thân cùng ngãi ngãi chỉnh lý xong cái bàn, cầm chén đua tắm một cái, liền hướng về làng đằng sau. Từ đường phía trước không xa ba cây lão tăng cây đi tới. Lam Biên thụy đến thời điểm, cái này một mảnh rừng dâu tử đã rất náo nhiệt, cơ hội trong thôn mãi mại thím nhóm đều đến đông đủ, trừ những trưởng bối này, còn có cùng thế hệ tẩu tử, vạn bối năm sáu cái cháu dâu cũng đều đến. Đại gia dùng tay dùng tay, dùng phá câu dùng pha câu, cao cấp một điểm trực tiếp dùng loại kia cao cán kéo cắt, dù sao mỗi người hiện tại cũng chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là hái lá dâu. Chờ lấy hái tốt lá dâu còn không thể trực tiếp cho an tẩm còn được muốn đem lá dâu đến bên dòng suối đi tẩy một lần, rửa sạch sau, lại lau khô hong khô, lúc này mới có thể cho an tạm. Những chuyện này nhất định phải nhân công đến làm, đều là tinh tế việc tốn thể lực. Nhiều như vậy phụ nhân, biên thủy lúc này nhất định phải đóng chặt im miệng ba, bởi vì lúc này một câu là có thể đem mình thúc đẩy trong khe đi, nãi nãi thím bôi chính là sẽ không treo gẹo biên thủy, nhưng là tẩu tử nhóm nhưng liền không có cái gì khách khí, mà lại nông thôn nằng dâu, gan cũng thật lớn. Nói hai ba câu lời nói thô tục kia là chuyện lại không quá bình thường. Biên Thụy nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là cầm cao cắt leo đến lao tang trên cây, dùng cao cắt đem trên tán cây xanh nhạt sắc mầm non cho cắt xuống. Lúc này nói cái gì lời nói đều dư thừa, tập trung tinh thần làm việc mới là chuyện trọng yếu nhất, vì lẽ đó Biên thủy đi tới gần nhất lao tang dưới cây, khởi bỏ giày cùng mít tất, sau đó đỏ cái chân ôm lấy thân cây trèo lên trên, đến cái thứ nhất đại cái nữa, Biên thủy để người phía dưới đem cán dài cắt cho mình đưa lên. Tựa vào thô nhất trên cành, tiếp tục trèo lên trên. Tại cao cán cắt có thể đủ đến tán cây thời điểm, biên thủy lúc này mới bắt đầu cắt lá cây. Theo từng tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, nhiều đám xanh nhạt lá mới rơi xuống trên mặt đất, cắt lá cũng là có giảng cứu, không thể toàn cắt, toàn cắt cây kia sao liền bị cắt trọng lần sau còn thế nào dài. Vì lẽ đó đến cách một cái cắt một cái, lúc này mới có thể cam đoàn cảng cường tráng nhánh mới rút ra. chương 120, bận rộn sáng sớm. Sáng sớm, biên thủy tỉnh lại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 rất nhanh liền do một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, biến thành một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, bởi vì nàng tiểu đường, ca tiểu đường tí nhóm bò lên trên xe đẩy nhỏ. Ngồi vững vàng làm. Phu thân của Biên Thụy vui vẻ chật một chút đầu, nhìn qua sau toa bên trong liên tiếp cái đầu nhỏ nói: "Tốt, thập ra ra, lái xe, lái xe." Đại Tốn vui vẻ mà cười cười, lộ ra thiếu một viên cửa chính răng miệng. "Được rồi." Biên Thụy ra ra cười phát động điện ba lự tử. "Chờ lấy xe chạy." Phía sau lũ tiểu ra hỏa một cái chịu một cái nói ra, muội muội đây là nhà chúng ta buổi sáng nấu trứng gà, ngươi có đói bụng không? Cái kia nói, muội muội đây là ta mang sữa bỏ ngươi uống không uống. Mặc dù tiểu nha đầu cả đám đều từ chối đi, bất quá nhìn lại tựa hồ như là tương đương cảm động, giống như là dạng này trải qua, là Minh Châu trường học không thể mang cho nàng, tựa Minh Châu trường học, trường bối tiếp trường bối đưa, nhưng là tại biên gia thôn tiểu học, vô luận là nhà trẻ vẫn là tiểu học, bọn nhỏ đều là đi bộ. Giống như là lúc này trên đường đi đều có thể nhìn thấy đi tới đi học học sinh. Trong thành có lẽ hội phụ huynh lo lắng hải tử vấn đề an toàn, nhưng là ở đây kia là không tồn tại, không nói bên này chỉ có một con đường rời núi đường. Ngươi muốn cướp đứa bé, còn không có chạy đến giao lộ đâu, bên kia được tin tức thôn dân đã sớm tại rời núi khẩu chờ ngươi. Liền xem như không có thôn dân lấp, cũng không có mấy cái có thể cướp đến hải tử, bởi vì đầu tiên bọn nhỏ là thành đàn, 5-6 đứa bé cùng một chỗ, bên người tối thiểu nhất có 4-5 con chó Nghĩ theo 4 năm đầu chó giữ nhà trong tay đoạt hải tử, người đến cân nhắc hai điểm, thứ nhất, mình có thể hay không sống sót vấn đề, thứ hai là có thể còn sống sót là muốn cánh tay vẫn là phải chân vấn đề. Đừng nói là đoạt hải tử, bên ngoài thường gặp trộm cầu tặc, ở đây cũng khó khăn tồn tại, cũng là bởi vì nơi này phong bế một chút, ngoại nhân chỉ cần trong thôn vừa lộ đầu, liền đã vừa mất hai rồi chứ, mỗi người đều sẽ cầm ánh mắt kỳ quái nhìn người, chỗ nào sẽ còn cho người gây án thời cơ. Phụ thân của Biên Thụy chở một xe hài tử hướng trường học đi, dọc theo con đường này không biết thu hoạch bao nhiêu chào hỏi, đến cửa trường học, thấy các ban lão sư đã đứng tại cửa trường học, không ngừng cùng mình học sinh chào hỏi. Bảo lão sư. Biên Thụy ra thân rất nhanh phát hiện lão sư nhóm bên trong bảo lão sư, hắn là biên tĩnh chủ nhiệm lớp, có thể muốn bồi tiếp Biên Thụy cùng một chỗ theo nhà trẻ đến thăng tiểu học. Biên tập thúc, ngày cái này sáng sớm liền đem tôn nữ cho đưa tới rồi. Bảo lão sư đã sớm đạt được tin tức. Biết hôm nay trong lớp mình sẽ tới một cái bạn học mới. Lao sư tốt. Tiểu nha đầu rất cơ linh, nghe được ra ra cùng bảo lão sư đối thoại liền biết, vị này chính là nàng lao sư, lập tức cùng lao sư chào hỏi. Thật xinh đẹp tiểu cô nương à, nhà các ngươi đây là chiếu vào tập tranh sinh ra đi bảo lao sư nói đùa nói. Bảo lao sư tốt. Bên này lại tốn, nhị trùng còn có rung rung bọn người từng cái vảnh lên mông theo trên xe bỏ lên xuống tới, cùng bảo lao sư đánh chơi chào hỏi sau, liền đón lao sư của mình chạy chậm tới. Bắt đầu cùng riêng phần mình lao sư chào hỏi. Nhị trùng, bọc sách của ngươi đâu? Nhị trùng lao sư nhìn cái này đại khái tiểu tử, một đường mang theo gió chạy tới lại đem bọc sách của mình cho rơi xuống, thế là nhắc nhở nói. Nhị trùng trở tay sờ một cái, lúc này mới nhớ tới mình sách nhỏ bao còn tại biên thập ra ra trên xe đâu, vì vậy cho lão sư một cái lúng túng dáng tươi cười, sau đó lại như cùng một trận tiểu phong giống như phá trở về điện ma bên cạnh, cầm lên túi sách lại trả sát trở về. Lúc này phụ thân của Biên Thụy đã cùng bảo lao sư khách sao xong Cái kia bảo lao sư, hài tử liền giao cho ngài. Ngài yên tâm đi, ta cũng không phải lần thứ nhất mang hài tử, đúng, hài tử có cái gì gì ứng xử, hoặc là một chút tật bệnh. Bảo lao sư hỏi. Biên Thụy ra ra tự hào khoát tay một cái, cái gì cũng không có, nhà ta tiểu tôn nữ tráng kẽ ngã trâu giống như. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức phối hợp ra ra, không ngừng gật đầu, một mặt gật đầu một mặt khoát tay nói ra, đều không có, đều không có. Ta không sinh bệnh xưa nay không sinh bệnh. Bảo lão sư đến là tin tưởng, bởi vì phụ cận đây làng hài tử so với phía ngoài hài tử đến nói xác thực sinh bệnh ít, ngẫu nhiên có nguyên nhân bệnh vắng mặt, bình thường không phải té chính là bị thứ gì cho cắn, đám con nít này tuy nói thân thể trắng, nhưng là quậy cũng làm cho người chịu không được. Biên thủy ra ra đang chuẩn bị quay người rời đi đâu, trung hợp nhìn thấy nhan lam nhan lão sư từ bên ngoài chạy bộ trở về, thế là cùng nhan lam chào hỏi. Nghe được người này tên là nhan lam. Tiểu nha đầu liền lấy ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cách mình xa 4, 5 mét nhan lam. Ngày tới đây có việc. Nhan lam cũng không có chú ý tới tiểu nha đầu. Lúc này hài tử một đám một đám hướng trong trường học đi, nàng nơi nào sẽ chú ý những thứ này. Phụ thân của biên thụy cười đưa tay chỉ một cái tôn nữ, ta đưa tôn nữ tới đi học. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi học. Lúc này nhan lam mới phát hiện biên tĩnh tiểu nha đầu này, làm nàng phát hiện tiểu nha đầu chính hơi nghiêng đầu do xét mình thời điểm. Ngồi xuống xuống, nhìn thẳng tiểu nha đầu ánh mắt Hướng về phía tiểu nha đầu đưa tay ra. "Ngươi tốt, ta gọi Nhan Lam, là bằng hữu của ba ba ngươi." Tiểu nha đầu đưa tay ra, hơn nữa còn là loại kia tiểu đại nhân, nâng lên cánh tay nằm ngang đạo qua đi, tên kia theo cái tiểu hảo đen phần tử đàm phán giống như. "Ta là Biến Tĩnh, ngài tốt nan." "A Tiểu nha đầu bên này suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới há miệng cho Nhan Lam định một cái xưng hô. Nhan Lam cười nói, "Gọi ta Nhan tỷ tỷ đi, chúng ta các luận các đích." Sau khi nói xong, Hướng về phía bảo lao sư cười nói, bảo lao sư, ta trước tiên đem hải tử đưa ngươi trong lớp đi. Bảo lao sư trả lời, cái kia thật tốt, làm phiền ngươi. Không cần. Nói nhan làm dịu lên biên tĩnh tay nhỏ, hướng về phía phụ thân của biên Thụy nói ra, bà bá, chúng ta đi vào trước. Ra ra bãi bài. Tiểu nha đầu hướng về phía ra ra phẩy tay. Phụ thân của biên thủy cố ý dặn do chằm chập một câu, tan học thời điểm cùng ca ca tỷ tỷ cùng đi, không cần đi một mình, có biết không? Ừm ân ta đã biết, ra ra, tan học ta đi tìm nhị chủng ca ca cùng một chỗ biên tĩnh bên này biểu thị mình nhớ kỹ Lao ra tử lại dặn dò chầm chập hai câu, liền cưới điện ma trở về. Nhăn làm dịu lấy tiểu nha đầu, đem nàng đưa đến bảo Lao sư trong lớp, hiện tại trong lớp đã có mấy cái tiểu máu đầu, mọi người thấy mới tới một cái tiểu cô nương, lập tức đều hiếu kỳ lên, từng cái dùng ánh mắt nhìn chầm chầm biên tích nhìn. Nhăn lão sư để biên tĩnh đem sách nhỏ trong bọc đồ vật bày ra đến. Lúc này hài tử túi sách trang đều là chút chén nước rồi cái gì, nhưng là biên tĩnh túi sách lại làm cho Nhan Lam lấy làm kinh hãi. Bởi vì Nhan Lam theo biên tĩnh trong túi sách phát hiện một cái hơi co lại bản làm bằng gỗ hai tay ngắn xiên, Nhan Lam cũng không biết thứ này tên thật gọi xích sát, nàng coi là ba cái răng vậy khẳng định là xin đi, chứ ngắn xiên bên ngoài còn có một chút hộ thủ cái bao đầu gối cái gì, vừa nhìn liền biết là luyện võ đồ chơi. Chỉ là tất cả đều là nhỏ một vòng. Xem xét liền biết đây là cho Tiểu Nha Đầu đo thân mà làm. Nhan Lam cũng là người biết nhìn hàng, một chút liền nhìn ra những vật này mặc dù là thủ công chế, nhưng là tay nghề rất không tệ, dùng tài liệu cũng thực, có thể dùng đến ra đều là thượng hạng tấm da dê. Tiểu Nha Đầu theo cái Tiểu Đại Nhân, một chút cũng không có cảm thấy mang theo xích sắt đến đi học có vấn đề gì, thấy Nhan Lam nhìn mình túi sách có chút đâm đâm liền nói ra, đây là binh khí của ta. Trước kia tại Minh Châu thời điểm Tiểu Nha Đầu liền muốn mang theo đi học, Đáng tiếc là khi đó nàng không làm chủ được, hiện tại chứ Biên Thủy ai còn có thể hạn chế nàng a. Tiểu Nha đầu đem xích sắt nhét vào trong túi sách, vô luận là cái nào lão nhân đều không có biểu thị một điểm không ổn, tựa hồ bọn hắn chắc gái, tôn nữ không phải đi đi học, mà là đi tham gia lồng sắt các đấu. Không, có binh khí cái kia thành a. Nhan Lam nghe lấy lại tinh thần cười cười, người sẽ quẩn võ thuật đâu? Ta sẽ trường quyền, là cùng ta thái gia gia học, ta thái gia gia có thể lợi hại nha. Tiểu Nha đầu bắt đầu khoe khoang. Tựa hồ nàng Thái Gia Gia là thiên hạ đệ nhất võ công cao thủ giống như. Nhan Lam nghe vui vẻ, cảm thấy biên thụy gia hỏa này làm sao sinh ra như thế một cái quỷ linh tinh quái cô nương, mà lại tính tình hoàn toàn cùng biên thụy tương phản, tiểu nha đầu giống như là người nói nhiều giống như. Kia thật là quá lợi hại nha. Nhan Lam cười nịnh nọt vài câu. Để trong phòng học hài tử không cần khi dễ bạn học mới sau, Nhan Lam rời phòng học. Ở đây là mấy ngày lão sư, Nhan Lam tin tưởng tiểu biên tĩnh chắc chắn sẽ không nhận người khác khi dễ. Chỉ vì tiểu nha đầu họ Biên. Đừng nhìn những này hùng hài tử trong trường học trung thực đồng thời đều rất có lễ phép, nhưng là chỉ cần đồng tông bị khi phụ, vậy khẳng định sẽ đánh nhau, giống như là họ Biên, họ Thẩm, họ Hứa mấy cái, cái kia xông lên đột chính là hội đồng, sau khi tan học tìm một chỗ có thể đánh thành một đoàn, mặc dù sẽ không dùng cái gì cục gạch loại hình vũ khí, nhưng là ngày thứ hai khẳng định có không ít hài tử đỉnh lấy ô mắt thanh đến trường học. Nhan Lam không quá ưa thích dạng này không khí, nhưng là nàng bất lực thay đổi. Mà lại dạng này cũng không thể khó mà nói Một chuyện luôn luôn có tốt có xấu Nếu có người nói với người một vật tất cả đều là tốt Hoàn toàn không có chỗ xấu Vậy vật này khẳng định chỉ có thể là một vật Đó chính là lời nói dối Hai tử biết đánh nhau nhưng là cũng rất đoàn kết Bọn hắn trong trường học là lấy huyết thống làm giới hạn Nhưng là đi ra thời điểm lại lấy địa vực làm danh giới Hôm nay đánh thành một đoàn Ngày mai đi ra thời điểm Như thường sẽ giúp đỡ tương trợ Dù là không phải một cái dòng họ cũng sẽ như thế Thiên nhiên tông tộc giáo dục để bọn hắn quen thuộc đem người quan hệ chia từng cái vòng tròn đồng tâm, ở giữa nhất tông tộc người thân, lại bên ngoài chính là đồng học, đồng hương. Ngay tại Nhan Lam đi ra thời điểm, một đứa bé trai hướng về phía ngồi vững trên ghế biên tính hỏi, Ui, người tên là gì? Tiểu Nam Hải rất ra, vừa rồi ngay tại nắm chặt một cái khác tiểu nữ sinh bím tóc, kém chút đem tiểu nữ sinh cho làm khóc. Ta gọi biên tính tiểu nha đầu nói. Vừa nghe đến họ biên, tiểu Nam Hải tử lại làm ra vẻ làm dạng hỏi, cái tia phòng Ngũ phòng biên tĩnh nói, mấy phòng là lấy giải nhất bối số sắp xếp là tự, biên thủy ra ra huynh đệ xếp hạng lao ngũ, chính là ngũ phòng, nếu thế hệ trước qua đời, như vậy biên thủy mạch này liền lấy phụ thân xếp hạng, thành thập phòng, đến biên thủy đời này chính là thập cửu phòng. Tiểu Nam Hải cùng tiểu biên tĩnh đoán chừng theo vốn không biết cái kia một phòng cái kia một phòng là có ý gì, dù sao bảo sao hay vậy chứ sao. Hàn huyên hai câu, tiểu Nam Hải thấy biên tĩnh tựa hồ không muốn cùng hắn nói chuyện hiếm. Thế là quay đầu lại đi khi dễ lên lúc đầu tiểu cô nương. Không cho phép khi dễ nàng, ngươi lại kéo nàng bím tóc ta đánh ngươi. Biên tĩnh xem xét lập tức nói. Bị kéo bím tóc tiểu cô nương tựa hồ gan rất nhỏ, hiện tại có chút muốn khóc, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng gào quanh. Tông tộc không chỉ có ôn nhu một mặt, còn có tàn khốc một mặt, giống như là vị này bị khi phụ tiểu cô nương. Trong nhà chính là trong thôn họ khắc hộ, cả nhà đều bị khi dễ, loại này khi dễ không phải bên ngoài, mà là bên trong. Bởi vì người liền dung nhập không được trong thôn chủ lưu đi, trừ phi thông hôn không còn cách nào khác, có khi chính là thông hôn, rất nhiều cũng là có giới. Thường thường một cái trong thôn họ khác hoặc là ít họ, rất nhiều trong tính cách đều sẽ có chút lưu nhược. Tiểu hài từ nơi nào sẽ tin à, húng chi tiểu nam hài đoán chừng nguyên bản liền thích khi dễ người, thấy tiểu nha đầu nói như vậy, không riêng không ngừng còn lại kéo hai lần. Tiểu nha đầu gặp một lần lập tức nổi giận, trực tiếp đi tới rôi ra nắm tay nhỏ một nắm đem tiểu nam hài đảo ngồi trên mặt đất. Ta nói ngươi không có nghe được." Tiểu nha đầu cả giận nói. Lúc này tiểu nha đầu hiển nhiên chính là muốn đánh người biên thủy Phiên bản thu nhỏ. Tiểu Nam Hải rất nhanh đứng lên phản kích xô đẩy tiểu nha đầu, bất quá bị bị tiểu nha đầu lèn ngược lại mấy lần, lúc này tiểu Nam Hải phát hiện một cái tàn khốc sự tình, hắn đánh không lại cái này mới tới tiểu nha đầu. Không riêng gì đánh không lại, hắn còn không thể tìm tộc huynh đến giúp đỡ, bởi vì biên gia tiểu tử rất nhiều luyện qua, càng lớn đánh nhau liền càng mạnh hơn, thật đánh lên người đến, hắn ăn không được xong đi.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 Tiểu nha đầu bên này suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới há miệng cho nhan làm định một cái xưng hô. Nhan làm cười nói, gọi ta nhan tỷ tỷ đi, chúng ta các luận cắt đích. Sau khi nói xong, hướng về phía bảo lão sư cười nói, bảo lão sư, ta trước tiên đem hải tử đưa ngươi trong lớp đi. Bảo lão sư trả lời, cái kia thật tốt, làm phiền ngươi. Không cần. Nói nhan làm dịu lên biên tĩnh tay nhỏ, hướng về phía phụ thân của biên thủy nói ra, bà bá, chúng ta đi vào trước. Ra ra bái bài.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 Biên Thụy cái này lão tử đang tại giả ngu, bởi vì tàu tử bọn họ chung quy không có bỏ qua Biên Thụy, bắt đầu mở dậy Biên Thụy vui lùa một trận hân tố toàn đến, Biên Thụy có điểm chịu không nổi. May mà rất nhanh mẫu thân và nãi nãi hộ dậy Biên Thụy, Biên Thụy lúc này mới tại trúng miệng dưới, đào thoát ra. Công việc này từ buổi sáng vẫn làm đến buổi chiều, trừ ăn cơm ra bên ngoài, Biên Thụy một chút cũng không có nhàn dối. Biên Thụy đến là muốn ngủ chưa tới, nhưng mà không có bất kỳ người nào xách ngủ chưa sự tình Liên mãi án bối đều không ai sách, biên thủy như thế nào không biết xấu hổ yêu cầu ngủ đi, chỉ có thể khiêng cái đầu tiếp tục hái lá. Mỗi tích có đủ một tiểu soạn, liền có người đem tang diệp lấy được bên dòng suối đi thanh tẩy, không riêng gì rửa đi trên lá cây mặt bùn đất, chủ yếu nhất là phòng ngửa trên lá cây có côn trùng cái gì, có chút côn trùng có thể nói là tầm thiên địch, nếu để cho này đó côn trùng trà trộn vào đi, kia năm nay đầu tra tầm nhưng liền có việc vui nhìn. Dựa dịp tử việc này, nhi đều là do đặc biệt cẩn thận người tới làm. Như là biên thủy mãi mãi cùng mẫu thân chính là làm việc này, đại khái tính tình không thể làm. Đến tứ Ngọ 3 giờ dưới nhanh 4 giờ công phu, đại nãi mãi bên này mới tuyên bố châm dứt, mọi người đem đồ vật còn có hái xuống diệp tử dọn dẹp một chút, ba lượng kết bạn ra rừng dâu tử, các về các ra đi. Tiểu thấp cửu khí lực của người đại, đừng nghĩ đi trước, đem này đó diệp tử khiêng đến tầm trong phòng đi. Biên thủy bên này vừa định đi đâu, đột nhiên nghe được đại nãi mãi gọi mình. Nghe nói như thế quay đầu hướng tới đại nãi nãi bên kia đi qua. Ngài liền đừng nâng, đợi lát nữa ta lại đây khiêng kia sọt. Biên thủy nhìn đến mẫu thân và bát thẩm hai cái đang chuẩn bị nâng dưới đất sọt, liền mở miệng nói. Mẫu thân cười cười, không có việc gì, đều là tăng diệp tử rất nhẹ, ta và người bắt thẩm lúc còn trẻ một người đầu vai có thể bách thập đến cân. Biên thủy nói, hiện tại cũng không phải ngài lúc còn trẻ, như vậy đi, ngài đem hai sọt ném đi cùng một chỗ, nếu không sợ áp xấu lời nói, ta một người khiêng tổng được chưa Biên Thủy ở bên cạnh, làm sao có thể nhượng Mẫu thân làm loại này xuống lại, vì thế lập tức đưa tay chuẩn bị đem trong tay Mẫu thân sọt tiếp nhận, đồng thời ý bảo có thể hay không ném đi cùng một chỗ. Đại ngoạiễn ngoại lúc này nói ra, đem kia sọt thả mặt trên, kia sọt là mềm diệp tử, người lấy kia một giỏ diệp tử dài dài. Biên Thủy nghe đem hai cái sọt rơi một đám, bắt được phía dưới cùng sọt lốt hai, hai tay dùng một chút lực cứ như vậy trực tiếp đem hai cái sọt cho nâng lên phóng tới đầu vai, sau đó một bàn tay đỡ mặt trên xọt đế bên cạnh. Nghiêng đầu hướng tới phía trước đi qua. Cái này việc tốn thể lực vẫn là các nam nhân đi, ngươi xem tiểu thập kiểu. Bát thẩm tại đi mà khen dậy biên thủy. Nhà các ngươi đứa nhỏ lúc nào trở về. Mẫu thân của biên thủy quay đầu hỏi. Bát thẩm nói ra, không biết, được đến ăn tiết đi, cũng không biết ăn tiết có thể hay không mang cái tức phụ trở về. Ta cũng thật không hiểu rõ, người thanh niên như thế nào liền một lòng một dạ hướng thành trong ngày đâu. Chúng ta biên ra thôn có cái gì không tốt. Nhìn xem thành trong kia phòng ở đắt tiền như vậy. Cả ngày dưới đi làm cũng không có cái nhàn thời điểm, kia một tăng ca đều là 11-12 giờ giờ chung như vậy thêm, một tuần còn chỉ có một ngày rưỡi ngày như vậy nghỉ ngơi. Nói đến đứa nhỏ, bát thẩm bên này bắt đầu đoán trách đứng lên, nàng thật là cảm thấy trong thành sinh hoạt cũng không được tốt lắm, muốn đặt vào trước kia, thành trong cùng nông thôn kia thật là một trời một vực, hiện tại trong thành phòng ở nào có trong thôn tòa nhà ở thoải mái. Tiểu thập cửu, ngươi muốn có thời gian giúp ta khuyên nhủ ngươi ca, dứt khoát trở về hảo. Tại biên gia thôn tiểu học dạy học đều so với hắn bây giờ sống dễ dàng bát thẩm nói hướng về phía biên thủy đến một câu. Biên thủy cười tiếp một câu, đi, chờ nhìn thấy thập tứ ca ta giúp ngài nói nói hắn. Biên thập tứ là tại phía nam thành phố lớn công việc, đặc khu nhà, cái gì cũng nhanh, cuộc sống kia tiết tấu biên thủy cảm thấy so mình trâu nhanh hơn thượng vài phần đâu. Bất quá trên đời này có người thích nhẹ nhàng, liền có người thích bận rộn, đồng dạng gạo nuôi dưỡng trăm dạng người sao. Như là biên thập tứ chính là người như vậy. Thói quen hoặc là thích cả ngày bận bận rộn rộn sinh hoạt Nếu rảnh rồi hắn liền sẽ cảm thấy không có việc gì Thậm chí sẽ có chút bất an Như vậy tính cách biên gia thôn là không thích hợp hắn Hắn mệnh chung là thuộc về bận rộn thành phố lớn Biên thủy khiêng nửa đường thời điểm Liền cảm thấy đầu vai bắt đầu chìm đứng lên Từ từ càng chạy việc chậm Đến tầm bên ngoài thời điểm Cảm thấy toàn bộ đầu vai giống như là bị rút mở nước ao dường như Chống rông phiếm một điểm không dùng được lực Xong chưa Nhịn mãi, mãi gặp biên thủy bọn người lại đây Lập tức mang người ra, đem cuối cùng hai xọt tang diệp nâng đi vào. Xong, hôm nay đều ở nơi này, đúng rồi, đến bây giờ ra bao nhiêu? Đại nãi mãi hỏi. Nhị nãi nãi nói, ra không ít, ra 7-8 trương giấy tạm, phòng trừng hôm nay dạng sáng liền có thể ra không sai biệt lắm, bọn nhỏ đều ở bên trong phân tầm đâu. Đại nãi nãi nghe nhấc chân hướng tầm trong phòng đi, biên thủy đi theo mụ mụ phía sau cũng đi vào. Bây giờ tầm trong phòng ở giữa đặt một cái bàn lớn, tại trên vòng có một vòng gỗ chế cái giá Trên cái giá đặt đầy hình tròn đại trúc biển, đại bộ phận biển đều là trống trơn, chỉ có trên bàn mấy tấm biển chung đã muốn trải ra tăng diệp. Một đám phụ nhân hiện tại chính cẩn thận cầm trong tay lông gà, dùng lông gà đem đã muốn ra trứng tầm bảo bảo chuyển qua tăng diệp đi lên. Lúc này tầm bảo mới một chút đại, không kém nhiên một hai một chút gạo, đen đen như là tiểu hạt cát tử bình thường, chỉ cần một hơi là có thể đem chúng nó thổi vô tung vô ảnh, cho nên việc này nhi tất thạc được khống chế được hô hấp, liền xem như muốn đại thở cũng không thể đối với giấy tầm bằng không trên một tờ giấy ra tới tầm bảo bảo nháy mắt liền báo hỏng. Muốn tinh tế như vậy nuôi dưỡng sao? Biên Thụy hỏi nhiều một câu. Biên Thụy nuôi dưỡng thời điểm đơn giản thô bạo nhiều, trực tiếp đem giấy tầm hướng tang diệp thượng một ngăn, sau đó chỉ để ý siết tang diệp là được rồi, nơi nào sẽ giống như bây giờ phiền phức như vậy, một đám người nhân thủ một cái mềm mại lông gà, từ từ hướng tang diệp thượng khệ lộ. Lúc này mới ở nơi nào a? Nhị mãi nhại nói ra, người là không có nuôi dưỡng qua nhiều như vậy tàm. Tàm phòng từ tuyên chỉ đến cuối cùng tàm lên đi né tàm phung tơ, vậy có dễ, hơn nữa loại này tàm liền phải như vậy nuôi dưỡng, vẫn là lao đạo tổ giáo biện pháp, biện pháp khác nuôi dưỡng không ra như vậy tốt tàm đến. Biên thủy kỳ thật căn bản cũng không có nghe loạn, hắn lại không nghĩ cả ngày khó chịu ở trong này nuôi tàm, dù sao nhị mãi mãi nói cái gì hắn liền gật đầu đi. Mãi mãi gặp biên Thụy bộ dáng liền biết nhà mình cái này đại cháu trai căn bản là đối nuôi tàm không có gì hứng thú, hơn nữa tại mãi mãi tư tưởng trùng Như là nuôi tầm loại này tình tế việc, các lao da là không được, loại này sống liền phải nữ nhân tới làm, các lao da vẫn là đi làm chút dốc sức sống tương đối khá. Người đi về trước đi, tối hôm nay người nấu cơm, chúng ta cái này còn không biết muốn đi mấy giờ đâu nãi nãi hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy nghe ân một tiếng, đi hai bước quay đầu, muốn hay không đến ăn cơm chút ta đem cơm đưa lại đây. Nãi nãi suy nghĩ một chút vậy người liền nhiều làm một ít, bên này tổng cộng hơn 10 nhân, mỗi người làm một phần lại đây. Đại nãi nãi lúc này khách sáo nói ra, không cần, đến ăn cơm chút chúng ta trở về ăn. Đại tổ tử, liền chớ khách khí, đến thời điểm nhượng nhà mình hán tử chính mình tìm kiếm cái bụng, chúng ta hai ngày nay liền cùng nhau ăn, liền hai ngày nay. Biên thủy nãi nãi nói, vậy không được, hai ngày cũng hai ba đâu. Chúng mãi nãi, thím bọn họ vừa nghe lập tức nói. Mẫu thân của biên Thụy nói ra, nếu không như vậy, mọi người ra đồ ăn đi, bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng mọi người hái gọi món ăn đưa trong nhà. Đến thời điểm nhượng thập cửu làm là được rồi Như vậy đến là không sai Chính là có này phiền thoái tiểu thập cửu Biên thủy cười nói Không có việc gì không có việc gì Tính ta cho mọi người bảo đảm hậu cần Nói xong Biên thủy nhắc chân đi ra tàm phòng Về tới phụ mẫu sân Xách lên rổ đến phụ mẫu vườn rau trong bắt đầu hái rau Thì thứ gì trong nhà đều là có sẵn Biên thủy trong không gian cũng có không ít Biên thủy chuẩn bị mỗi người cho làm một cái đại bài Sau đó phối hợp hai ba cái thức ăn chay Lại thêm canh Không sai biệt lắm là được rồi, cũng không phải chiêu đãi khách nhân, không cần thiết làm những kia mặt tiền cửa hàng việc. Làm cái này đồ ăn thời điểm thứ nhất nếu là mơ chân, thứ hai chính là phân lượng chân, thứ ba mới là hương vị tốt. Về phần bề ngoài không bán tương kêu căn bản không quan trọng, các hương thân sống ai có thể trông cậy vào đại chủ tử làm cái đầu hũ chạm khắc cái vượng hoàng cái gì. Hái một rổ đồ ăn, rau hẹ là đầu to, rau hẹ xào trứng gà, đây là không cần phải nói, ăn ngon lại đưa cơm, cà chua canh trứng cũng làm ớn. Còn có chính là một cái dầu muộn cà tím, cùng thanh xào đấu miêu. Lúc này đấu miêu chính là ăn ngon thời điểm, thêm tiểu chân tiêu một xào, hương vị cực kỳ xinh đẹp. Biên thủy mang theo tràn đầy một rổ đồ ăn, về tới phụ mẫu tiểu viện, bắt đầu rửa rau, thái rau cái gì. Vườn rau trong đồ ăn lại không đánh rược lại không bắt buộc thủ, căn bản là không cần như thế nào rửa. Hiện tại lại là mùa xuân, vạn vật sinh sôi vườn rau trong đồ ăn đều tươi mới, cho nên cũng liền không cần như thế nào lựa chọn. Chỉ cần chú ý một chút có hay không có côn trùng cái gì là được rồi. Tẩy hào bộ tốt, đem đồ ăn xứng một xứng, tam đồ ăn một canh tiểu tiêu chuẩn liền hữu mô hữu dạng đứng lên, sau đó nhóm lửa bắt đầu làm việc, đầu tiên là chiên đại bài, đem đại bài gõ tô, trúng lên trứng gà chất lỏng làm mì bao khang, yên tâm trong nồi dầu chiên một chút, chiên tốt sau lại bắt đầu đốt chế, đốt đại chắn thời điểm, khác lót dạ cũng liền theo xào lên. Biên thủy bên này đang bận rộn đâu, trong sân chuyển đến khuê nữ thanh âm. Ta đã về rồi. Tiểu nha đầu nhảy lên nhảy dựng vào sân. Biên thủy lớn tiếng hỏi một câu, ngày thứ nhất ở trường học cảm giác thế nào? Tốt, ta thích trường học. Đúng rồi, ba ba, ta kết giao một người bạn. Tiểu nha đầu bên này nghe được phòng bếp chuyển đến thanh âm, lập tức lôi kéo chính mình bạn mới bằng hữu hướng tới phòng bếp đi đến. Nga. Kìa không sai biên Thụy nhưng không có nghĩ đến nhà mình khuê nữ sẽ đem bằng hữu của mình cho mang về. Ba ba. Biên thủy vừa quay đầu. Lúc này mới phát hiện nhà mình khuê nữ bên cạnh còn đứng một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương có điểm gầy, hơn nữa còn có chút thẹn thùng, sắc thực nói là có chút sợ người, từ tiểu cô nương y phục trên người đến xem, gia đình điều kiện khẳng định bình thường. Đây chính là của ngươi bạn mới. Không cho ba bà giới thiệu một chút. Biên thủy vừa nhìn tiểu cô nương mặt đều nhanh rũ xuống đến ngực, liền biết tiểu cô nương này nhất định là bị nhà mình khuê nữ cho cứng rắn kéo tới, bởi vì tiểu cô nương bây giờ còn trốn tránh đâu Tiểu nha đầu nói ra, đây là ta bạn mới bằng hữu, Trương Tinh Tinh. Trương Tinh Tinh 33 tại thị trấn đi làm, muốn rất muộn mới trở về, nàng về nhà chỉ có một người, ta liền làm cho nàng đến nhà chúng ta, ta nói với lao sư, đến thời điểm nàng 33 sẽ đến nhà chúng ta tiếp nàng. Nghe được tiểu nha đầu một trận giới thiệu, Biên Thụy sẽ hiểu, tiểu nha đầu này khả năng cùng hắn ba ba cùng nhau sinh hoạt, về phần tại sao mụ mụ không ở, ra Gia ra nãi nãi cũng không giúp sấn một chút cái gì, Biên Thụy có nghi vấn nhưng mà cũng không có hỏi. Bởi vì sợ vị này ngại ngùng tiểu cô nương trong lòng có cái gì ý tưởng. "Ngươi tốt, Trương Tinh Tinh đồng học, hoan nghênh ngươi tới trong nhà của ta người xem, Tĩnh Tĩnh, mang theo bằng hữu của ngươi đi trong sân chơi một hồi nhi, chờ một lát liền ăn cơm biên thủy hướng về phía tiểu cô nương ôn hòa giới thiệu một chút chính mình, sau đó nhượng khuê nữ mang theo cái này ngại ngùng tiểu cô nương ra ngoài chơi." Tiểu Nha đầu lớn tiếng nói ra, "Buổi tối Trương Tinh Tinh tại nhà chúng ta ăn cơm, ba ba, nhiều làm hai món ăn." Biên Thụy nghe nhịn được cười, Nhìn tiểu đại nhân dường như, mang bằng hữu trở về còn chỉ mặt gọi tên muốn thêm đồ ăn khế nữ, gật gật đầu, tốt, ngươi mang bằng hữu trở về đương nhiên muốn thêm hai món ăn. Ơn, nhiều làm điểm thịt, thanh thanh thích ăn thịt, ta cũng thế. Tiểu nha đầu cố ý dặn do một câu, liền lôi kéo trương tinh tinh tay rời đi phòng bếp. Nói là kéo, nhưng mà biên thủy nhìn hình như là kéo. Biên thủy bên này làm tốt từ đồ ăn, trước cho tầm phòng bên kia đưa qua, về tới trong sân, trừ lại bài bên ngoài, vừa chuẩn bị một cái gà sấy khô Tiểu kê hiện chủ trì kia quá phiền thoái, cho nên Biên Thụy chọn đơn giản, chứ đốt một cái gà sấy khô bên ngoài, còn lấy một khối thịt khô cùng cơm đặt tại cùng nhau hấp chế. Về phần thức ăn chay thì là cùng tầm phòng bên kia đồng dạng. chương 123, Tiểu đồng bọn Phụ thân của Biên Thụy khiêng nông cụ về tới trong sân, nhìn đến trừ mình ra cháu gái bên ngoài, còn có một cái tự mình cũng không nhận ra Tiểu hài tử, vì thế đối với ngồi cửa phòng bếp nhìn hai Tiểu hài tử chơi đùa nhi tự hỏi. Nơi nào đến tiểu cô Ti Biên thủy vừa thấy phụ thân trở lại lập tức đứng lên, đi đến phụ thân bên cạnh đưa tay nhận lấy cái quốc, tiểu tĩnh tĩnh đồng học, nữ nhi ra cha nàng muốn rất muộn mới trở về, vì thế tĩnh tĩnh liền đem nàng mang về nhà. Ra ra, ra ra. Tiểu nha đầu cũng nhìn đến ra ra vào sân, lập tức chạy hướng về phía ra ra. Phụ thân của biên thủy đưa tay bao quát, đem cháu gái ôm vào trong ngực, sau đó nhan sắc hợp vui hỏi, hôm nay ở trường học thế nào a Có người hay không bắt nạt người nha? Không có. Nơi nào sẽ có người bắt nạt ta? Tiểu nha đầu đắc ý nói. Nói xong quay đầu nhìn một chút bạn học của mình Trương Tinh Tinh, sau đó nói ra, ra ra, đây là bằng hữu của ta, Trương Tinh Tinh. Người tốt, người tốt, hoan nghênh tới nhà chơi phụ thân của Biên Thụy cũng hướng về phía tiểu cô nương cười ha hả nói, nói xong còn mang theo một câu, đường câu thúc, giống như là trong nhà mình đồng dạng. Trương Tinh Tinh dùng một loại nhỏ đến cơ hồ nghe không được thanh âm, cảm ơn ra ra. Người đi cùng đồng học chơi đi Biên Thụy cất xong nông cụ Đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu nha đầu đầu. Đi theo phụ thân cùng nhau trở về phòng bếp, Lao Gia tự hỏi, tiểu cô nương này như thế nào cùng mới ra đến mãi dê con dường như, nhắt gan đáng thương. Biên Thụy nói ra, có thể là đi theo ba bà cùng nhau sinh hoạt đi, nha đầu nói là họ trường, là Lâm sơn thôn. lão Gia tử so nhi tử đối với chung quanh quen thuộc nhiều lắm, vừa nghe đến Biên Thụy nói như vậy lập tức liền nhờ đến, Nga, ta biết, Nguyên Lai là Lâm sơn thôn trường Quế Bình cháu gái Ngài nhận thức Biên Thụy tò mò hỏi. Phụ thân của Biên Thụy lắc đầu một cái, biết, nhưng mà không có cái gì kết ra qua, toàn bộ Lâm Sơn thôn liền hắn một hộ họ Trương, ngươi nói hắn tại trong thôn ngày có thể dễ chịu sao? Người ta đánh hổ còn có thân huynh đệ đâu, nhà bọn họ trừ độc nhất cái. Như vậy bị ức hiếp. Biên Thụy tiếp một câu. Một bên hỏi, một bên Biên Thụy cho phụ thân đổ nước, hơn nữa bỏ thêm một điểm nước gấm nhượng phụ thân rửa tay. Phụ thân của Biên Thụy đi đến rửa mặt cái giá bên cạnh, một bên rửa mặt một bên nói ra. Ước hiếp không đến mức, nhưng mà cùng người ta có cái gì tranh cãi vậy khẳng định Thảo không hảo đi liền là, bình thường cũng không dám cùng thế ra vọng tộc có xung đột, dù sao cứ như vậy một chút việc nhi. Ta như thế nào nghe tiểu cô nương này giống như mẫu thân cũng không ở bên người. Mẫu thân ly hôn, Trương Quế Bình cùng hắn bạn ra trước kia tại trên công trường xảy ra chuyện không có người. Biên Thụy phụ bảng từ từ nói. Đầu khăn mặt sắt một chút mặt, phụ thân của biên Thụy đối với biên Thụy dặn dò một câu, loại này đứa nhỏ đều mẫn cảm. Ngươi đừng xách này đó, miễn cho làm đứa nhỏ thương tâm. Ta sao có thể không biết này đó, bởi vậy không có gì cả hỏi Biên Thụy cười trả lời. Ơn, ngươi mãi cùng cùng ngươi mụ mụ đâu? Tẩy hào mặt, phụ thân của Biên Thụy vừa quay đầu lại phát hiện hôm nay trong phòng bếp lại mâu thân và tức phụ đều không tại, tò mò hỏi một câu. Biên Thụy nói ra, đều tại tầm trong phòng đâu, hôm nay tiểu tầm xuất hiện hơn, phòng chừng muốn rất muộn mới có thể trở về, đồ ăn ta đều làm xong, đặt ở trong nồi ôn đâu. Trở ra ra trở về liền, có thể ăn. Phụ thân của Biên Thụy nhìn một chút ngày, phòng trừng cũng nhanh, hôm nay này ngày có chút không bình thường, ngày mai khả năng muốn hạ tiểu mưa. Khả năng Biên Thụy ứng một câu. Ra hai hàn huyên không đến 5 phút, trong sân chuyển đến Biên Thụy ra ra thanh âm. Gặp ra ra trở lại, Biên Thụy ra hai liền bắt đầu bố trí dậy bàn, đem trong nồi đồ ăn từng cái dọn lên bàn, hơn nữa bắt đầu đối cơm. Khuê nữ, Trương Tinh Tinh tới dùng cơm Biên Thụy hướng về phía trong sân hô. Ai? Đến ngay, tiểu nha đầu lớn tiếng lên tiếng, sau đó lôi kéo trương tinh tinh tay nói ra, thanh thanh, đi, ăn cơm đi. Trương tinh tinh kiếm một chút, biên tĩnh, ta còn là không cần à, ta còn là chờ ta cha tới đón quà trở về ăn nữa. Nói cái gì đó, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Biên tĩnh nhiệt tình lôi kéo trương tinh tinh đi rửa tay. Trương tinh tinh tiểu cô nương này tựa hồ cũng không quá biết cự tuyệt người khác, vì thế bị biên tĩnh lôi kéo rửa tay, ngồi xuống bàn bên cạnh. Từ từ ăn, ăn nhiều một điểm. Không đủ ta sẽ cho ngươi thịnh biên Thụy khách khí cùng trường tinh tinh nói. Cảm ơn. Trường tinh tinh nói cùng cái tiểu tức nhi dường như. An đi, an đi. Biên thủy ra ra cầm đũa lên, chào hỏi tiểu khách nhân dùng nữa. Ở trường học hôm nay cũng làm cái gì? Một tháng chốc, biên thủy ra ra liền quan tâm tới chắt gái ngày thứ nhất ở trường học sinh hoạt. Tiểu nha đầu vừa nghe, lập tức đảo ống chúc dường như đem hôm nay thế nào hồi sự cho thái gia ra, ra nói một lần. Tiểu hai tử mâu ráo có thể có cái gì chuyện đứng đắn tình, đơn giản là ở một khối chơi đi, nhất chính thức nhiệm vụ chính là học một bài thơ cổ, mạnh hạo nhiên xuân hiểu, chính là minh ngủ bất giác biết kia đầu, cuối cùng chính là học nhất đoạn bách gia tính, mấy thứ này đều là tiểu nha đầu lúc còn rất nhỏ, biên thủy ra ra cùng phụ thân đều ráo qua, đối với tiểu nha đầu mà nói một điểm vấn đề đều không có. Biên thủy ra ra nghe được tiểu nha đầu cứu chương tinh tinh đánh ác đồng học thời điểm, lại còn cười tủng tìm gật đầu khen nhà mình chắt gái hai câu. Cái gì có hiệp nghĩa chi phong ngay, có chính khí ngay đều cho mình chắt gái cài lên, vui tiểu nha đầu chân mậy đều nhanh cười không có. Biên thủy nghe quyết định đợi lát nữa cùng khuê nữ nói một câu, vạn nhất dưỡng thành dùng quyền đầu giải quyết vấn đề tật xấu sẽ không tốt, sử dụng nắm đấm giải quyết vấn đề là rất thông khoái, nhưng mà không thể láo dụng, phải cấp người khác lưu đường sống, nếu không mình chính là ác bá. Cơm nước xong, biên thủy đem chén đua dọn dẹp một chút, sau đó mang theo tiểu nha đầu còn có bạn học của nàng cùng nhau đến nhà mình trong tiểu viện, lúc này nên tiểu nha đầu học đàn thời gian, bình thường ở nơi này thời điểm, vương tiệp sẽ thường thường đánh video lại đây kiểm tra một chút, đây là nàng nghĩa vụ, hiện tại cũng viết vào trong hiệp nghị. Về tới tiểu viện của mình, biên thủy đầu tiên là cùng khuê nữ, còn có nàng tiểu đồng học cùng nhau đút tiểu cầu, tiểu kê cùng tiểu ngỗng, sau đó dựa tay sau, lúc này mới mang theo hai cái hải tử ngồi trở lại đến chính phòng trong. Triển khai cầm, không riêng tiểu nha đầu trước mặt một giường Biên Thụy đồng học trước mặt cũng có một giường, dù sao mặc kệ người ta có thể hay không nói, Biên Thụy đều cho người ta bày một giường ở trước mặt, đỡ phải đến thời điểm tiểu khách nhân cảm thấy xấu hổ. Biên Thụy nhẹ nhàng xoa một khúc, sau đó từ từ cho hai cái tiểu cô nương ràng rải. Chờ hai cái tiểu cô nương một xoa, Biên Thụy thế mới biết trước mắt tiểu cô nương còn thật sự rất có thiên phú, học cũng so nhà mình khuê nữ dụng tâm, nhà mình khuê nữ điểm kia lòng dạ hẹp hỏi đại đa số đều dùng đến tập võ thượng. Thả đánh đàn mặt trên phòng trường liền 1 phần năm cũng chưa tới. Trương Tinh Tinh cái tiểu nha đầu này lực lĩnh ngộ rất tốt, hơn nữa học lại chuyên tâm, biên thủy dạy hai lần đã muốn có thể nhớ kỹ tuyệt đại đa số chỉ pháp, so biên tĩnh tốt không phải một điểm 2 điểm. Ngươi luyện qua cẩm Cái này khúc ngươi đạn rất tốt biên thủy hỏi. Trương Tinh Tinh nói ra, ở trường học học. Biên thủy lúc này mới nhớ tới biên gia thôn tiểu học còn có một cái đàn cổ học đâu, bên trong đàn cổ đều là hắn quên. Không sai, không sai. Nhìn đến Trương Tinh Tinh được phụ thân khên ngợi, tiểu nha đầu cũng nhận chân đứng lên, tiến bộ cũng so bình thường nhanh rất nhiều, làm Biên Thụy nguyên bản nói hảo một cái giờ học, hiện tại 40 phút sẽ dạy xong. Nghe hai cái tiểu cô nương hoàn chỉnh xoa hôm nay học tập nhạc khúc, Biên Thụy không khỏi gật gật đầu, đối với hôm nay dạy học hơi nhỏ một chút vừa lòng. "Ba ba, di động của ngươi có phải hay không tắt máy?" Tiểu nha đầu đột nhiên hỏi một câu. Biên thủy lấy di động ra đến xem một chút, không có a. Sau khi nói xong nhất thời hiểu Chính mình khuê nữ là đang hỏi vì cái gì Mỗ thân ông tiệp không có gọi điện thoại lại đây, tuy rằng tiểu nha đầu vẫn muốn chuyển qua đây cùng phụ thân biên thủy ở, nhưng mà ông tiệp là mẫu thân của nàng, nàng lại làm sao có thể không thích nàng không muốn xa rời nàng đâu. Tại ông tiệp chỗ đó tự nhiên là nghĩ phụ thân, nhưng mà tại phụ thân bên này nàng như thế nào khả năng không nghĩ mẫu thân, nghĩ đạt được mẫu thân quan ái đâu. Đợi lát nữa, Mụ mụ liền gọi điện thoại đi lại, hôm nay phòng trường đã xảy ra chuyện gì? Nói không chính xác nhà nắng cái kia lão vu bà lại trở lại đâu Biên Thụy bắt đầu ngắt lời, đồng thời cầm điện thoại bỏ vào dưới bàn, cho ông tiệp phát một cái tin tức, nữ nhi nhớ người Phát ra ngoài không có bao lâu, Biên Thụy di động liền văng lên, hẹ chặt chung video nối tiếp gọi lại, quay số điện thoại chính là ông tiệp. Biên Thụy giả vờ như sự tình gì đều không có, trên mặt vui mừng nói ra, khuê nữ, là mụ mụ người đánh tới. Tiểu nha đầu trên mặt vui vẻ, nhưng là lại rất nhanh giả vờ như bình tĩnh dáng vẻ, vậy thì đón đi. Biên thủy cười tiếp thông video, uy, vương tiệp, ta đã muốn giao xong, muốn hay không thưởng thức một chút khuê nữ tài nghệ. Đưa điện thoại cho đứa nhỏ vương tiệp cười cùng biên Thụy khách sáo hai câu sau liền nói. Biên thủy cầm điện thoại đưa tới khuê nữ trong tay, cái này nương hai liền bắt đầu hàn huyền. Vương tiệp bên kia khen vài câu đứa nhỏ sau, nghe khuê nữ đàn một khúc sau, lúc này mới cúp điện thoại. Hảo, hôm nay học liền đến nơi này, hai người các ngươi là ở trong phòng chơi, vẫn là nói như thế nào? Biên thủy hỏi. Tiểu nha đầu nói ra, chúng ta đi cùng tiểu cầu chơi. Biên thủy nghe trong lòng cả kinh, cũng không thể ép buộc tiểu cầu. Không biết. Tiểu nha đầu vỗ ngực bảo đảm đứng lên. Biên thủy nơi nào tin tưởng nàng cam đoan, nàng cam đoan muốn hữu hiệu lời nói, hiện tại đại hoàng cũng không nhân sinh không bằng chết, vì thế ngồi trên mái hiên nhìn hai cái tiểu cô nương cùng tiểu cầu chơi. Một lát sau nhi, biên thủy mới tin tưởng tại nhà mình khuê nữ trong lòng, đại cầu cùng tiểu cầu đãi ngộ thật sự khác biệt, đối tiểu cầu tiểu nha đầu ôn nu nhiều lắm. Hai cái tiểu cô nương một cái ôm một cái, một người khác trên đùi thả hai, cứ như vậy ngồi ở trên bậc thang một bên nói chuyện phía một bên triệt tiểu cầu. Biên thủy cũng không có hứng thú nghe hai cái tiểu nha đầu chân tương tử vì thế đem còn chưa có hoàn thành đàn cổ đem ra, tiếp tục làm lên. Trương Tinh Tinh qua một hồi lâu, mới hướng về phía tiểu nha đầu hỏi, mụ mụ ngươi cũng không có cùng người ba ba sinh hoạt chung một chỗ sao. Tiểu nha đầu nói ra, ta phụ thân cùng mẹ ta ly hôn, mẹ ta hiện tại tại Minh Châu, ta thích nhất phụ thân. Nga Nguyên lai like người giống như ta, đều cùng ba ba cùng nhau Trương Tinh Tinh nói. Cho nên chúng ta mới là bạn tốt nha. Tiểu Nha Đầu nói. Đối với Tiểu Nha Đầu mà nói, phụ mẫu ly hôn không kỳ quái. Trước kia tại Mình Châu lúc đi học, một lớp đồng học có 3 bốn đều là phụ mẫu ly hôn. Cho nên ở phương diện này Tiểu Nha Đầu cũng không phải quá mức để ý. Nhưng mà Trương Tinh Tinh khác biệt, nàng tất cả đồng học người ta đều là có phụ có mẫu. Chỉ có nàng là không có mẫu thân, nhưng mà hiện tại biết Biên Tinh tình hôm sau. Đột nhiên tiểu nha đầu cảm thấy có một cái cũng giống như mình kết bạn. Lập tức trương tinh tinh trái tim liền có điểm hơi hơi hướng tới tiểu nha đầu mở rộng ra một cái hở. Tại tất cả đồng học Trung nguyên vốn chỉ có nàng một cái trường hợp đặc biệt, hiện tại nhiều một tiểu nha đầu, lập tức nhượng nàng cảm thấy không hề giống như trước đồng dạng cô độc chương 124, Hảo Bằng Hữu. Ban đêm hẹn hơn 8 giờ sáng thời điểm, biên thủy cửa viện lúc này mới vang lên một tiếng xa lạ giọng nam. Xin hỏi, nơi này là biên thủy, biên tiên sinh ra A. Biên Thụy nghe vậy lớn tiếng trả lời một câu, đúng vậy, mời đến. Đều không cần hỏi, Biên Thụy biết đây là phụ thân của Trương Tinh Tinh tới, bởi vì trừ hắn người khác cũng không có khả năng cái giờ này mà tới. Qua bất kỳ thực, Biên Thụy nơi này còn chưa xuống ngâm đâu, Trương Tinh Tinh vui vẻ đứng lên, con mắt thẳng tóc nhìn qua cổng tường xây làm bình phong ở cổng phương hướng. Cửa chính cũng không có quan, chỉ là để ép một đường nhỏ, Trương Tinh chớ phụ thân đẩy mình tiểu mô tờ, vào sân nhỏ, vào sân nhỏ cũng không có nhiều đi trực tiếp liền đem tiểu mộ tờ đứng tại cổng. Tiểu mộ tờ rất cũ, xem ra chạy rất lâu, bất quá xoa thử cũng còn tới là sạch sẽ, phía trên cho bụi cái gì đều là mới làm, có thể thấy được bình thường bảo dưỡng rất chịu khó. Ngài tốt, ngài tốt, ta là Trương Tinh Tinh Ba Ba, ta gọi Trương Á Quân, hài tử hôm nay làm phiền ngài. Trương Á Quân nói, vừa vào sân nhỏ, Trương Á Quân liền đưa tay nắm ở nhào về phía mình quê nữ, sau đó ngẩn đầu hướng về phía biên thủy khách khí cười cười. Biên thủy gặp một lần người này liền biết đây là vị Đảng hoàng bốn bổnạ người nói chuyện không nhanh không chậm mang trên mặt chồng húc trung hậu dáng tươi cười ánh mắt rất chính mà lại cũng không hướng hai bên lắm thuộc về tâm chính nhân thiện loại người kia Biên Thụy cười nói nào có cái gì phiên phức thanh thanh đứa nhỏ này không sai ta thật thích lại là nhà chúng ta tính tính đồng học quên nói nhà chúng ta tính tính hôm nay là ngày đầu tiên đi học có thể kết giao bằng ưu thật không tệ. Chứ á Qu quân nghe vậy cười cười vẫn còn có chút quái rờy ngày Bình thường ta đều để hài tử trực tiếp về nhà. Không có việc gì, về sau thanh thanh có thể thường đến nhà chúng ta, vừa vặn cũng cho nhà chúng ta hài tử làm cái bạn biên thủy vừa cười vừa nói. Biên thủy kỳ thật trong lòng thật muốn để thanh thanh đưa bé này mỗi ngày đều tới, bởi vì có nàng tại, nhà mình khuê nữ tựa hồ học đàn muốn càng nghiêm túc một chút, cũng có thể để cho nhà mình khuê nữ học đàn nghiêm túc một chút so sánh, mỗi ngày thanh thanh tiểu cô nương này tiêu hao cơm tối liền không đáng giá nhắc tới. Trương Tinh Tinh kỳ thật cũng thật thích tại biên th Càng làm mẫn cảm tiểu hài tử càng là đối người vi mô cảm thụ rất mãnh liệt, thanh thanh đã cảm thấy không riêng biên tĩnh là cái sáng sủa nhiệt tình người, biên thủy cũng là đặc biệt bình thản đại khí trường bối. Đối với mình không có thương hại, chính là người vừa nghe nói tiểu cô nương này mẫu thân tái giá, cùng phụ thân một người sinh sống ác thật đáng thương loại hình, mà là thật đem mình làm một cái bình thường hài tử đến đối đãi Ba ba, biên thúc thúc còn dạy ta đánh đàn đâu, biên thúc thúc đánh đàn khá tốt. So với chúng ta trường học lý lao sư đạn đều tốt trường tinh tinh ngẩn đầu nhìn phụ thân nói. Trương Á quân nhẹ nhàng phủ một cái khuê nữ cái ốc, thật thà cười hai lần không có nói nhiều. Biên thủy thấy, hướng về phía Trương Á quân nói ra, tiến đến uống chút nước trà lại đi, dù sao cũng không nhất thời vội vã hồi lâu. Không được, thật không được, lúc này đến liền đã rất muộn trường Á quân nói. Lâm Sơn thôn cách biên ra thôn kỳ thật cũng không phải là quá xa, bất quá đường núi đồng dạng đều quấn. Giống như là Trương á quân dạng này cưới tiểu mộ tờ đoán trừng muốn khoảng 40 phút khoảng cách này trong thành nhìn rất xa nhưng là đối với nông thôn Hán tử đến nói bình thường nhất bất quá sự tình giống như là Trương á quân dạng này trong thành kiếm ăn theo trong thành trở về đoán chừng liền phải hơn một giờ chương tinh tinh lúc này lôi kéo phụ thân cánh tay nhẹ nhàng rung nhất đạo Ba ba, lại để cho ta chơi một hồi thôi biên tính ra tiểu cầu hào hảo chơi A Trương á quân nhìn thấy khuê nữ trên mặt cầu xin biểu lộ lập xuống rốt cục mềm nún gật đầu đá ứng Bất quá đừng quá lâu, liền 20 phút, chúng ta bây giờ đi về liền đã rất muộn. Được rồi. Trương Tinh Tinh nghe xong lập tức cùng biên tĩnh tiếp tục đi loay hoay tiểu cầu đi. Biên Thụy bên này thì là dùng trà ấm pha tốt một ly trà, chờ lấy Trương Á Quân đi tới liền đưa cho hắn. Tạ ơn. Tạ ơn. Trương Á Quân luôn miệng nói tạ. Tại tiếp trà thời điểm, Biên Thụy cảm thấy Trương Á Quân tay giống như là giấy giáp đồng dạng thô rắp để người không thích hứng. Người tại trong huyện thành làm việc. Biên Thụy ra hiệu Trương Á quân trực tiếp ngay tại phòng chính hạng ngồi xuống tới. Không phải Biên Thụy không lễ phép, mà là tượng Trương Á quân dạng này anh nông dân tử ngươi làm quá chính thức, hắn ngược lại cảm thấy khó chịu toàn thân không được tự nhiên, còn không bằng như bây giờ tất cả mọi người nhẹ nhõi một chút, đừng làm nhiều như vậy hình thức. Trương Á quân hoàn toàn chính xác giống như là Biên Thụy nói tới, hắn vào sân nhỏ liền biết nhà mình cùng người ta tại giàu có trình độ bên trên kém quá xa, khỏi cần phải nói, chỉ nói người ta khu nhà nhỏ này trong. Sâu mái hiên nhà ưu hành lang vừa nhìn liền biết lộ ra một loại đại khí văn hóa hương vị, mà nhà mình đâu. Một cái tiểu viên tử, ba gian đại nhà ngói cùng người ta không so được. Vì lẽ đó hắn cũng liền sợ biên thủy để hắn vào phòng chính, tởi một cái giày bản chân của mình bên trên còn mang theo đen sắm đâu, mà lại biết tất cũng là phá, tởi ra một cỗ hương vị, đừng đem người ta cái này cọ sáng một sàn nhà cho dâm ố Huế, hiện tại biên Thụy như thế tùy ý một tòa vừa văn hóa giải trương á quân thởi giày xấu hổ. Ừ. Trong thành cho người ta trang điều hòa không khí, vận tủ lạnh cái gì Trương Á Quân nói. Nghe được Trương Á Quân kiểu nói này Biên Thụy biết trên tay hắn vết chai tử là thế nào tới. Hiện tại sinh ý thế nào? Biên Thụy tùy ý hỏi. Trương Á Quân nói ra, hiện tại không tốt, máy điều hòa không khí sinh ý muốn tới nhập hạ thời điểm mới tốt, tủ lạnh đồ điện cái gì đều quá nhỏ, không kiếm được cái gì vất vả tiền. Vậy ngươi cái này mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng thật cực khổ A Biên Thụy lại hỏi. Trương Á Quân chất phát cười một tiếng Vất vả chút sợ cái gì, ta hiện tại sợ chính là không có tiền có thể kiếm. Chúng ta hộ nông dân già cũng không có văn hóa gì, còn tốt có cầm khí lực, liều mạng đi đến dốc sức là được rồi. Ta hiện tại khác không muốn chính là nghĩ đến để hài tử đi học cho giỏi, về sau có tri thức liền không giống ta hiện tại khổ cực như vậy. Biên Thủy nói, thanh thanh đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Biên thủy không phải khen thanh thanh đứa nhỏ này, cũng không phải biếm nhà mình tại khuê nữ, hai đứa bé hiểu chuyện phương diện là không giống, thanh thanh là biết mình điều kiện chênh lệnh. Vì lẽ đó vừa có cơ hội học đồ vật thời điểm liền vô cùng đầu nhập nghiêm túc, mà nhà mình khuê nữ hiểu chuyện là thể hiện tại nàng có thể xử lý phụ mẫu bởi vì ly dị đối nàng tạo thành thương tổn trên mặt cảm tình bên trên. Khổ đứa nhỏ này, nhưng là cũng là chuyện không có cách nào, trong thôn cái kia vài mẫu ở chỗ nào trong đủ sinh hoạt, khác chuyện tốt nhà chúng ta cũng không đúng vào chân, đành phải dựa vào một nhóm người khí lực đi làm khí lực sống. Nếu như không tại biên tiểu nhân giáo dục tốt, Ta kỳ thật đã sớm mang theo hải tử tại huyện Thành Thuê cái phòng ở sinh sống. Trường Á quân nói, biên thủy cũng có thể lý giải, dù sao trường tinh tinh học tịch tại là trong thôn, bên trên gia thôn tiểu học không cần giao tiền, hương tiểu học cũng không cần giao tiền, nhưng đã đến trong huyện vậy coi như là dự thính, nếu như là trường tốt một năm không có một hai vạn ngươi cũng đừng nói chuyện này, liền xem như có một hai vạn ngươi còn được cầu ra ra cáo mãi mãi đi hương lấy người mới có thể tại trường tốt dự thính mà biên gia thôn tiểu học giáo dục chất lượng một điểm không kém huyện. Nhỏ, mà lại dạy dỗ học sinh tại lễ nghi lễ phép bên trên còn thắng được mà chủ. Nếu như về sau không có gì đặc biệt sự tình, ngươi cũng yên tâm, tan học thời điểm có thể để thanh thanh cùng ta khuê nữ cùng đi nhà ta, mỗi ngày cùng một chỗ cùng ta học một cái giờ đàn, nếu như ngươi nếu là không vui lòng quên đi biên thủy nói. Trường Á quân nghe suy nghĩ một chút nói ra, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là cái này học phí ta có thể ra không được quá nhiều. Chương Á quân không biết biên thủy đánh đàn trình độ thế nào, nhưng là lại trên lệnh cũng so nhà mình khuê nữ tốt à, mà lại hắn cũng biết nhà mình khuê nữ thích đánh đàn, mùi đến bên trên đàn khóa thời điểm, khuê nữ trở về đều có thể cũng được lâu, nói lao sư là như thế nào khen nàng, để những bạn học khác đều hướng nàng học tập loại hình. Chương Á quân không biết là đối với nữ nhi trương tinh tinh đến nói, đánh đàn là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình, bởi vì chỉ có đang gãy đàn thời điểm, nàng mới là xuất sắc nhất cái kia học sinh. Nàng mới có thể cảm thấy có một loại đặc biệt tự tin. Học phí cũng không cần, ta cũng là thuận thuận tay." Biên Thủy nói. Trương Á Quân nghe buông xuống trong tay mang tử, hướng về phía Biên Thủy ủi một cái tay, "Vậy ta đây trọng tạ ơn ngài." "Không khách khí, chúng ta cũng coi là hương thân hương lý Biên Thủy cười nói." Các đại nhân nói chuyện một hồi, cái này 20 phút liền đi qua, Trương Á Quân mang theo có chút không thôi Trường Tình Tinh ra sơ nhỏ, Biên Thủy cùng khuê nữ đem hai trà con đưa đến cổng. Trương Tình Tình đứng ở xe gắn máy bản đạp trên này, Hướng về phía biên thủy phụ tử vây tay từ biệt, biên thúc thúc gặp lại, biên tĩnh gặp lại, gặp lại, ngày mai gặp, tiểu nha đầu khoát tay. Làm xe gắn may biến mất dưới sần núi thời điểm, biên tĩnh cha con hai quay đầu đóng cửa lại, biên thủy đem khuê nữ xin phóng tới trên vai, để khuê nữ cưới cổ của mình cùng một chỗ hướng biên thủy phụ mẫu ra tiểu viện đi đến. Vừa đi vừa hai cha con cái trò chuyện, chủ yếu là tiểu nha đầu bảo hôm nay có cái nam hải như thế nào khi dễ trương tinh tinh, mình lại như thế nào thi thố tài năng anh hùng cứu người. Về sau gặp được loại chuyện như vậy thời điểm muốn nhiều suy nghĩ một chút, trừ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề bên ngoài, còn có hay không biện pháp khác tập võ không phải là vì khi dễ người, càng không phải là vì vừa có việc liền vùng nắm đấm, tập võ là vì cường thân kiện thể, tẩy gan luyện hồn giống như là sự tình hôm nay ngươi hoàn toàn có thể nói cho lao sư, để lão sư đến giải quyết mà không phải ngay lập tức xông lên phía trước đánh người. Biên Thủy nói tiểu nha đầu suy nghĩ một chút nói ra Hắn như vậy tránh trương tinh tinh bím tóc khẳng định không phải lần đầu tiên, vì cái gì hắn chỉ túm trương tinh tinh bím tóc, bên cạnh còn có mấy cái cũng có bím tóc hắn vì cái gì không túm, không phải liền là bởi vì trương tinh tinh trong trường học không có ca ca tỷ tỷ A, như loại này người ngươi nếu là không cho hắn điểm lợi hại xem hắn là sẽ không đổi, lão sư nhiều lời nhất hắn hai câu, lần sau nên kéo thời điểm vẫn là kéo, vì lẽ đó thái gia ra nói, gặp được một cái ác nhân, ngươi liền muốn so với hắn con ác, Dạng này hắn cũng không dám lại khi dễ ngươi á. Biên thủy nghe trên chán mấy đạo hát tuyến lập tức treo xuống tới, thầm nghĩ, ôi huy, ra ra của ta ngài cái này dạy Hải tử tập võ thời điểm có thể hay không đừng kéo những vật này, ngươi nhìn đem hài tử dạy. Đương nhiên, biên thủy là không có gan ngay trước nhà mình ra ra mặt nói lời này, liền chút manh mối cũng không dám có, chỉ có thể bây giờ tại trong bụng qua qua miệng nghiện, còn không dám nói ra, nếu không không chừng mình liền có thể bị cưới tại trên cổ khuê nữ bán đi. đến cửa viện Đem hải tử bông ra rắt tại trên tay vào sân nhỏ. Làm sao hiện tại mới trở về, cái này mấy điểm. Hôm qua hải tử liền không chút ngủ ngon. Biên thủy vào cửa còn không có nói cái gì đó. Đầu tiên liền nhận lấy mình lao nương một vạn điểm bạo kích. Mới 9 giờ không đến. 9 giờ còn sớm. Ngày mai còn muốn đi học đâu. Mẫu thân của biên thủy nghe xong lập tức ngang nhi tử một chút. Sau đó cười tủng tìm kéo lại tôn nữ hướng trong phòng đi. Biên thủy lẩm bẩm một câu. Ngài tôn nữ mới lên nhà trẻ. Mạnh mẽ nghe còn tưởng rằng nàng ngày mai thi đại học đâu. Người nói cái gì? Thấy mâu thân đột nhiên trở lại mặt đến, trứng mắt về phía mình, biên thủy trên mặt lộ ra cười ngượng ngủng, không có, ta nói cũng không biết nhà ta nuôi gà con tiểu ngông cái gì có thể hay không thả ra chạy trốn. Thoáng một cái đem mẫu thân của biên thủy cho mang sai lệnh. Qua mấy ngày, chờ lấy mau đều đổi không sai biệt lắm liền có thể thả ra mâu thân của biên thủy nói. Vậy ta đi về trước. Đúng rồi. Ngươi bên kia tiểu viện tử tiền cương mới tra ngươi thay ngươi giao, ngươi không cần đi giao. Biên Thụy nghe nói ra, vậy ta hai ngày nữa đem cho ngài. Không cần, ngươi giữ đi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không cần tiền gì, chờ lấy dùng lại tìm ngươi cầm là được rồi mâu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy cũng được, cùng lắm thì chờ lấy ngày lễ ngày Tết thời điểm cho phụ mẫu nhiều đặt mua một vài thứ, dù sao hiện tại mình giống như cũng không có gì chỗ tiêu tiền, vừa thu 100 vạn đàn tiền. Đầu to còn tại trong túi cất đâu. Biên thủy mẫu thân nói tiểu viện là chỉ vu láo ra tử cặp vợ chồng bên kia tiểu viện tử. Dù sao đều theo lấy thống nhất chế thức tới. Biên thủy đóng hai gian. Về sau liền xem như không ngừng người. Cũng có thể thả điểm vật liệu. Đến lúc đó kinh lộc cùng mạc xanh hai cái đồ đệ tới. Tiện thể cũng có thể cho mình nhìn xem đồ vật. Cũng không thể cái gì sống đều không làm. hoặc ổng công bản sự đi. Muốn như vậy ai còn muốn làm sư phụ. Làm sư phụ lớn nhất khoái cảm không phải liền là liền gọi đồ đệ A Trương 125, thể nghiệm cảm giác. Sau đó thời gian, trương tinh tinh tiểu bằng hữu cũng thành biên thủy ra khách quen, mặc dù không phải mỗi cái đi học thời gian đều tới, nhưng là cũng là một tuần 3-4 lần tần suất có biên tinh tiểu nha đầu này làm bằng hữu, không riêng gì trong trường học không ai lại khi dễ nàng, cùng đồng học cũng bắt đầu có hỗ động, dần dần trương tinh tinh cũng trở nên so trước kia sáng sủa. Tiểu nha đầu tại tổ phụ trong nhà ở một tuần nhiều thời giờ, rốt cục quay lại đến biên thụy sân nhỏ. Ở đến phụ thân Biên Thụy đã sớm chuẩn bị cho nàng căn phòng tốt trong, hai cha con chung một mái nhà sinh hoạt liền triển khai như vậy. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, Biên Thụy rời giường. Hiện tại theo cuộc sống ngày ngày hớm áp lên, mặt trời cũng lên càng ngày càng sớm, mới tới gần 6 điểm, phương đông thời tiết liền nổi lên ngân bạch sát. Biên Thụy sau khi rời giường chuyện thứ nhất không phải tẩy xấu, mà là đi lều bên cạnh, đem trong nhà tiểu ngông gà con phong xuất, đồng thời đổi tới bên ngoài viện đi. Trải qua những ngày qua cho ăn uôi. Gà con tiểu ngông đã sớm không phải trước kia mau nhung nhung bộ dáng, nguyên bản màu vàng tóc máu bị cứng rắn tiếng tăm thay thế, đương nhiên cũng không phải toàn bộ gà con đều là dạng này, có một ít rất không giảng cứu gà con thành hởi chuồng gà, toàn thân không gặp được mấy con tóc, sáng loang loáng chạy còn rất nhanh. Biên thủy nuôi trong nhà gà con tiểu ngông cùng trong thôn những người khác ra gà con tiểu ngông so sánh thoáng lớn một chút, bất quá lớn cũng không rõ ràng, trừ phi là đem hai con đặt chung một chỗ tương đối. Cái đầu lớn không rõ r nhưng là trong tính cách lại có tương đương rõ ràng khác nhau, bởi vì biên thủy ra gà con cùng tiểu ngỗng rõ ràng muốn so nhà khác gà con tiểu ngỗng tinh thần đầu đủ, mà lại vô cùng có tính công kích. Cụ thể thể hiện chính là gà ngỗng nhóm bên trong giống đực, cả ngày trừ ăn ra chính là đánh nhau, mà lại là loại kia chưa chơi không có đánh nhau. Đến ban đêm, kẻ thất bại thường bị mổ ra máu cái chủng loại kia, cho nên nói biên thủy ra cởi chủng gà muốn viễn siêu tại bình thường người ta nhiều cũng tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Trong nhà nguyên bản gửi nuôi tiểu cầu cũng bị vu láo ra tử mang đi hai đầu, biên thủy trong nhà chỉ còn lại đầu kia không có tác dụng gì, cả ngày bị khi phụ đồ chó con bị chọn còn giữ lại, bởi vì mau là màu trắng đen, bị tiểu nha đầu xưng là tiểu hoa. Từ một điểm này bên trên nhìn biên thủy hai cha con cái này đặt tên công phu kia là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Tiểu hoa hiện tại đã là trai trai đồ chó con, trước kia chơi không lại huynh đệ tỉ mỗi nó hiện tại tựa hồ đặc biệt hùng lãnh địa ý thức so đại hôi còn phải mạnh hơn một chút và bắt nhất còn không phải tiểu hoa cùng gà ngõm, mà là tiểu ly, Đừng nhìn tiểu ly so trước kia chỉ lớn hai vòng tròn, nhưng là cái kia tinh lực tràn đầy đến biên thủy cũng hoài nghi nó được giặc căng, nhà khác mèo không có việc gì liền nằm sốc nằm lấy, phơi nắng mặt trời tắm một cái mặt, tiểu ly ra hỏa này luôn luôn tinh thần phân chấn, không phải nhìn chầm chầm trên cây điểu, chính là đi nhìn chầm chằm trong nước cá, một chằm chằm liền có thể để mắt tới cả buổi. Cũng không biết là thế nào dọn, biên thủy trong viện gốc kia lão ngân hạnh điểu là càng ngày càng ít. Biên Thụy cũng không biết có phải là cùng Tiểu Ly có quan hệ, dù sao Biên thủy cũng không có bắt được, thực tế không dễ đoán đo. Đem gà ngông thả ra, Biên thủy về tới trong viện, bắt đầu tẩy xấu, quản lý xong cá nhân vệ sinh, Biên thủy bắt đầu làm sắc sủi cảo mậu thân cùng ngãi ngãi hai người hiện tại chủ yếu tinh lực đều bỏ vào nuôi tầm phía trên, điểm tâm liền làm có chút quá loa, giống như là những này muốn hao phí khí lực đồ vật tự nhiên là có từ Biên thủy tiếp thủ. Nhân bánh là tối hôm qua đã chế xong. Mặt lại là buổi sáng hôm nay biên Thụy Hi Vò, mặt vợ tốt hạ nắm bột mì sau đó bao là được rồi, biên Thụy lúc này làm sủi cảo rất lớn, mỗi một cái không sai biệt lắm có người thành niên bàn tay dài như vậy, nói là sủi cảo không sai biệt lắm chính là bánh bao hấp bộ dáng. Vì lẽ đó cần mặt cũng không nhiều, một người bao, lấy biên Thụy tốc độ tay cũng chính là 5 6 phút sự tình, nhân bánh cũng là thịt dê, thịt dê cả rốt nhân bánh, nhà mình thịt dê, phối hợp vườn rau xanh tươi mới cả rốt, tiểu nha đầu đặc biệt thích ăn. Gọi kiếm một nồi sủi cảo liền lên nồi sắc, chờ lấy ra nồi sau xẻng ra phóng tới trong giỏ sách, tiếp tục sắc tiếp theo nồi. Sắc cuối cùng một nồi thời điểm, Biên thủy đến nữ nhi gian phòng, đem tiểu đổ lưỡi kêu lên. Dợi Dương lập tức đi học Biên Thụy vào phòng, đưa tay chiếu vào nữ nhi trên ngông đít nhỏ nhẹ nhàng tới lập tức. Tiểu nha đầu tư thế ngủ cũng không làm sao tốt, ngã trùng vó, thân thể còn lắc lắc, một cái tiểu nhân nhi sửng sốt chiếm cứ giường em chính giữa, bốn phía bất kỳ chỗ nào suy nghĩ nhiều ngủ một người cũng không được. Đừng, đừng, buồn ngủ. Tiểu nha đầu không vui, hư hư chít chít đem tấm thảm che đến trên đầu của mình. Biên thủy nơi nào sẽ để nàng tiếp tục ngủ, ngủ tiếp vậy hôm nay liền muốn đến muộn, thế là giật ra tấm thảm trực tiếp đem tiểu nha đầu cho kéo lên, hai tay một nền tiểu nha đầu nách, đem khuê nữ đứng ở trên giường. Lúc này tiểu nha đầu theo cái mị sợi, đứng là đứng không vững chỉ cần biên thủy vừa để xuống tay, toàn thân sẽ tượng không có xương cốt đồng dạng mềm mềm lại trở lại trên giường đi. Thái gia ra, ra tới dạy Biên Thụy nói một câu: Thái gian ra gia đâu?" Tiểu Nha Đầu nghe xong lời này, lập tức mở mắt ra không có ngươi, hướng về nhìn bốn phía một cái. Tiểu Nha Đầu vừa tỉnh tới Biên Thụy lập tức cảm thấy trên tay trọng lượng chợt nhẹ, chờ lấy Tiểu Nha Đầu phát hiện mình thụ phụ thân lừa gạt thời điểm, lập tức thân thể lại khôi phục lại mủy sợi hình. Biên Thụy rất im lặng, bởi vì nhà mình khuê nữ tựa hồ là cái tiểu vũ xi, si, liền thích luyện công phu, chỉ cần là luyện công phu thời gian vô luận nhiều đều sớm tinh thần phấn chấn, chỉ cần không phải luyện công phu thời gian Buổi sáng tất nằm y, giống như là hôm nay hai cha con hô động kia là trạng thái bình thường, mỗi một cái không phải luyện công thời gian đều ở trên diễn. Biên thủy không thể không một cái nắm chặt khuê nữ, sau đó đem khuê nữ trên người áo ngủ nhỏ cởi ra, cho mặc lên áo tràng ngắn cùng quần, sau đó mang tại dưới nách sách tới phòng vệ sinh đi lau mặt. Nước lạnh khăn mặt hướng khuê nữ trên mặt tre, tiểu nha đầu lập tức thanh tỉnh lại. Lạnh! Ngươi nếu là tỉnh liền không lạnh! Biên thủy thấy khuê nữ đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Lúc này mới đem khăn mặt đưa cho khuê nữ Tiểu nha đầu nhận lấy khăn mặt Bắt đầu tự mình dựa lên mặt tới Khuê nữ vừa tỉnh lông mày Biên Thụy liền mặc kệ Quay người về tới phòng bếp bắt đầu tiếp tục làm chính mình sự tỉnh Chờ lấy sát sủi cào tốt sau Cất vào trong giỏ sách Khuê nữ bên này đã là mặc chỉnh tề Công sách nhỏ bảo đảm chuẩn bị đi học Cho đại hôi cùng tiểu hoa đút một chút đồ vật ăn Biên thủy tiện tay ném đi Hai cái sát sủi cào làm ban thưởng Để bọn chúng hai xem trọng ra Sau đó dịu lấy khuê nữ mang theo rổ hướng cha mẹ ra tiểu viện từ đi. Trên đường gặp được ra thúc thúc thím cái gì, trừ chào hỏi bên ngoài, mỗi người còn đưa một hai cái sắc sủi cào nếm thử, dạng này đến ba mẹ tiểu viện, không sai biệt lắm còn có thể còn lại một nửa bộ dáng Đến ba mẹ tiểu viện, trong nồi cháo đã tốt, đồng thời nãi nãi cùng mẫu thân đã theo tầm thất bên kia kết thúc hôm nay lần thứ nhất bận rộn về tới trong nhà. Người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm xong, liền bắt đầu riêng phần mình bận rộn Lúc này cái rửa chén công phu liền rơi xuống Biên Thụy hai người trên thân, nơi này cũng không phải là chỉ Tiểu Nha Đầu. Tiểu Nha Đầu ăn một lần xong cơm liền theo đường ca đường tỷ nhóm đi học đi, trừ lần thứ nhất phụ thân của Biên Thụy đưa bên ngoài, còn lại trừ gió thổi trời mưa, bọn nhỏ đều là cùng một chỗ chạy trước đi học, mặc dù trên đường phải bỏ ra hơn nửa giờ thời gian, nhưng là tất cả mọi người quen thuộc sau, chuyện này liền rất bình thường. Trong nhà chuồng heo quét dọn xong chưa, phụ thân của Biên Thụy một mặt sắt bát vừa nói. biên Thụy nhẹ gật đầu Đều quét dọn tốt, còn có ta chuẩn bị đem lồng gà ngống vòng đều dẫn ra đi, có những vật này làm trong viện một cô mùi vị. Cái kia muốn mua cục gạch xi măng. phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy lắc đầu một cái, không cần, trực tiếp dùng đầu gỗ dựng đến lúc đó tại trên đỉnh dùng chống nước chiên đắp một cái là được rồi. Biên Thụy mới sẽ không bỏ tiền đi mua cái gì vội vỡ xi măng đâu, không gian trong nhiều như vậy đầu gỗ không dùng xong đi mua xi măng, không gian lại không thể sinh xi măng, đầu gỗ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như thích sĩ diện rằng cứu một điểm, biên thủy có thể sử dụng từ đàn xây cái ổ gà ra, hiện tại dùng tới gỗ thông cái gì, liền đã tính biên thủy điệu thấp. Tuy ngươi, phụ thân của biên thủy vừa nghe đến nhi tử nói như vậy liền không hỏi. Cha, mua heo con tử lúc nào có thể tới? Biên thủy hỏi. Lần trước nói mua heo con non đều nhanh một tháng, đến bây giờ cứu cứu bên kia còn không có đem heo con tử cho đưa tới đâu, biên Thụy cảm thấy mình có phải là bị cứu cứu đem thả bồ cầu cái gì? ngày mai Cứu cứu ngươi bảo ngày mai thuận đường đưa tới cho ngươi. Biên thủy thuận miệng hỏi, còn có ai mua heo con? Phụ thân của biên Thụy nói ra, bên kia vu tiên sinh cặp vợ chồng A, ngươi không biết. Biên thủy nghe vô nhẹ đầu, ta làm sao đem việc này đem quên đi. vu lão ra tử hiện tại tựa hồ là triển khai giá thức muốn làm một cái nông phu, mặc dù nói phòng ở bây giờ còn chưa có xây xong, nhưng là người ta bên kia sửng sốt làm một cái nhà xe tới, lao lương khẩu bắt đầu quản lý lên vườn rau xanh, làm còn hữu than Nuôi đầu heo cái gì kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Nghĩ thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, không nuôi hai đầu heo, cho ăn hơn mấy con gà, cái kia có thể gọi thể nghiệm nông thôn sinh hoạt sao? Cái kia vu tiên sinh xe trở lấy tương lai phòng ở tốt là lấy đi đâu, vẫn một mực còn tại đó. phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thủy nói, ta làm sao biết, người ta nghĩ bày vậy liền bày biển thôi, chúng ta cũng không thể để người không lay động xe đi. Ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy chiếc xe kia còn thật có ý tứ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, lên xe sống phóng túng một con rồng toàn. Phu thân của Biên Thủy nói: Theo vụ lão gia tử lão lưỡng khẩu đem nhà xe bán tới, cái kia nhà xe liền thành đại gia trong miệng chuyện mới mẻ, đừng nói là biên gia thôn người ta, phụ cận có người tiếp hải tử đưa hải tử hoặc là bởi vì hải tử nghịch ngợm gây sự gọi ra trưởng, thuận đường cũng sẽ đi xem một cái. Vu lão gia tử cặp vợ chồng cũng là nhiệt tình người, chỉ cần là sang đây xem liền mặc cho các hương thân nhìn, một câu cũng không có phản nản cái gì. Bởi vì lao ra tử dễ nói chuyện, mà lại lao lương khẩu trí nhớ tốt, hiện tại thế mà người quen biết so biên thủy đều cần nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng có thể cùng một chút lao đầu uống cái ít rượu cái gì, so biên thủy tháng ngày qua đều náo nhiệt. Liên biên thủy đều cảm thấy vu lao ra tử cặp vợ chồng hiện tại thể nghiệm cảm giác mười phần. Biên thủy không có đi nhìn qua, không phải là bởi vì biên thủy không hiếu kỳ, mà là biên thủy thực tế không muốn đến bên kia đi. Mỗi ngày ở tại nhà mình tiểu viện tử, không có việc gì loay hoay một cái thức nhắm vườn. Tô tô vẽ vẽ làm gì đi xem người khác thời gian qua thế nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 126, phiền bái nhỏ. Biên thủy hiện tại cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên xuất hiện loại này nhàm chán, tựa hồ là làm gì cũng không cho lực, liền trong tay nắm lấy xào hạt dưa tựa hồ cũng không quá thơm. Phía ngoài mặt trời đã trốn vào trong mây, bầu trời hơi có một chút ú ám, xem ra ngày mai là trốn không thoát một trận mưa xuân. Vung xuống hạt dưa. Biên Thụy vỗ tay một cái trưởng ra ngoài đi đến một vòng. Ngày lên mình ép tờ giờ, Biên Thụy chuẩn bị đi vu lão ra từ nơi đó chạy đắp nhìn xem, tiện thể lấy nhìn mình hai gian phòng kia tử xây như thế nào, bên kia phòng ở Biên Thụy cũng làm ớn, tiền thuê cái gì so là lấy vu lão ra tử bọn hàn đến, không có chiếm trong thôn tiện nghi, vì lẽ đó trong thôn cũng không có người lấy chuyện này thuyết pháp. Theo trầm thấp động cơ thanh ẩm văng lên, Biên Thụy thu hồi bên cạnh chi, hai cái chân trên mặt đất đạp mấy lần. Xe liền lái về phía cổng. Ngay tại biên Thụy chuẩn bị dừng lại xe gắn máy quay đầu đóng cửa thời điểm, phát hiện một cái đáng ghét đồ vật lộ ra đuôi cao tới. Đây là một con chuột, xác thực nói là một gan lớn đến kỳ hoa con chuột, chính là biên thủy lần trước nhìn thấy con kia cái đuôi dài kỳ dáng dấp hao tổn rất lớn tử. Hiện tại con hàng này chính cách biên Thụy không sai biệt lắm hơn 10 m rất là phách lối ghé vào đường chính giữa, hai con trước bắt chúng cũng không biết là ôm quả gì, ở nơi đó mánh gạm. Tiểu ly đâu? Biên Thụy vừa nhìn thấy con hàng này liền hận hàm răng ngứa quay đầu bắt đầu tìm lên Tiểu Ly. Ngay tại Biên Thụy kêu gọi Tiểu Ly thời điểm, con kia hao tổn rất lớn tử tựa hồ nhìn cũng nhìn thấy Biên Thụy, chỉ thấy vật nhỏ này hướng về phía Biên Thụy ném xuống trong tay ăn uống, sau đó cứ như vậy giữa ban ngày đối với Biên Thụy bắt đầu chi chi kêu lên, rất rõ ràng đang gây hấn Biên Thụy. Nhắc tới Tiểu Ly hôm nay cũng không biết chạy tới đi nơi nào, mặc cho chủ nhân ở trong lòng kêu ngàn vạn lần, thế mà chưa từng xuất hiện. Lập tức để Biên thủy trong lòng chạy lên một vạn đầu cỏ buồn mã. Nhìn qua đang ghét hao tổn rất lớn tử, Biên thủy trong lòng lập tức có viên Thiệu làm manh chủ thời điểm bị Hoa Hùng cho ngăn cửa biệt khuất cảm giác, nếu là ta thủ hạ Nhan Lương Văn xú có bất kỳ một người ở đây, đều có thể chém người này, hiện tại ai? Biên thủy Nhan Lương Văn xú chính là nhà mình tiểu ly. Ngay tại Biên Thụy muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên trong môn chạy đến một cái nửa mập không mập màu sắc thân ảnh, như là một đầu phát điên tiểu bò sữa đồng dạng xông về con trượt. Tiểu Hoa, tốt. Biên Thụy thấy rõ đến chó, cũng không đúng là mình tỉ mỉ chăn nuôi Tiểu Hoa. Lập tức tâm chén ăn lòng. Ngay tại Biên Thụy lòng mang an lòng thời điểm, giữa sân xuất hiện biến cố, xông Quá đột nhiên Tiểu Hoa lập tức bị hao tổn rất lớn từ một cái né tránh làm lật ra xe, hơi mập thân thể như là một cái đen trắng hoa thịt mao cầu đồng dạng, lăn ra hơn 10 mét xa. La mới vừa rồi còn nhảy cẳng hoan hô Biên Thụy, không có khe hở dính liền một cái trận mắt hốc mồm. Chỉ là trận mắt hốc mồm còn không tính cái gì. Theo tới để biên Thụy mở rộng tầm mắt là, hao tổn rất lớn tử vọt thẳng lấy tiểu hoa thoan đi qua, cắn một cái vào tiểu hoa cái đôi. Nga ô! Nga ô! Biên Thụy quay đầu nhìn một chút bốn phía, sợ lúc này có các hương thân đi qua, nếu như bị các hương thân thấy được một màn mình coi như ném đại nhân, một cái trai trai đổ chó con bị một con chuột khi dễ rồi. Mặc dù nói chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác, nhưng là nông thôn chó thật đúng là không có mấy cái thua con chuột. Chó không cầm con chuột kia là chứng minh người cho ăn quá đã no đầy đủ, trước kia nông thôn chó không riêng cầm con chuột, còn cầm tất cả nó có thể nhìn thấy tất nhiên là trong thôn nuôi mang thịt đổ vợ, bao quát xuống sông bắt cá. Giống bây giờ đại hoa dạng này là thuộc về chó bên trong phế vật điểm tâm, một con chó bị nhỏ vài vòng con chuột khi dễ, ngươi nói cái này đều gọi chuyện gì. Biên thụy ngồi không yên, trực tiếp theo trên xe gắn máy xuống tới, theo không gian trong móc ra ná cao su, khoa tay một cái cảm thấy không thích hợp. Lấy biên thủy chính xác thực tế là rất khó tại không chúng tiểu hoa tình huống dưới đánh chết con chuột. Biên thủy bên này do dự là mình tự thân lên đi đạp con chuột đâu, vẫn là làm sao bây giờ thời điểm, đại hôi từ trong nhà thoang ra, vọt thẳng lấy hao tổn rất lớn từ chạy vội tới. Hao tổn rất lớn từ gặp một lần đại hôi đến đây, lập tức buông xuống ngao ô gọi bậy tiểu hoa, bắt đầu chốn thoan, đại hôi chỗ nào chịu tại mình chủ nhân trước mặt bỏ qua nó, trực tiếp đổi tới. Cứ như vậy con chuột ở phía trước chạy, đại hôi ở phía sau đuổi. Con chuột rất cơ linh, một mực ý đồ dùng nhanh quay ngược trở lại dừng đến thoát khỏi đại hôi. Nhưng là đại hôi tựa hồ là đã tính trước, con chuột tất cả tiểu động tác đều bị nó từng cái hóa giải. Vì lẽ đó một chó một con chuột ở giữa khoảng cách cũng liền càng ngày càng gần. Ô ô! Biên thủy túi đầu xuống nhìn thấy tiểu hoa tiến tới bên chân của mình lên. Một bộ đáng thương bộ dáng, mất lên kim hạt đầu. Đúng, ngươi nhìn không sai, tiểu hoa khóc. Thứ không có tiền đồ, khóc cọp lông, đợi buổi tối trở về ta cho ngươi cả điểm đồ tốt Về sau ngươi cũng đông luyện 39, hạ luyện tam phục tranh thủ sớm ngày trời chết nó. Biên Thụy nói xong, đưa tay vén lên tiểu hoa cái đuôi nhìn một chút, phát hiện cái đuôi cũng không có khai ra máu, lúc này mới yên tâm. Bên kia đại hôi cùng con chuột đuổi liền tựa hồ muốn có kết quả. Ngay tại Biên Thụy coi là cái này đáng ghét hao tổn rất lớn từ hôm nay bỏ mạng ở tại chỗ thời điểm. Đột nhiên con chuột một đầu nhảy lên lên phía trước một cái cơ hồ thẳng đứng sướn đất, sướn đất cách đạo còn không thấp. Không sai biệt lắm, có 2m đến 5-3m dáng vẻ, cái này đại hôi có chút luôn cuống, thử nhảy mấy lần đều biện pháp nhảy tới, đành phải đổi hướng mặt cuốn đi lên. Chờ đại hôi cuốn đi lên, con chuột cũng không biết chạy đi đâu. Biên thủy nhìn xem ủ rũ trở về đại hôi, đưa tay vỗ một cái đại hôi đầu, lần sau lại bắt, tên chó chết này thường tại địa bàn của chúng ta bên trên lác, ta cũng không tin, tiểu ly còn có thể nhiều lần không tại. Vừa nói vừa cào một cái tiểu hoa. Biên Thụy lúc này mới hận hận nhìn qua con chuột chạy trốn phương hướng phun một bãi nước miếng. Nguyên bản chuẩn bị đi vu lão ra từ bên kia nhìn xem tâm tư lập tức bởi vì hao tổn rất lớn tử xuất hiện lại trở nên không có hứng thú. Thế là Biên Thụy đem xe gắn máy đẩy trở về trong viện, sau đó bắt đầu bày ra lồng gà ngấm vòng. Trong nhà vật liệu đều là có sẵn máy móc cái gì cũng đều có. Biên Thụy mang tới găng tay kính bảo hộ bắt đầu làm chi bỏ. Biên Thụy bây giờ trong nhà gà không ít. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến những này gà lớn lên về sau chuồng gà có thể hay không ở dưới, vì lẽ đó chim bò không có khả năng nhỏ, giống như là biên thủy bên này chuẩn bị chính là rộng 2m, 3m 5 dáng dấp nhà bằng gỗ. Vật liệu chọn là 5cm dày, 20 phân rộng 1m bao dài dày gỗ thông vật liệu, cũng dùng cái đinh hoàn toàn áp dụng mộng và chốt kỹ thuật, bản vẽ biên thủy đã sớm vẽ xong, mặc dù nói cũng không phải là như vậy tinh tế, nhưng là chế chim bò cũng không phải cho người ta lọc nhà, có chút sai sót có thể làm sao dọn. Gà ngông còn có thể tìm biên thủy phàn nàn bã đầu công trình hay sao? Tất cả vật liệu quy cách cũng không nhiều, không ra năm dạng, nhiều nhất chính là vây quanh một vòng tấm vật liệu, về phần giá đỡ cái gì đến là thật đơn giản. Biên thủy nơi này đầu tiên là đem giá đỡ dùng vật liệu cho mở ra, tấm ván gỗ vật liệu thì là bỏ vào giá đỡ liệu đằng sau. Như thế một bận rộn, biên thủy đến là quên thời gian, chờ lấy lại ngẩn đầu nhìn đi ra bên ngoài thời điểm phát hiện mặt trời đã tây xuống, mà mình chim bỏ cũng chỉ hoàn thành một phần năm lượng công việc Trực tiếp ném ra việc, cũng không quét dọn cái gì, cứ như vậy trực tiếp ném, biên thủy chuẩn bị đi phụ mẫu ra làm cơm tối đi. Vừa ra cửa, biên Thụy phát hiện tiểu ly ra hỏa này vốn éo vốn éo trở về, đồng thời miệng trong còn điêu một cái thứ gì. Chờ lấy tiểu ly đến gần, biên thủy lúc này mới phát hiện tiểu ly miệng trong kéo lấy một cái choai choai không lớn trồn, nông thôn bình thường gọi thứ này vàng đại tiên, liên quan tới nó truyền thuyết kia thật là nhiều đến nhiều vô số kể tình trạng. Còn cái gì trồn ăn trộm gà câu chuyện cái kia càng là từ nhỏ đã nghe các đại nhân nói. Bất quá biên Thụy biết thứ này nhưng thật ra là ít thú. Nó chủ yếu thực đơn không phải gà mà là con chuột, mà lại cực ít có bắt gà tình huống. Trồn càng nhiều đối với nông thôn con chuột ách chế tác dùng tương đương rõ ràng. Đem nó để xuống cho ta. Biên thủy đưa tay chỉ một cái tiểu ly. Tiểu ly ngẳng đầu nhìn biên Thụy tựa hồ có chút không rõ, vì cái gì trước kia mình bắt trong viện điểu đều không quản. Hôm nay lại làm cho mình đem miệng trong con mồi bông ra. Biên thủy nhớ tới hôm nay bị con chuột đục nhã, trong lòng hỏa khí kia là cọ lập tức đi lên, đưa tay chỉ tiểu ly giáo hấn. Ta nói ngươi từng ngày có thể hay không làm chút chính sự, bắt con chuột là nghề chính, làm sao lại không phân rõ chính phủ đâu. Đầu tiên là bắt điểu hiện tại lại phát triển thành bắt thú, làm sao giọt ngươi đây là muốn thượng thiên không thành. Nhìn ngươi cái đầu kia nếu là đại nhất đại liền có thể hóa thân thành đại lao hổ đúng không? Ta để ngươi đem miệng trong đồ vật buông xuống có nghe hay không?" Nói nói, Biên Thụy vén lên tay háo chuẩn bị thu thập Tiểu Ly một trận. Tiểu Ly xem xét chủ nhân hôm nay thật cấp nhãn, thế là đàng hoàng đem miệng trong ngậm choi choi trồn con non đem thả xuống dưới, mình đứng ở một bên meo meo hô hoán lên. Biên thủy thấy, từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, đi tới trồn bên cạnh thi thể, dùng nhánh cây nâng lên thi thể chuẩn bị đem cái đồ chơi này cho ném đi. Làm Biên thủy chọn trồn rời đi Tiểu Ly ước chừng gần 10 m, M, thời điểm Bí Biên Thụy chọn ở trên nhánh, cây chồn một cái bật dậy rơi xuống trên mặt đất, sau đó nháy mắt giống như là nhất đạo vàng tiễn giống như mấy hơi thở ở giữa liền nhảy tốt vào rừng, biến mất vô ảnh vô tung. Tao ít ít ít. Chờ lấy chồn biến mất, Biên Thụy lúc này mới lấy lại tinh thần hướng về phía chồn biến mất địa phương phát ra một tiếng cảm thán. Làm Biên Thụy nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, phát hiện Tiểu Ly hiện tại chính nghiêng đầu nhìn lấy mình, thật chặt ngầm miệng, lộ ra hai viên răng nẻo, vẻ mặt kia tựa hồ tại hướng về phía Biên Thụy nói trận tròn mắt ta. Mỗng bước đi. Vật kia căn bản cũng không có chết. Biên thủy tâm thái đến là không sai, căn bản cũng không phản ứng tiểu ly ánh mắt, ném xuống trong tay nhánh cây đập hai lần tay hướng về phía tiểu ly nói ra, về sau đừng bắt thứ này, bắt con chuột, chúng ta làng phụ cận hiện tại những này điển con chuột thật sự là quá phách lối, không chỉ một chị bọn chúng những vật này có thể là trời. Tiểu ly tự nhiên không thể lý giải biên Thụy nói cái gì, nó chỉ là gặp biên thủy làm mất rồi nó trả chiều có chút không vui Hướng về phía chủ nhân meo mèo hai câu sau, quay đầu liền nện bức lục thân không nhận bộ pháp hướng trong phòng đi, một cái mèo xưởng sốt thật đi ra đại lão lo khí thế, hai cái đuổi đều không phải cũng lấy đi, mà là sẽ đi. Khá lắm, gọi là một cái hoành A. Nhìn qua biên thủy ra cửa chính đều nhanh đi không xuống nó. Đừng như vậy hẹp hỏi, cùng lắm thì ban đêm bổ người một con cá. Biên thủy hướng về phía tiểu ly bóng lưng nói. Đúng vào lúc này, biên thủy lô thai chuyển đến nhan lam thanh âm, người cùng với ai nói chuyện đâu Biên Thụy nghiêng đầu lại, hỏi, người tại sao cũng tới. Nhan Lam chân đạp đến trên mặt đất, bám lấy mình con cựu nhỏ nói, làm sao không chào đón à, không chào đón ta có thể đi. Không có, không có. Tiến đến ngồi Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam làm một cái thủ hiệu mời. Nhan Lam hai chân vừa dùng lực, cứ như vậy dùng chân giẫm đẩy con cựu nhỏ hướng Biên Thụy trong viện đi, vừa đi vừa nói ra, ta ghé thăm ngươi một chút mua ép tờ giờ, ngươi nếu là bỏ được, mượn ta cảm thụ hai ngày. Hai ngày này ngươi có thể cưỡi ta xe ngựa, ta cũng đem con cửu nhỏ lưu lại. Được rồi, ngươi cưới tốt, con cửu nhỏ không lưu ngươi còn có thể con đi. Biên Thụy nghe xong Nhan Lam là tới thử một chút mình vừa mua mổ tờ, thế là liền mở lên cho đùa. Hai người tiếp xúc thời gian lâu dài, đều lẫn nhau hiểu rõ. Biên Thụy biết Nhan Lam là cái mổ tờ mê muội mà Nhan Lam cũng biết Biên Thụy là cái chính trực thiện tâm người, có thể yên tâm tương giao hảo bằng hữu. Ban đêm ngươi ở nhà ăn cơm không? Nhan Lam hỏi Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nếu là nghị ăn trực ta ngay tại gia làm, ngươi nếu là không ăn trực đâu ta liền đi phụ mẫu ra làm, thế nào, đủ ý tư à? Nhan Lam nghe cười nói, đủ ý tứ, đủ ý tứ. Bất quá ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi cái sự tình, ngươi bên kia phòng ở an bài không có. Biên thủy hỏi, vụ lão sư cái kia một khối phòng ở. Thấy Nhan Lam nhẹ gật đầu, Biên thủy hỏi, chính là cho ta hai cái đồ đệ ở, gian phòng có sự tình, ngươi chuẩn bị theo trường học rời ra ngoài. Nhan Lam nói, ta rời ra ngoài làm gì, cha mẹ ta bọn hắn nghĩ đến tới ở lại hai ngày, ở ta ký túc xá không tiện. Chuyện nhỏ, đến lúc đó bọn hắn nếu là không ngại cùng kinh lộc ở cùng nhau đi, muốn bất hòa mạc xanh ở cùng nhau cũng được biên thủy nói. Được, tới thời điểm có thông chi ngươi. Nhan Lam thấy sự tình giải quyết, thế là liền chuẩn bị kịp đi một vòng đi. chương 127, thèm rượu. Nhan Lam bên này còn không có đi, sưa núi hạ lại chuyển tới một trận cưỡi đạt tâm thanh. Đều không cần hỏi Biên Thụy liền biết là vu láo ra tử đến đây, bởi vì ẩn động cơ thanh âm quá đặc biệt, cùng trong thôn xe gắn máy hoàn toàn không phải một cái động tĩnh. nhan Lam tự nhiên cũng nghe đến tiếng động cơ, quay đầu hỏi, vu thúc đến tìm người có việc. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, đoán chừng là Thượng Lương sự tình. Lên phòng ở Thượng Lương thế nhưng là cái chuyện lớn, hiện tại rất nhiều nơi đã không thể cái này, bởi vì từng nhà đều là xây tiểu dương lâu, đã không có lương không lương. Nhưng là chung quanh phủ cận mấy cái làng y nguyên giữ vững dạng này một cái truyền thống, xây phòng chuyện quan trọng nhất chính là bên trên đòn rông, đòn rông bên trên thời điểm một điểm không thể dừng lại, đến một mạch mà thành mới may mắn, nếu như đòn rông bên trên quá trình bên trong ở giữa xuất hiện dừng lại hoặc là trượt lương hiện tượng, lạc hậu như vậy người liền sẽ không lại để cho lên, muốn một lần nữa chọn lựa ngày hoàng đạo tùy ý lại đến. Lạc hậu người tin tưởng nếu như đòn rông bên trên không thuận lợi, như vậy và ở phòng này người một nhà cuộc sống sau này cũng sẽ không thuận lợi Nếu như đòn rông bên trên thuận lợi như vậy người một nhà ở khẳng định là gia đình hợp hòa thuận nhân khẩu thịnh Vượng bên trên đòn rông nhan Lam có chút động vừa nhìn liền biết không biết đòn rông là vật gì thành thị tuổi trẻ Biên Th thủy bên này vừa định giải thích bên kia vu lão gia tử đã đến trước mặt hai người à tiểu nhan Lam cũng tại A vu lão gia tử buông xuống chân chi lấy nón an toàn xuống cùng biên Thụy nhan Lam tất cả chào hỏi một tiếng sau đó ánh mắt liền rơi xuống ép tờ giờ bên trên xe có chút ít bộ dáng cúng Thất bại sản phẩm vu lão ra tử nói. Nhan Lam cười nói, đây là xe Việt dã cũng không phải đại tuần hành, cái đầu lớn làm sao cưới. Dù sao không thích hợp ta như vậy lao cốt đầu, đúng, Biên Thụy, người đến xem cái này lá cờ được hay không. Nói vu lão ra tử theo trên người có nghiêng đeo chiều trong bọc rút ra một quyển màu đỏ cờ thưởng đồng dạng đồ vật giao cho Biên Thụy trong tay. Biên Thụy triển khai xem xét, hết thảy ba bức lá cờ, mỗi một bức phía trên đều in đồng dạng hai hàng dựng thẳng viết chữ vàng, cắt tinh cao chiếu Hoa đường hoàn thành. Thứ này cũng nhìn không ra cái gì tốt không tốt, dù sao tất cả mọi người là viết lên hai câu cắt tường lời nói, biên thủy nhìn lướt qua liền gật đầu nói ra, làm phiền ngại, dạng này liền rất tốt. Nhan Lam đưa đầu nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, tại sao phải treo cái này? Biên thủy nói, chúng ta bản địa quen thuộc, đồ cái may mắn. Nếu như phải để ý một điểm sẽ còn tại đòn rông bên trên đảo cái phương động, tại phương trong động mang lên một cái quan tài nhỏ tài. Cái kia nhiều người à trên nóc nhà bảy cái quan tài điểm xấu A Nhan làm vừa nghĩ tới trên đầu của mình mặt treo một cái quan tài lập tức không khỏi cảm thấy trong lòng có điểm ma mau. Vu lão gia tử lập tức giải thích nói ra, ngươi biết cái gì, quan tài quan tài, sống quan phát tài, bỏ vào trên xà nhà không riêng gì may mắn, hơn nữa còn là đại cát. Biên thủy nghe nói ra, ngài đây cũng là theo người khác nơi đó nghe được. Vu lão gia tử nói ra, một cái lao hỏa kế vừa cùng ta đề nghị, ta vừa vặn đến hỏi một chút ngươi, muốn hay không làm một chút? Biên Thụy khoát tay nói ra, vẫn là thôi đi, đời ta tiền cũng đủ, quan cảng là làm không đến, thăng quan phát tại sự tình vẫn là người khác đi bận rộn đi, ngài nếu là thích chính ngài làm. Vậy vẫn là được rồi, ta đều lớn tuổi như vậy, đã về hưu thăng quan phát tại sự tình giống như cùng ta cũng không có quan hệ gì. Đối chúng ta lên lương tiểu nghi thức còn làm không làm. Nếu như làm lời nói, làm sao làm? Vu láo ra tử lại hỏi. Biên Thụy nói ra, làm đi, bình thường làm một chút. Trước kia bên trên đòn rông đâu là dùng hồng màn đầu, hồng bao tử, còn có chứa tiền tiểu hồng bao. Chúng ta lên lương đoán chừng cũng không có bao nhiêu người đến đoạt những này, tùy ý làm một chút ý tứ một cái được. nhan lam nghe có hồng bao, lập tức gửi, còn có hồng bao, vậy ta nhất định trình diện A. Vũ lão ra tử nói ra, náo nhiệt không náo nhiệt ngươi cứ yên tâm tốt, bên trên đòn rông thời điểm chúng ta chọn thời gian, buổi trưa bên trên đòn, đòn rông, đến lúc đó bọn nhỏ vừa vặn không có việc gì chính khắp nơi nhàn chạy đáp. Ta cam đoan đến lúc đó nhiều người. Đặt giữa chưa? Kia thật là muốn nhiều là một chút, hồng màn thầu cái gì cũng không muốn rồi. Thay đổi loại kia túi nhựa đóng gói mì sợi bao đi, đến lúc đó là một chút tiểu hồng bao. Ta đoán chừng lần trước đòn rông đoán chừng 3-4-100 khối tiền đồ vật là được rồi Biên Thụy nói. Đến lúc đó phái A. Nhăn làm đối với bên trên đòn rông rất có hứng thú. Biên Thụy giải thích nói ra, không phải phái, thượng hạng đòn rông sau, bước đầu tiên là đốt pháo. Tại đốt pháo đồng thời có người cưới tại đòn rông lên, trong tay kéo lấy bên trong trưa ăn, hồng bao giỏ sau đó hướng phía dưới vậy, người phía dưới đoạt là được rồi, vậy xong đòn rông cũng liền chính thức bên trên xong Như thế có ý tứ. Nhan Lam nói. Biên thủy nói, nếu như nhiều người khi đó càng náo nhiệt, nhất là hài tử càng nhiều tràng diện kia liền náo nhiệt hơn. Vậy liền làm như vậy. vu lão ra tử nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu, muốn hay không tìm chúc đồng cường thương lượng một chút. Đại gia thống nhất làm. Đều nói qua, tiểu trúc bên kia không có ý kiến, chúng ta bên này làm sao hái hắn bên kia liền thuận dòng nước xiết, hiện tại đoán chừng hắn cũng không có gì tầm tư bên trên đoàn rồng đang cùng trong thôn các người đàm luận đại diện dây đán sự tình đâu. vu nghiễm long láo ra từ nói, biên thủy nghe mỉm cười lắc đầu một cái, vậy hắn đến lấy chút bản sự ra. Đối với dây đàn tiêu thụ, hiện tại cũng không chỉ là chúc đồng cường nghĩ cách, bên kia tệ dạ gì mà dù sủ kẻ cũng có hứng thú thật lớn, trừ bọn hắn bên ngoài còn có một nhà mình trâu dây đàn đi cũng có ý đại diện, xem ra phải cùng phó thanh tự quan hệ không tầm thường. Trừ trúc đồng cường bên ngoài, khác hai nhà đều là người biết nhìn hàng, cái gọi là không sợ không biết hàng liền sợ hóa so hóa, băng dây cung cường đại bất luận cái gì sẽ loay hoay đàn cổ dùng một lát liền minh bạch. Liền xem như phổ thông lá dâu cho ăn ra bạch dây cung, cũng so hiện tại tốt nhất hợp thành ni lông dây cung cao hơn không ít, theo nhạc cụ dân gian khí càng ngày càng nhận người trong nước truy phủng, phải biết Dây đàn cũng không năng lượng ánh sáng dùng tại đàn cổ lên, tất cả dương cầm đều có thể dùng, thậm chí có thể dùng tại một chút tây dương phát nhạc dầm dĩ lên, cái này thị trường tự nhiên đầy đủ hấp dẫn người. Người cảm thấy ai đại diện tốt? Vũ nghiễm long tò mò hỏi. Biên thủy cười to nói, ai cho điều kiện tối ưu đó chính là tốt nhất. Băng dây cung mở rộng kia thật là quá đơn giản, hiện tại đàn cổ đại sư cũng chính là tầm mười vị, ai sẽ ghét bỏ băng dây cung quý? Bây giờ không phải là người ghét bỏ băng dây cung quý mà là trong tay có tiền mua không được, hiện tại tất cả băng dây cung đều là năm ngoái khai chế, cơ hội tất cả đều tại biên thủy trong túi cất đầu, biên thủy mình chế đản, cũng phải dùng dây cung, tăng thêm tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ, phó thanh tự cùng văn thế trương lấy đi mấy phó, biên thủy trên tay cũng bất quá chỉ là 3 năm phó mà đã, nghị bán cũng không thể nào. Vũ nghiễm long lại nói ra, ta nghe nói cái kia người Nhật Bản còn muốn bâm tiền. Biên thủy lắp đầu, không thể nào, trong thôn trưởng bối là sẽ không đồng ý. Đừng nói là tệ dạ gì mà, chính là liền phó thanh tự muốn nhìn một cái chế băng dây cung công nghệ, đại gia ra bọn hắn đều một ngụm cự tuyệt. Vô luận là chế dây cung, vẫn là hiện tại dùng đến tầm trồng, giá trị của những thứ này sớm đã bị các trưởng bồi chú ý đến cực trí. Bọn hắn có lẽ không biết cái gì gọi là quyền tài sản chi thức, nhưng là bọn hắn biết cái gì gọi là tay nghề, cái gì có thể chuyển cho tử tôn, để tử tôn có phần cơm ăn tay nghề. Giống như là vật như vậy, đừng nói ngươi há miệng đến đi thăm liền xem như đao gác ở trên cổ đại đa số chú trọng tông tộc lạc hậu nhân vật cũng sẽ không nhả ra. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, tổ tông truyền thừa đồ vật tất nhiên muốn truyền cho tử tôn, ngươi một ngoại nhân muốn cầm đi, thật xin lỗi, liền xem như tuyệt cũng sẽ không cho ngươi. Cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy, vì lẽ đó rất nhiều cổ lão kỹ nghệ theo lịch sử trưởng hà thất truyền. Nói hiểu rõ một chút, ngươi nhắc tới đồ chơi là trong thôn, trong trấn đại gia không có người để ý, người Nhật Bản, người Mỹ muốn xem liền đến tôi cho ít tiền hoặc là cho điểm chỗ tốt, làm điểm chiến tích liên thành. Nhưng là đồ vật là mình, vậy ngươi người Nhật Bản, người Mỹ đều phải cút sang một bên, Thiên Vương lão tử tới đều không tốt dùng. Ban đêm trong nhà làm cái gì ăn ngon? Vũ Nghiễm Long lão gia tử hỏi. Biên thủy nói, ngài đây là. Thèm trong nhà người cái kia vài hũ tử lão tiểu Vũ Nghiễm Long lão gia tử cũng không khách khí, những ngày này ở chung xuống tới lão gia tử biết nói chuyện với Biên Thụy đừng quấn, có cái gì thì nói cái đó là được rồi. Biên Thụy nhìn lên Cái này một cái nghĩ đến ăn cơm, hai cái cũng muốn tới dùng cơm, thế là nói ra, loại kia trễ một chút, ta về nhà đem phụ mẫu bọn hắn cơm tối giải quyết, chúng ta bàn lại khác. Đó có phải hay không quá phiền phức cả nha? Vũ nghiễm long láo ra tử hỏi. Ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật trong lòng kia là quá thèm biên thụy ra rượu, nếu như là không thèm lời của lão ra tử hẳn là nói như vậy, bận rộn như vậy hôm nay coi như xong đi. Nhan lam là nhìn ra vu nghiễm long lão ra tử khẩu không đối tâm, cười nói ra, vu thúc Ngài nói thật, dạ. Vũ Nghiễm long lão gia tử cũng lơ đến, khách sáo về khách sáo, trong bụng con sâu rượu vẫn là đến cho ăn. Đúng, biên Thụy làm đơn giản một chút, cũng đừng thì cá, tùy ý làm một làm, cá kho cái gì liền thành, ba cái đồ ăn ta mãnh liệt yêu cầu à, đường trắng trộn lẫn cà chua, đập dưa leo cùng nước muối đậu phộng nhất định phải có, nói thật ta trừ thèm rượu liền thèm ngươi nước muối đậu phộng, ngươi nói làm sao lại ăn ngon như vậy đâu. Được, thỏa mắt ngài. Ngài nhìn một cái ngươi cái này đều thèm không lên đẳng cấp đồ vật Biên thủy cười nói biên thủy làm nước muối đầu phộng hoặc là củ lạc chủ yếu nhất là ngon miệng bởi vì biên thủy có không gian à đầu phộng nấu xong sau dùng nước trăng ngâm cái này ngâm liền ngâm ra hương vị tới không có không gian liền xem như thượng thiên đầu bếp cũng không làm được biên thủy tương lai vậy bọn ta sẽ cũng tới nhan làm nói còn có ai Biên thủy hỏi muốn gọi chúc đồng tương a Vũ Nghiễm long lãoo ra thử hỏi biên Th thủy nghe xong lập tức khoát tay nói ra Hắn vẫn là quên đi, mỗi lần vừa đến ta đều lo lắng đề phòng, không biết hắn lại coi trọng ta thứ gì. Nhan Lam nghe lập tức cười ha hả. Vũ Nghiễm Long lão già tử cũng không nhịn được có chút mỉm cười. Cảm thấy trúc đồng cường cùng Biên Thụy thật có ý tứ. Đại gia đem cơm tối thương lượng xong, liền riêng phần mình bận rộn đi, Biên Thụy về tới phụ mẫu tiểu viện tử làm xong cơm tối, đồng thời đem mãi mãi cùng mẫu thân cái kia một phần đưa đến tẩm thất, trở lại phụ mẫu tiểu viện, khuê nữ đã tan học trở về. Đồng hành tự nhiên còn có trương tinh tinh. Phụ thân của Biên Thụy đem hai đứa bé lưu tại mình tiểu viện, cũng không có để Biên Thụy mang về. lão nhân bá Biên Thụy bọn người ảnh hưởng hai đứa bé. Biên Thụy nghĩ cũng phải cái này lý. Thế là đem hải tử đặt ở phụ mẫu ra. Mình lại đi thôn Tây Biên bên hồ nhỏ bên trên làm một đầu ba cân nhiều cá chép lớn sách trên tay. Lúc này mới trở về nhà mình tiểu viện. chương 128, tuyển đồ. Về tới trong nhà, Biên Thụy xử lý một cái cá, vừa đem cá cho búp cháy đắp lên nắp n Vụ lão gia tử liền đến. Biên Thụy nhìn qua lão gia tử sau lưng trái xem phải xem, sau đó nghi ngờ hỏi: "Lão tẩu từ đâu?" Vu Nghiễm Long lão gia tử cười cười nói ra: "Hôm nay chúng ta mấy người ăn, nàng không tới, gặp hai cái lao tỉ muội, chính nàng tại nhà xe nơi đó đối phó một cái, yên tâm đi bên kia cái gì cũng không thiếu." Biên Thụy có chút hoài nghi. Vu Nghiễm Long lão gia tử thấy cười nói: "Ngươi thật đúng là đường không tin, đồ ăn cái gì chính chúng ta đều trồng lên, rất nhiều cũng đều có thể ăn." Thịt cá những này muốn ăn cùng cho trường học đưa thịt người ta nói một tiếng, ba lượng cân mua nổi cũng không đắt, các cái gì mình tại trong sông câu, hơi có chút bản lãnh, câu cái ba năm cân không đáng kể, cuộc sống ở nơi này chính là đơn giản như vậy. Xem ra ngày hai người này so ta còn sống tự tại đâu Biên Thụy nghe được lao ra tử cái này nói, ha ha vui vẻ hai tiếng nói. Vũ Nghiễm long lão ra tử mang trên mặt tốt sắc, há miệng nói ra, muốn nói loay hoay một vài thứ ta thật không bằng người, nhưng là bàn về đến kết giao bằng hưu chấp đối. Tiểu tử ngươi thuốc ngựa cũng đuổi không kịp ta, ta dù sao tại là trong cơ quan lăn lộn mấy chục năm người, hiện tại nơi này người ta quen biết nhất định so tiểu tử ngươi nhiều hơn đi, phụ cận mấy cái làng ta đều có lao hòa kế. Điểm ấy ta thừa nhận. Biên thủy gật đầu khẳng định nói. Bàn về làm quan hệ biên thủy thật sự là so ra kém lao gia tử, đừng nói là lao ra tử trong thôn tùy ý lôi ra tới một người, 8-9 phần 10 đều mạnh hơn biên Thụy người ta cái kêu bên trên 3 bối đến hạ 3 bối thân thích rõ ràng. Biên thủy bên này có thể làm không đến điểm ấy. Chủ yếu là biên Thụy sợ phiên phức, có thể không dính thân thích cũng liền không dính, tính tình có chút nhạt thay xong nghe một điểm là có chút tiến khí. Có cái gì ta có thể làm? Vũ nghiễm Long lão ra tử nói xong vén lên tay háo chuẩn bị hỗ trợ. Biên thủy cũng không khách khí với hắn, trực tiếp quay người từ trên đỉnh đầu lấy xuống một cái không rổ giao cho vũ nghiễm long lão ra tử trong tay, người đi vườn rau xanh trong hái điểm dưa leo cả cho đi, dù sao người muốn ăn cái gì. Vườn rau xanh trồng cũng có liền hại tốt, cụ lạc làm không có. Vũ Nghiễm Long lão gia tử nhận lấy rổ hỏi, Biên thủy nói ra, đã chuẩn bị xong, hiện tại liệu kho trong ngâm đâu, yên tâm đi, không thể thiếu ngài cụ lạc, nếu không phải thời tiết càng ngày càng nóng, ta trực tiếp làm tầm 10 cân để ngài con về trong nhà ăn đi, Biên Thụy rất là bất đắc gì nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Vũ Nghiễm Long lão ra tử lúc này mới mang theo rổ hướng ngoài cửa đi, đến cổng, lão ra tử lại dừng bước đồng thời xoay người qua tới. Ta nói trong nhà người nuôi con trâu làm gì? Lại không đất cày lại không kéo xe, mỗi một lần đến ta đều nhìn thấy nó không phải trong sân ăn cỏ chính là ở bên ngoài ăn cỏ, nếu không phải là nằm trong sông ăn cỏ, cũng không làm điểm khác sự tình. Biên Thụy nói ra, nuôi chơi thôi, cũng không thể bán nó rồi cho người ta giết thì đi, nuôi lâu như vậy cũng có tình cảm, húng hồ ngốc như cũng không riêng gì ăn, còn có thể canh còng đâu. Cha cha! Vũ Nghiễm Long đều ra tử sách đi một cái miệng, không nói gì nữa quay đầu đi ra. Biên thủy bắt đầu chuẩn bị sau đó phải dùng vật liệu, lột củ tỏi A, cho Khương đi ra A cái gì, mỗi một dạng vật liệu đều dùng một cái chén nhỏ trang, bày tại bàn điều khiển bên trên dự bị. Lao thái thái không đến, như vậy buổi tối hôm nay chính là ba người, đồ ăn cũng không cần làm quá nhiều, giống như là rau trộn cái gì mỗi dạng chỉ cần non nửa đĩa liền có thể. Bởi vì đi ra ngoài chính là vườn rau xanh, vì lẽ đó đại gia cũng không có cái gì tồn món ăn khái niệm, muốn ăn liền đi hay tốt, đi không lên mấy bước đường. Vì lẽ đó vô Nghiễm long lão ra tử trở về thời điểm cũng chính là hái được hai cây tiểu hoàng dưa hai cái lớn chừng quả đấm cà chua hai cái không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay tròn quả cả vân vân đồ ăn cũng không có gì tốt tẩy đã không thuốc trừ sâu cũng không thuốc làm chỉ cần đem đồ ăn bên trên bụi đất cái gì rửa đi là được biên thủy ra đồ ăn liền nông ra mập đều không thi liền xem như ăn chút bùn cái gì vô nh Nghiễm long lãoo gia tử cũng đều không quan trọng hai người một cái làm đồ ăn một cái tiện thể lấy giúp cái tay Một già một trẻ cứ như vậy Hàn huyền, chủ đề vẫn như cũ phòng ốc mới xây. Biên thụy, còn có thể giúp ta mua một chút tấm ván gô A. Vũ nghiễm long lão ra tử há miệng hỏi. Biên thụy thuận miệng hỏi, ngài muốn cái gì dạng, muốn bao nhiêu? Đại khái là giá bao nhiêu vị? Đang xây bốn tòa nhà trong phòng dùng đến vật liệu gỗ tử đều là biên thụy giúp lấy mua, không riêng gì vật liệu tốt giá cả còn tiện nghi, giống như là vũ nghiễm long lão gia tử tự mình liền hướng vải bằng hữu tìm hiệu qua Người ta nhìn vật liệu ảnh chụp sau đó liền cùng lao ra tử nói, liền xem như làm chuyện này đồng dạng cũng lấy không được giá tiền này vật liệu, vì lẽ đó vừa nghĩ tới vật liệu gỗ, vũ nghiệm lòng lão ra tử đương nhiên phải cái thứ nhất hỏi biên thủy. Cũng không có bao nhiêu, ta liền nghĩ trong phòng cửa hàng cái sởi ấm điện đoán, tượng người nơi này đồng dạng, chủ yếu chính là phòng ngủ còn có khách sảnh, ta tính toán một cái 2m vuông tả hữu, cũng chính là cần 200m vuông sàn nhà liệu, còn có kém không bao lớn thực chất cách vật liệu. Ta chính là muốn hỏi một chút hai thứ này cộng lại ước chừng bao nhiêu tiền, nếu như vượt qua năm vạn ta cũng chỉ yếu địa bản liệu, tốt nhất là tượng mục, hạch đào mục. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, tượng mục à, làm cầu thả tốt tượng mục sàn nhà kháng tạo, hạch đào mục cao một chút bất quá không có tượng mục cưng rán, bảo dưỡng muốn dườm ra một chút, về phần dưới đáy giá đỡ ngài vẫn là để làm mượn ấm sưởng giải quyết đi. Biên thủy vật liệu gỗ tử là không cần tiền, nhưng là không cần tiền cũng không thể quá không hợp thói thường. Giống như là lao gia tử muốn quy cách, trên thị trường 200m vuông đừng nói là 5 vạn, 8 vạn cũng số à, phải biết biên thủy đây chính là tự nhiên hong khô toàn gỗ thật tượng một đánh gậy, mà lại mấy cm độ dày, chỉ cần không phải quá mức tạo, loại này đánh gậy có thể dùng bên trên 10 nhiều năm đâu, bảo dưỡng tốt một tốt, dùng đến lao gia tử cưới hạc tiên thăng đều. Không phải vấn đề, tiền cũng không ít, nhưng là so giá thị trường giảm 10% trăm 8 điểm 8.5 hoàn thành, quá thấp đó chính là tìm phiền toái cho mình. Cùng giá thị trường đánh một cái gai đôi, biên thụy sự tình khác cũng không cần làm, cả ngày bán cho bạn bè thân thích nhóm gỗ thật đánh gậy đi. Được, vậy cứ như thế, người giúp ta đặt trước, tốt cùng ta nói một tiếng, ta an bài làm cung cấp ấm thương gia tới lắp đặt vù Nghiễm long lao ra tử đến là rất dứt khoát. Bây giờ lập tức đều mùa hè chờ 2 tháng đến mùa hạ thời điểm, thứ này có thể sẽ tiện nghi biên thụy đề nghị nói. Vù Nghiễm long lão ra tử nói, vẫn là không làm phức tạp như vậy, sắp xếp gọn không có việc gì cũng có thể tắm nước nóng cái gì. Chờ đến mùa đông lại an vậy còn không biết muốn xếp hạng bao nhiêu ngày đội mới có thể gắn đâu. Cũng đúng. Biên Thủy nói. Cho chuyện cái gì đâu, cái gì lại là tắm rửa lại là cũng đối Nhan Lam đi đến, nghe được hai người đôi lời nói, cười hỏi một câu. Biên Thụy còn không có giải thích, liền nhìn thấy Nhan Lam đem một cái túi nhựa bỏ vào trước mặt mình. Thứ gì? Nhan Lam nói, ta một cái đồng sự về nhà, mang về quà vặt, nói là làm một chút rau cải xôi cùng thứ này đốt cái canh ăn cực kỳ ngon. Biên Thụy nghe mở ra túi nhựa, phát hiện trong túi trang là một cái đậu phụ phơi khô bao lấy đồ vật, bỏ vào trước mũi người một cái. Biên thủy người ra đến bên trong đường là thịt, mà lại ra vị vị cũng trọng, có điểm giống là nơi này đậu phụ phơi khô khỏa tử, chỉ bất qua thứ này là đậu hũ khối trạng, mà đậu phụ phơi khô khỏa tử là dài gối hình. Vũ Nghiễm long lão gia tử cười mở lên nhan lam trò đùa, cô nương xinh đẹp chỉ một điểm này tốt, tới nơi nào đều có người tới tặng đồ. Là nam đồng sự tặng a. Nhan Lam cười nói. Là nam đồng sự, bất quá không phải ngài nghĩ như vậy, không riêng ta có lý lao sư bọn hắn đều có. Đừng che giấu, cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử yêu cầu, không thể bình thường hơn được sự tình, cũng không biết người này thế nào, hôm nào ta đi xem một chút giúp người kiểm định một chút, các người người tuổi trẻ dễ dàng bổ hóc nóng lên xử lý chuyện sai vô nghiệm long láo ra từ nói. Cái này đến không phải vu nghiệm long láo ra tử suy nghĩ nhiều, mà là nhan lam loại này cấp bậc mỹ nữ, là cái nam nhân bình thường liền sẽ kinh diễm. Bên người có người truy cầu kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Liền thêm điểm rau cải xôi là được rồi. Biên thủy cũng không quan tâm những chuyện này, hắn bây giờ nghĩ xác định thứ này làm thế nào. Ừm, cứ như vậy là được rồi, thực tế không được nấu chín ăn là được rồi. Dù sao chúng ta đến lúc đó rượu quát một tiếng, hương vị kém chút cũng ăn không ra nhan làm cười nói. Biên thủy nghe vậy cũng đi theo vui vẻ, ngươi ngày mai cho nghỉ lễ thời gian dài à, rượu chuẩn bị uống đến nhỏ nhặt. Nhan làm nói. Ngày mai ta cả ngày đều không có lớp, đúng, người tuần này còn có đi hay không minh châu, ta thứ sáu thời điểm điều một tiết hóa, thứ sáu tuần này chuẩn bị đi trở về nhìn một chút. Cái kia cùng một chỗ đi, thứ sáu ta vừa vặn đi, lại không đi những cái kia lào khách liền muốn nói đào tới giết đi ta biên thụy cười nói. Trước kia vì chiếu cô nữ nhi, biên thủy tay mở tiểu quán tử, nguyên bản cũng không muốn lấy có người sẽ đến, chỗ kia một cái cửa hàng nhỏ tử ăn một bữa cơm hai ba một vị, cái này nếu là phóng tới cái gì đâu cái kia toàn dân phía trên không biết muốn bị bao nhiêu người mắng. Nhưng là ngàn nghĩ và nghĩ, Biên Thụy cũng không nghĩ tới bởi vì chu chính chuyện này, thế mà tiệm ăn lập tức liền náo nhiệt, một bọn lao nhân ra thành khách quen, bây giờ nói Biên Thụy tiểu quán tử vừa đến cuối tuần tề tiểu Minh châu giới kinh doanh nửa giang sơn vậy quá khoa trường, không có nửa bên, nhưng là từng cái thai to mặt lớn kia là thiên chân vạn sát. Hiện tại những này lão gia tử nhóm dần dần thành một chủng tạp quán, tựa như là chú lão gia tử nói, Vừa đến cuối tuần liền muốn đến Biên Thụy Tiểu Quán Tử ngồi một chút, đến một cái thanh đạo mỹ vị, cùng một bang láo hữu trò chuyện vài câu, tựa hồ dần dần thành sinh hoạt một bộ phận. Hiện tại Tiểu Nha đầu về tới Biên Thụy bên người, Biên Thụy liền bắt đầu có chút lười trừ phi là đem hải tử đưa đến ông tiệp nơi đó, lúc khác không muốn đến Minh Châu chạy, nguyên lai like xung quanh Chu Đô đi, đến bây giờ 2 tuần đi một chuyến, cái này để một chút lão khách không hài lòng. Cho lúc Biên Thụy không thể không lại chịu khó, liên tiếp hai tuần đi ở giữa cách bên trên một tuần nghỉ ngơi, như thế mới đưa đem lắng lại lao khách nhóm bất mãn. Làm người làm việc cũng không thể chỉ quan tâm mình, lão khách cổ động biên thụy liền phải hơi dùng điểm tâm, không thể tự kiểm chế không vui lòng liền đem lão khách nhóm quăng lái đi, cái này theo biên thủy không thích hợp. Đúng rồi, người cái kia hai cái đồ đệ lúc nào đến? Nhan Lâm hỏi. Biên Thụy nói ra, chờ lấy bên kia phòng ở xây xong đi, phòng ở một tốt bọn hắn liền sẽ tới, đến lúc đó ta dạy lấy cũng thuận tay. Vũ Nghiễm Long nói ra, Bây giờ còn có ngươi dạng này dạy đồ đệ. Đây là trước giải phóng thói quen đi, ta biết hiện tại trừ nói tướng Thanh, làm hí khúc chưa mấy cái nghề làm như vậy đi, liền xem như nói tướng Thanh làm hí khúc làm như vậy cũng không nhiều. Biên thủy cái này dạy đồ đệ có điểm giống là nào đó vân xã nhi đồ, tương đương với thoát ly sản xuất học tập, cái này đại giới có chút lớn, mà lại hiện tại người lòng người táo bạo, đem bản sự học được tay vung tay không nhận người thì thôi đi. Ngài là sợ ta cuối cùng không được tốt. Biên hiện cười hỏi, Vũ nghiễm long lão già tử bao nhiêu tuổi, mà lại trước kia còn là cách giải quyết luật, thấy qua phản bội so Biên Thủy ăn mặn mối đều nhiều. Hiện tại thời đại khác biệt, có chút cũ đồ vật phương pháp cũ không thích hợp. Biên Thủy lòng tin tràn đầy nói ra, yên tâm đi, không có tầm 10 năm đầu nhập, bọn hắn nghĩ tới ta bản sự. Suy nghĩ nhiều. Ngươi còn chuẩn bị lưu tầm 10 năm. Người ta đều là 3 năm học đồ 2 năm hiệu lực, ngươi đây là chuẩn bị vào chỗ chết bóc lột người ta ai nhan làm giật mình hỏi. Biên Thủy nói. Ngươi cho rằng ta vừa ý bọn hắn kiếm điểm này tiền. Thật muốn kiếm tiền, ta còn dùng đến bọn hắn. Ngươi cũng quá coi thường ta, cũng coi trọng bọn hắn à, ta dạy đồ đệ liền như là thuần phúc ngựa, hiểu rõ tính tình của bọn hắn, một là muốn mải, hai là muốn đuổi, còn dư lại chính là phẩm tính tốt, có thể chịu ở, người như vậy mới có thể học được bản lĩnh thật sự. Vậy ta đoán chừng ngươi khó khăn vù nghiệm long cười nói, người tuổi trẻ bây giờ đã không thể ăn khổ, không riêng không thể ăn khổ còn không thể ăn liên lụy, không phải có lời nói à. Chín ít nhìn lão bản không vừa mắt liền từ trước. Tin tưởng ta lão gia tử, ta có nhiều thời gian chọn đồ đệ, đừng nói chín ít chính là lẻ loi sau treo hết, ta cũng nhảy nhót tương bừng biên thủy cười ha ha nói. Vô luận là Vu Nghiễm Long vẫn là Nhan Lam đều không có làm thật, bọn hắn đều coi là biên thủy là nói đùa đâu. Chương 129, khoan lác. Buổi tối hôm nay kia thật là địa đạo đồ ăn thường ngày, trừ một con cá còn có một chút mặn nhục chi bên ngoài, đầy bàn liền không gặp cái khác ăn mặn, đập dưa leo, trộn lẫn cả chùa mặn bột nước gạo sống, lại thêm biên thủy chuẩn bị mặn nước đầu tầm lại là nhắm rượu lương đồ ăn. Một vỏ mấy chục năm ngủ lâu năm lão tiểu, phối hợp một bàn việc nhà trà, ba người trực tiếp tại cây ngân hạnh dưới đáy triển khai cái bàn, trầm ung dung uống rượu, nhẹ nhõm mà hài lòng. Người bề trên ăn đồ vật, dưới mặt bàn đại hôi cùng tiểu hoa qua lại chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái người, hy vọng người có thể ném một chút đồ vật đến, mà bên cạnh bàn ba người, nhớ tới ném điểm đến dưới bàn, nếu là cho tới lúc cao hứng, thì là hoàn toàn không thấy hai con chó ánh mắt khát vọng kia. vu lão Gia Tử tràn đầy phấn khởi nói đến mình nhà mới quy hoạch, Biên Thụy cùng nhan lam hai người lúc này dựng thẳng lỗ thai lắng nghe. Theo lời của Láo Gia Tử bên trong, Biên Thụy có thể cảm nhận được Láo Gia Tử viên kia khuấy động tâm, tựa hồ nơi này chính là hắn tâm linh cảm giống như. Đối với hắn nhà mới, Láo Gia Tử có rất rất nhiều muốn làm sự tình. Rất nhiều chuyện Biên Thụy đều có thể giúp được việc, nhưng là lại không cách nào công khai hỗ trợ. Giống như là lao gia tử trông cậy vào trong sân thu được một gốc cây giả như là biên thủy trong viện, cái này gốc lao cây ngân hạnh, biên thủy liền không cách nào đưa tay, cái này nếu là khẽ vương tay, biên thủy nói không chừng liền bị kéo đến không bình thường nhân loại sở nghiên cứu trong cắt miếng đi. Mua một gốc cổ thụ đáng ngưỡng mộ rất. Biên thủy nói, nghe được vu lão gia tử chuẩn bị mua lấy một gốc cây già lúc, biên thủy cảm thán tới một câu, một gốc cây giá cả không riêng muốn nhìn loại cây còn được nhìn tuổi tác. Nếu như là trên thị trường có biên thụy ra cái này một gốc lao ngân cách, sợ là Vu lão gia tử cũng chỉ có thể nhìn phần, không phải biên thủy xem thường lao gia tử, mà là lấy hắn tiền lương nếu có thể mua nổi dạng này cây, lão gia tử khẳng định là cái tham ô phạm, cơ hội liền không có chạy. Lao tổ khi còn tại thế liền có lao bản tới cửa cầu mua gốc cây này, mười mấy năm trước ra giá 200 vạn, khi đó 200 vạn có thể tại Mình Châu mua 2 3 phòng nhỏ đâu. Hiện tại Vu lão gia tử nếu có thể mua nổi dạng này một gốc khẩu ngân hạnh. Một cái tham ố phạm mũ đưa cho hắn khẳng định phù hợp. Biên thủy bên này nói không chính xác đến lúc đó thứ cái nhảy ra đại nghĩa diệt bạn, cấp làm tốt công dân. Ngài còn mua nổi dạng này cây. Nhan Lam cũng minh bạch, hiện tại đầu đỉnh gốc cây này ước chừng tại giá bao nhiêu vị, hiện tại kẻ có tiền truy cầu cái gì? Không phải loại kia ngươi có thể mua được quy mô hóa đồ vật, mà là loại này vừa nhìn liền biết độc nhất vô nhị không thể phòng chế đồ vật, đây mới là trang bức ở vô hình lợi khí. Tựa như là địa sản nhà giàu nhất Vương Phú Quý nói như vậy, Hiện tại người tuổi trẻ đối với xa xỉ phẩm lý giải là sai lầm, quần áo, giày cái gì hướng trên thân một bộ liền gọi có tiền. Cái gì gọi là xa xỉ phẩm? Sa hoa khách sạn, máy bay tư nhân, sa hoa du thuyền đây mới gọi là xa xỉ phẩm mà. Tuyệt đại đa số người mua không nổi, dùng không nổi mới có thể xưng là xa xỉ phẩm, Bạch Lĩnh nhóm cắn nát răng đều có thể đặt mua xuống tới, tại người ta vương phú quý trong mắt vậy thì cùng hàng vỉa hè hóa đồng dạng tích. Vũ láo ra tử ngẩn đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia đầy giấy màu lục như che đại thủ quan, thở dài một hơi nói, mua không nổi. Đem ta cùng bạn già bán cũng mua không nổi. Nói xong quay đầu hận hận nhìn qua biên thụy, ngươi nói tiểu tử ngươi làm sao lại như thế tốt số, trong nhà tất cả đều là đồ tốt. Biên thụy mở ra tay, một bộ rất bất đắc dĩ giọng nói nói ra, đồ vật là tốt, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng là ngươi cũng phải thừa nhận một điểm, những vật này nó không có cách nào biến thành tiền A. Muôn sống tiền tất cả đều là duy nhất một lần mua bán, có còn không theo không có đồng dạng. Sách. Tiểu tử ngươi thật đúng là động đậy tâm tư này. vu lão ra tử rất bắt quái đem mặt hướng biên thủy bên người đụng đụng. Biên thủy nói, ta cũng là người nghèo có được hay không? Nói chưa đánh qua bán đồ chủ ý, biên thủy thật không có mặt nói lời này, coi như không phải nghi bán, cũng sẽ hỏi thăm một chút những vật này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, lao tổ lưu lại những vật này, đệ nhất đáng tiền chính là cái kia sàng đáng cổ. Xuống dưới nữa chính là trong viện cái này gốc lão cây ngân hạnh, tòa nhà kỳ thật căn bản cũng không giá trị tiền gì, bởi vì tòa nhà này tối đa cũng liền có thể đẩy lên thanh mạng, thật không tính là cái gì cổ trạch. Tiểu tử ngươi còn nghèo. Một sang đàn bán đi 100 vạn giá cả đến, ngươi là người nghèo người khác, thời gian làm sao sống? Có ngươi bản lãnh này hoàn toàn chính xác đời này chỉ cần không lãng phí, đời này sẽ không thiếu tiền Nhan Lam cũng nhẹ gật đầu đáp. Biên Thụy nói ra, địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Ngươi không nhìn thấy bên này lại mua một cỗ xe gắn may à? Vậy ngươi nói thế nào lại theo người Mỹ nơi đó lại là mấy chục vạn? Vũ nghiễm long láo ra tử nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói, ngươi cái này đều biết. Theo người Mỹ nơi đó là mấy chục vạn là biên Thụy theo văn thế trương nơi đó nhận được tiếp theo sàng đàn tiền đặc cọc. Phó thanh tự lao ra tử đàn biên Thụy một tuần lễ trước đã giao hóa, mang về đến Minh Châu sau. Phó thanh tự lao ra tử thực tế là không nhịn được lấy ra hướng về văn thế chương cùng tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ khoe khoang một cái. Một cái đàn cổ diễn tấu ra được một sàng hảo cầm, cái này tâm tình tựa như là một cái sắc quỷ câu được cực phẩm con ngồi, dù sao cũng phải hướng người khoe khoang một cái, nếu không khoe khoang làm sao thu hoạch người khác ánh mắt hâm mộ đâu. Cái kia không thành cầm ý dạ hành, người tài giỏi không được trọng dụng à nha. Hắn bên này vừa hiền bày, đồng thời nói một chút biên thủy nơi đó hảo cầm vật liệu còn có, hiện tại định chỉ định là vật liệu bên trong tốt nhất. Lần này Văn Thế Trương an vị không ngừng, nhất định phải tìm Biên Thụy định một sáng đàn. Văn Thế Trương bất tận, nhưng là lập tức xuất ra 100 vạn đến cũng không phải chuyện dễ dàng, tăng thêm Biên Thụy hiện đàn còn không có bóng dáng, vì lẽ đó Văn Thế Trương chỉ cấp một nửa tiền đặc cọc, Biên thủy mấy ngày nay cũng mới vừa chọn tốt hài lòng vật liệu chuẩn bị tự tay chế tác làm. Không phải tệ dạ gì mà dù sủ kẻ không bỏ được tiền, mà là Biên Thụy không muốn thu tiền của hắn, bởi vì Biên thủy thu người ta tiền sau, vậy khẳng định muốn chuyên chú đi làm Biên thủy chính là như vậy tính cách người ta đưa tiền vậy nhất định muốn đem sự tình làm tốt cái gọi là thu người tiền tài cùng người tiêu thai kéo dài cái gì chính là không tồn tại hắn cũng không phải nhảy phiếu Vương bạo Tuyết đại thần không thu tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ tiền biên Thụy liền có thể chậm ung dung chế năm nay Biên Thụy chỉ chuẩn bị ra văn thế một sàng về phần tiếp theo sàng sang năm lúc nào chế xong để tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ người chọn đầu tiên hài lòng bỏ tiền không hài lòng đợi thêm đi bán đồ ngươi không thể vô hạ đo Vậy quá giá rẻ, đến dịch bán mới có thể mua ra giá đến, 100 tấm đản kiếm 100 vạn, cùng một sàng đản kiếm 100 vạn bày ở cùng một chỗ đồ đần đều biết làm sao tuyển. Trước đàn đối với Biên Thụy đến nói là hẳn là chỉ là hưởng thụ sinh hoạt một bộ phận, cũng không nên trở thành sinh hoạt toàn bộ. Vu Nghiễm Long lão ra tử cười nói, ta tự có tin tức nguồn gốc. Biên thủy nghe phủi một cái miệng, Phó Thanh tự lao đầu nói a. Người đừng quản. Vu Nghiễm Long lão ra tử ngậm miệng không thừa nhận. Không quản ta cũng biết là hắn. Lớ tuổi như vậy ngoài miệng liền không có giữ cửa. Biên thủy cười ha hà nói. Biên thủy cũng không có thật sự tức giận, kỳ thật không riêng gì không có sinh khí còn đối phó thanh tự lao đầu sinh ra một chút hào cảm, bởi vì người ta đây là cho biên thủy miễn phí làm quảng cáo a lấy hắn tại diễn tấu giới địa vị, nói biên thủy trước chế đàn tốt, nói một đêm để biên thủy dạng danh đàn cổ giới có sơ qua khoa trường, nhưng là cũng không phải không có mấy phần đạo lý. Nếu là lại phối hợp văn thế trương cùng tệ dạ gì mà sủ kẻ trầm thi một, năm Nhanh thì nửa năm, Biên Thủy tuyệt đối là trong nước nhất lưu trước đàn đại sư, nói không chính xác mấy năm sau liền có thể tại Nam Trần Bắc Tả sau tăng thêm biên chữ danh hiệu. Nhìn ngươi cái này khẩu không đối tâm bộ ráng. Vũ nghiễm long chỗ nào có thể nhìn không ra Biên Thụy khẩu không đối tâm. Nhan Lam lúc này há miệng nói ra, đã dạng này, ngươi liền cho chúng ta đánh một khúc thế nào? Hiện tại? Biên Thủy hỏi. Nhan Lam gật đầu nói, hiện tại? Biên thủy lấp đầu, hiện tại không được, rượu còn chưa qua 3 tuần. Tất cả mọi người còn tinh thần phân chấn thực tế không phải đánh đàn thời cơ tốt, chờ một lát, đợi mọi người uống đến đẹp sau, ta lại cho đại gia phủ một khúc trợ hứng. Vũ Nghiễm long lão ra tử cười to nói, liền tiểu tử ngươi con con quấn tử nhiều. Biên Thụy nghiêm mặt nói ra, đàn lấy kết bạn, hai vị cũng coi là bằng hữu của ta, ta mới có thể cho các ngươi đánh đàn. Ta đánh đàn phải có hai điều kiện, một là kết bạn, nếu ngươi là ta bằng hữu, cho dù là bạn nhậu, ta cũng vui vẻ đánh đàn cùng ngươi nghe. Hai là lấy cầm hội đạo Tất cả mọi người là cầm đạo cao thủ, lấy đàn cùng vui vẻ tự nhiên là một lòng lời nói. Trừ cái đó ra, liền xem như bầy tòa kim sơn phóng tới trước mắt ta vậy ta cũng sẽ không phủ, ta không thiếu tiền, mà trong mắt của ta, lấy đàn duyệt người đổi tiền mua rượu là nhã sự, nhưng là lấy đàn duyệt người kiếm ăn vậy liền chưa nói tới nhã, cổ đại làm như vậy chính là thanh lâu sở quán ca kỹ. Lời này của Ngươi mắng hiện nay bao nhiêu đại sư? Vũ Nghiễm Long nói, Biên Thụy cười to nói, mắng lại như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị biểu diễn một chút ngụy tấn cùng si phong thái Vũ nghiễm long đi theo cười nói Sợ phiên phức mà thôi Biên thủy vừa cười nói Vũ nghiễm long lão ra tử thì là đi theo cười to Bưng lên rượu trong tay mang cùng biên thủy nhẹ nhàng đụng một cái Ngươi đến là rào hoạn Làm phiền Biên thủy cùng lao ra đụng một cái Nhan lam bị hai người này đánh câm mê cho làm không hiểu ra sao Trong lòng xác định hai người là nói cái gì Nhưng là câu câu đều nghe hiểu Đặt chung một chỗ Nhan Lam nhưng lại không biết hai người nói cái gì. Các ngươi làm cái gì vậy đâu. Nói cái gì ta một điểm không có nghe hiểu. Nhan Lam nói. Vũ Nghiễm long nhìn thoáng qua biên Thụy thấy biên thủy cười không nói, liền biết biên thủy cũng không để phòng Nhan Lam, thế là lúc này mới há miệng nói. Tiểu tử này sợ phiên thức, sợ người ta tìm hắn để hắn đánh đàn, người bình thường tốt tự tuyệt, nhưng là có ít người liền phiền thoái, vì lẽ đó hắn trước tiên đem lời nói thả ra, nếu như lần này còn có người mạnh lấy đến. Như vậy hắn liền có thừa địa Vũ nghiễm long láo ra nói. Hiện tại là pháp chế xã hội, ép buộc một cái đại sư cấp bậc nhân vật cũng không quá khả năng, chỉ cần chính ngươi không làm không đi hướng người ta cái kia gót, quyền quý hãm hại ngươi làm gì. Biên thủy bên này cũng không muốn lấy lòng phú thương quyền quý, vì lẽ đó dứt khoát trước tiên đem lời này làm rõ, muốn nghe ta đánh đàn cái kia chỉ có hai đầu khả năng, một đầu ngươi phải là bằng hữu của ta, nếu không ngươi liền phải là cầm đạo cao thủ. Hiện tại lời này nghe giống như Biên Thụy là quá lên mặt, nhưng là vu Nghiễm Long biết phó thanh tự đối Biên Thụy đánh giá, trừ trẻ tuổi một chút, liền cầm nghệ đến nói, nói lời này cũng không tính có bao nhiêu tùy tiện. Nhan Lam nghe nhìn qua Biên Thụy hỏi, tai đánh đản của ngươi thật tượng ngươi thổi cao như vậy. Cao không tính là, đương thời trước năm. Biên Thụy vươn một cái bàn tay, nếu bàn về cổ khúc, vừa người nào đó đương thời vô xong Lấy Biên Thụy vóc người, như là tiêu thương đồng dạng đứng thẳng. Thon dài rất cao Biên Thụy như là một cây sâm nhiên trường sóc, cái kia một phen khí ngạo nghệ thế mà để nhan làm trong lòng run lên. Khoác lác. Nhàn làm cười nói. Chờ một chút lại nghe xong lại nói có khoác lác hay không. Biên Thụy cất tiếng cười to. chương 130, đàn cùng múa. Vũ nghiễm long lão ra tử nhìn qua Biên Thụy hỏi, hiện tại không sai biệt lắm à. Biên Thụy gật đầu cười khẽ, không sai biệt lắm. Nói xong Biên Thụy theo tiểu trúc trên ghế đứng lên, quay người về tới trong phòng đem đàn cổ ông ra cũng không có chuyển đàn bản cứ như vậy nằm ngang ở trên đầu gối của mình. Đông. Một tiếng tiếng đàn văng lên, tựa hồ ở nháy mắt, biên thụy sắc mặt liền bắt đầu biến chỉnh trọng lên, theo ngón tay khẽ lướt câu theo, một trận trong trẻo thanh thoát nhạc khúc theo biên thủy trong tay lan truyền ra ngoài. Vũ Nghiễm Long cùng Nhan Lam hai người đều bị tiếng đàn hấp dẫn, một cái đánh lấy ba tử một người nhẹ giọng đi theo hừ hừ, biên thụy phủ từ khúc bọn hắn đều nghe qua, lý lệ phân yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân. Một khúc phủ xong, Biên Thụy cười ha hả hướng về phía hai người hỏi, như thế nào? Vũ nghiễm long nhẹ gật đầu, còn có thể, chỉ là ngươi cái này đạn cũng không phải cái gì đàn cổ khúc, nói rõ ràng là yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân nhà, làm gì từ cảm giác mà phát ra. Nhớ tới nhà ai đại cô nương? Biên Thụy lắc đầu cười nói, đàn cổ khúc không nên cảnh, chúng ta ba người hiện tại uống thật vui vẻ, ta bên này phủ một khúc bình tâm tĩnh khí đàn cổ khúc. Đây không phải là đem uống rượu không khí cho làm không coi à. Nếu như ngươi muốn nghe cao sơn lưu thủy tìm thời gian không được qua đây, ta mang ngươi hướng trên núi vừa chúi, tìm giá bờ đầm lên, hướng tảng đá xanh bên trên một tòa, điểm lên một gốc hương, xoa lên một khúc bảo đảm ngươi như si như say, nhạc không tứ cơm. Không phải vui đến quên cả trời đất ta, làm sao cái không tư cơm pháp? Nhan làm cười hỏi. Biên thủy nói, cổ nhân dưỡng sinh giảng cứu chính là bảy tám phần no bụng, ăn quá no bụng còn đạn cái gì đàn cổ khúc ca, đổ nhào lên giường đi ngủ không phải tốt hơn. Vì lẽ đó cái này đàn cổ khúc vô luận là phủ vẫn là nghe, cũng không thể ăn no nhà, chúng ta hôm nay liền thích hợp cái này yêu dương sơn càng yêu mỹ nhân nếu là đổi thành yêu đầu heo thịt càng yêu gà quay liền càng chuẩn xác mấy phần." Vũ Nghiễm Long cười to nói, "Chờ ngươi phổ cái này từ khúc." Nói xong Vũ Nghiễm Long đối Nhan Lam nói ra, "Nha đầu, ta vừa rồi gặp ngươi kích động có phải là nghĩ nhảy lên một khúc. Muốn cái này như vậy đi, để biên thủy cho ngươi nhạc đệm, ngươi cho đại gia hỏa nhảy lên một khúc." Nhan Lam nói ra, Không phải ta không muốn nhảy, mà là hôm nay mặc quần áo không thích hợp. Vũ Nghiễm Long lại nói, tùy ý nhảy nhảy một cái, không cần nhiều chuyên nghiệp. Biên Thụy đánh đàn, ngươi mua đơn, dù sao đại gia là náo nhiệt một chút, rượu ngon tốt khúc không phối hợp một điểm tốt mua tựa hồ là thiếu một điểm gì đó. Biên Thụy lúc này ngắt lời nói ra, ta chỗ này có kiện đạo bảo màu xanh nhạt, trước kia cho ta vợ trước làm, nhưng là nàng một mực liền không có xuyên qua, nếu như ngươi không ngại, ta đưa cho ngươi thử một chút. Làm nói ra Đạo bào thích hợp đại động tác ca. Biên thủy nói ra, liền xem như ngươi nghĩ đến cái 180 độ đại hồi hoàn, nó cũng không có vấn đề, vốn chính là cân nhắc đến tập võ yêu cầu. Cái này xanh nhà táo chẳng thế nhưng là bỏ ra biên thủy không ít công phu, bởi vì biên thủy mình cũng làm một kiện. Khi đó biên thủy nghĩ đến về sau cùng lao bà cùng một chỗ trang hiệp lữ, ai biết hiệp lữ không có giả dạng làm, chờ được một tờ ly hôn hiệp nghị, về sau cái này xanh nhà táo chẳng vẫn cất ở đầy trong. Không biết có thích hợp hay không Nhan Lam gặp qua biên thủy xuyên áo choàng bộ dáng, cảm thấy rất có chút tiếng khí, mặc dù nói cái này áo choàng là biên thủy cho vợ trước làm, bất quá người ta cũng không có mặc qua, hiện tại Nhan Lam chỉ lo lắng áo choàng quá nhỏ, mình mặc không nổi. Biên Thụy hiện tại cũng là có chút mang theo trên choáng, không có bình thường câu thúc, trực tiếp vung tay lên nói ra, thử một chút đi. Nói xong đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Nhan Lam hướng trong phòng đi, đi tới phòng chính cổng, hai người bỏ đi dày vào trong nhà. Mang theo nhan lam vào phòng ngủ của mình, biên thủy mở ra bên tường đại quý tử, theo một cái phân cách bên trong lấy ra món kia trưởng bảo màu xanh nhạt đưa cho nhan lam. Ê, thử một chút xem sao. Nhan lam đưa tay nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong còn có một cái đồng dạng nhan sắc xanh nhạt áo tràng, há miệng liền hỏi, đó là cái gì? Cái này là cho ta làm. Nhan lam nghe cười nói, ngươi cũng mặc vào thử một chút. Biên thủy lắc đầu một cái, cười nói, ta đoán chừng không thích hợp. Làm cái này tháo chẳng thời điểm so hiện tại nhiều 6-70 cân. Thứ một chút mà. Dù sao chỉ mấy người chúng ta người, người chính là xuyên thành thằng hề cũng bất quá là để các bằng hữu vui lên nhan lam đặc biệt muốn nhìn biên thụy xuyên thứ này. Biên thụy nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra bạch bảo, vậy được. Nói xong cầm trường bào đi tới bên ngoài, đem bùng trong tặng cho nhan lam thay quần áo, mình thì là trực tiếp đem quần áo trên người cởi một cái, tiện tay ném tới trên sàn nhà, sau đó mặc vào trường bảo tới. Trương bào cực không vừa vặn, bởi vì biên thủy tương đối áo tràng đến nói quá gầy, căn bản chống đỡ không đứng dậy, bất quá cũng may là cái gì đây, Trung Quốc cổ toàn bảo phục phần lớn rất rộng rãi, như thế lớn áo tràng mặc lên sau, đem biên thủy dáng người sấn tinh tế liền dáng người đi lên nói, rất có một chút ngụy tấn thời kỳ, đầy nước ngân tiên đan đập nhiều gầy yếu danh sĩ bộ ráng. Ngay tại biên Thụy chỉnh lý áo tràng thời điểm, nhan lam thanh âm từ trong nhà chuyển ra, thứ này làm sao làm? Biên thủy m nhưng là lý trí còn tại, con gái người ta trong phòng thay quần áo đâu, mình không thể như thế xông vào, đây không phải là hỗ trợ kia là ăn người ta đậu hũ. Biên thủy còn không có bị ổi đến mức này. Thứ gì làm sao làm? Nhiều như vậy dây lưng cái kia theo chỗ ấy. Nhan Lam hỏi. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, vậy chúng ta từng kiện đến, phía dưới vay đắn, thứ này nên mặc như vậy. Tại biên thủy chỉ đạo dưới, Nhan Lam cuối cùng là mặc không sai biệt lắm từ giữa phòng đi ra. Biên thủy ngay tại nhan làm vừa đi ra thời điểm, đột nhiên giống như là có người cầm truy nhỏ từ gõ trái tim của mình một cái giống như. Đến không phải vừa thấy đại yêu, mà là nhan làm cái này thân hán váy cách đan mặc thật quá kinh diễm, mặt như hoa đảo, lông mày như phấn trang điểm, băng cơ ngọc cốt cái gì không có chút nào quá mức. Uy nhìn cái gì đấy? Biên thủy lấy lại tinh thần, khen lớn nói, ngươi xuyên cái này hào chẳng thật là quá dễ nhìn, như là một bộ tuyệt mị tranh mị nữ, núi xa lông mày dài. Mảnh eo thon chi niểu, trang tôi lập xuân gió, cười một tiếng thiên kim ít. Nguyên lai tưởng rằng yến kỳ đạo chỉ là biểu chuyện, ai biết hôm nay thấy người, giờ mới hiểu được thơ đành phải thứ bảy phân vận, cái kia cùng tại chỗ 10 phần ý. Nguyên bản biên Thụy sẽ cảm thấy cái này áo trọng khả năng có chút không đủ lớn, nhưng là không nghĩ tới hướng nhan lam trên thân một bộ thế mà còn 10 phần vừa người. Biên Thụy không có cân nhắc đến là, nhan lam dáng người chỗ nào là vông tiệp có thể so, vông tiệp là không mập. Nhưng là nàng nói trắng ra là nhiều nhất chính là luyện một chút cái gì yoga loại hình, nơi nào sẽ tượng nhan lam dạng này vũ đạo ra sẽ quản lý dáng người, một chút kia tiểu mập vừa vặn đem thân cao cho bộ vào. Nhan Lam nghe có chút trợn khóc trợn cười, nàng theo tiểu luyện múa, văn hóa tự nhiên là kém một chút, bất quá biên thủy bên này văn siêu siêu đổ vật nàng đến là minh bạch 89 phần, chính là khen mình xinh đẹp thôi. Nữ hài nhi nơi nào có không thích người khác khen xinh đẹp, huống chi còn là xưa nay không khen nàng xinh đẹp biên thủy nói ra được. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ khen ngươi háo tràng đi. Cảm thấy rất được lợi, nhưng là Nhan Lam vẫn là hoán Biên Thụy một câu. Biên Thụy lắc đầu nói, ngươi nếu là không chê cái này háo tràng liền đưa ngươi. Nhan Lam nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn còn cho ngươi hay sao? Biên Thụy nghe thở dài một hơi, ngươi về sau ít cùng hồ thạc những người này trộn lẫn lên. Chuyện cũ kể học tốt không được, học cái xấu vừa học liền biết, bọn hắn đều không phải cái đồ chơi. Ngươi cái này háo tràng có chút đại nha. Giống như là mượn tới Nhan Lam nhìn xem Biên Thụy nói. Biên Thụy giải thích nói, ta vừa mới nói, trước kia mập mấy chục cân, bất quá bây giờ còn tính là có thể nhìn, dù sao cổ trang luôn luôn lớn hơn một chút, chúng ta ra ngoài đi. Ngươi chuẩn bị đạn cái gì? Nhan Lam hỏi. Trường hận ca biết ngại à? Biên Thụy hỏi. Sẽ không. Như vậy tùy ý đi, dù sao ta đạn, ngươi nhảy chúng ta cũng đừng giảng cứu, tự ngu tự nhạc đầu cái vui vẻ Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nhẹ gật đầu, cũng được chính là đồ cái vui vẻ cũng rất tốt. Hai người sóng vai về tới cây ngân hành dưới, Vũ nghiệm Long lão gia tử cũng bị Nhan làm Hóa Trang làm trở nên thất thần, khen lớn nói, nha đầu, cái này áo choàng xuyên trên người của người kia thật là tiên khí mười phần, ánh trăng như thế vừa chiếu, lạc như trăng hạ tiên tử." Viên thủy đi đem trong viện tắt đèn, ánh đèn này vừa chiếu, Tôi công mất tiên khí. Biên thủy nghe quay đầu đem đèn cho nhốt, như vậy cả viện đều tối xuống, trong tiểu viện chỉ thấy nhất đạo ngân bạch ánh trăng như là ngân liên đồng dạng vãi xuống đến. Chiếu mái hiên bóng cây rõ ràng chứng dám Người trước đạn hạ từ khúc, ta làm quen một chút. Nhan Lam ngồi xuống cái ghế nhỏ lên, nâng cầm lên như thế nhìn qua biên thủy. Biên thủy cũng một lòng lời nói, gỡ một cái thần tử, lộ ra bóng loáng càng tay, đem đàn cổ nằm ngang ở mình đầu gối trước. Đàn là biên thủy chỉ phượng thanh vợ, mà không phải nữ nhi cô hạc quy phi, theo lý thuyết dùng hồ hạc vệ bay càng thích hợp trường hận ca bởi vì cô hạc quy phi trong lộ ra một tia cô ý, 10 phần thích hợp diễn tấu bạch cư dị di Thích hợp Bạch Cư Dị Trường Hận Ca cũng không có nghĩa là thích hợp lao Tổ Trường Hận Ca đối với một cái có được dài rằng giặc tuổi thọ người mà nói, cái gì đế vương tướng tướng đều không đáng nhắc lên, bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh sẽ không nhớ kỵ những cái kia đế vương tướng tướng, nhưng là sẽ nhớ kĩ cùng bọn hắn mến nhau cùng kết bạn người yêu. Biên thủy theo lão tổ nơi đó học được Trường Hận Ca, không Hận Hữu Tỉnh, chữ chính là Huyền Tông cùng Dương Quý Phi Tỉnh. Đinh. Đông. Theo Biên Thụy ngón tay mơn trớn dây đàn, tiếng đàn theo Huyền Tông cô Đến thấy Dương Quý phi lúc vui, lại đến mất đi người yêu buồn, từng tầng từng tầng thúc đẩy, từng bước một tăng lên cuối cùng thẳng đến đỉnh điểm. Một khúc phủ xong, Biên Thụy theo dây cung im lặng, Vu Nghiễm Long cùng Nhan Lam hai người cũng là không nói một lời. Ba người cứ như vậy ngồi đối diện nhau, trước hết nhất lấy lại tinh thần chính là Vu Nghiễm Long, nhưng là hắn thấy Nhan Lam ngưng lông mày suy tư, Biên Thụy thì là hai mắt khép hở, vì lẽ đó quyết định không ra, không quấy rầy hai vị này. Xin mời đại cụ. Nhan Lam nói bỏ đi trên chân giày, Cứ như vậy đi chân đất đứng ở ly bàn nhỏ 4 năm vào địa phương, hai tay vê ra hoa chỉ, tay trái đặt sau đầu, tay phải đặt đỉnh đầu, tay háo dài bởi vì như thế lộ ra nhan lam một đôi tay mịn, tại dưới ánh trăng chiếu đến như ngọc đồng dạng quang trạch. Một chân đứng thẳng mặt khác một chân khẽ nâng. Biên thủy gặp nàng đứng vững, nhẹ nhàng lại một lần nữa phủ động lên dây đàn. Theo từ khúc diễn tấu, nhan lam bắt đầu động tác còn tựa hồ có chút theo không kịp, bất quá càng về sau liền vượt không chút phí sức, nửa khúc qua đi Nhan Lam giáng múa đã có thể làm được theo âm mà đi, y đặt thần theo trình độ. Biên thủy đã thật sâu bị Nhan Lam dáng múa hấp dẫn, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, dạng gì bản sự mới có thể gọi chân chính vũ đạo ra. Thấy Nhan Lam nhảy đầu nhập, biên thủy tiếng đàn nhất chuyển, từ đầu phủ lên, đồng thời nhẹ dọng ngâm lên trường hận ca. Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngựa vũ nhiều năm cầu không được. Theo biên thủy ngâm song thiên trường địa cửu có khi tận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại Mà Nhan Lam dáng múa cũng đứng tại tiếng đàn dừng lại nháy mắt. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người liếc nhau, đồng loạt hiểu ý cười một tiếng. Tại thời khắc này, âm nhạc cùng vũ đạo để hai người tình cảnh giao hòa, tâm ý đi theo. chương 131, làm cha người. Một khúc mua xong, mọi người hồi mọi người ta, Biên Thụy thu thập xong đồ vật, nằm trên giường nấu lên đồ heo. Bởi vì cái này một khúc, Biên Thụy cùng Nhan Lam quan hệ đến là càng thêm muốn tốt một chút, loại này muốn tốt cũng không liên quan đến tình yêu phương diện. Mà là nhìn đối phương đều có một chút thuận mắt, ước chừng hai người đều là nghĩ như vậy, nha. Vật nhỏ thật đúng là không tệ, thật có có chút tài năng nha, không phải bộ dáng hóa. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Biên Thụy bắt đầu tiếp tục làm mình chim bỏ, đến trưa thời điểm, cho Biên Thụy đưa Lâm Sản mấy nhà liền lục tục tới, Biên Thụy đem đồ tốt nhất lưu lại, đồng thời thanh toán sổ sách, tại Lâm Sản bên trên dùng phun nhỏ ấm phun ra một chút pha loãng qua không gian nước giữ tươi, sau đó bắt đầu hồi làng lấy thịt cái gì. Đem hết thảy chuẩn bị cho tốt Biên Thụy ngồi ở trong viện chở lấy Nhan Lam tới. Nghe phía bên ngoài xe gắn máy thanh âm, Biên Thụy theo trên ghế chúc đứng lên. Tiểu nha đầu bên này cũng lẩm bẩm nói ra, Nhan Lam tỷ tỷ làm sao như thế dậy vò khốn khổ nha. Có thể lúc này đến cũng không tệ rồi Biên Thụy cười trở về nữ nhi một câu. Nhan Lam lúc này đẩy xe gắn máy tiến đến, vừa tiến đến liền bắt đầu cho Biên Thụy xin lỗi. Thật xin lỗi à, thật xin lỗi, có chút việc làm trên lại, chúng ta lập tức đi. Biên Thụy đi tới giúp Nhan Lam đem xe gắn máy hẳn Tiếp lấy đem nàng phóng tới sau xe gắn máy một lớn một nhỏ hai cái bao cho sách tới trên tay. Nha, cũng nặng lắm. Nhan Lam giải thích nói ra, đều là học sinh ra trưởng cho đồ vật, biết đến ta đều lui trở về, những này thì là không biết là ai tặng, lui lại lui không hết, tìm hiệu trưởng hiệu trưởng để ta trực tiếp nhận lấy, chúng ta chỗ nào có thể ăn nhiều đồ như vậy, đành phải mang về nhà lại nhải Người đây là thuộc về tham ô. Biên thủy cười treo gẹo nói. Nhan Lam nghe xong lập tức đem hai tay ngả vào biên thủy trước mặt. Nhanh lên, nhanh lên bắt ta đi. Chuyện này không riêng gì đầu ta đau, lý lão sư nơi đó cũng đau đầu. Đẩy ra nhan lang tay, biên Thụy nói ra, nhanh đi, mậu thân của tính tính vẫn chờ mang nàng đi ra ngoài chơi đâu. Cha, ngài cùng mẹ ta nói một tiếng, ta thật không muốn cùng nhà bọn hắn cùng đi ra chơi, đặc biệt không có ý nghĩa, ta tình nguyện trong nhà cùng nhị trùng ca bọn hắn xuống sông bắt cá. Tiểu nha đầu nghe nuyết lên miệng. Biên thủy trừng mắt liếc nhà mình khuê nữ. Ngươi nếu là nghĩ đảng hoàng có cơ hội xuống sông bắt cá liền phải đem ngươi mẹ cho hứng tốt, lại nói kia là mẹ ngươi, còn có thể ăn ngươi phải không?" Nghe được phụ thân nói như vậy, tiểu nha đầu túi đầu nói thầm hai câu. Đối với tiểu nha đầu đến nói thật không phải là không muốn thấy mẫu thân, mà là không nghĩ đến cái nhà kia, mặc dù phong ốc rộng trùng tu xong cái gì, nhưng tiểu nha đầu chính là cảm thấy nhà kia lạnh như băng, bất quá nàng cũng biết phụ thân nói rất đúng, mình thật đúng là không thể tùy hứng. Ai, ta thật là quá khó. Đám này đại nhân khó làm ở. Tiểu nha đầu theo cái tiểu đại nhân, thở dài một hơi, sau đó lung lay một cái đầu. Nhan Lam lúc này nghe, không khỏi cười khúc khích, nhìn ngươi nói. Ngươi có cái gì phiền lòng sự tình? Ngươi không hiểu, đúng, nhan Lam tỷ tỷ ngươi có nhận biết thích hợp cha ta dạng này số tuổi nữ nhân không có, ly hôn, mang hài tử đều thành, chủ yếu nhất là người muốn dáng dấp xinh đẹp một điểm, có thể hiểu một điểm âm nhạc tốt nhất rồi. Tiểu nha đầu thấy mẫu thân đem xe gắn máy đẩy vào trong phòng. Để phòng không có ở đây hai ngày gặp mưa Thế là đối nhan lam nói Nhan lam bị tiểu nha đầu làm cười đều nhanh đau sốc hồng Cái này khuê nữ cũng quá coi thường ba nàng đi Liền cái này thu nhập tiêu chuẩn này còn chỉ có thể tìm ly hôn Liên đối lấy hải tử cũng thành Thật không biết cái này cái hót tử trong đều nghĩ gì Người còn thật có ý tứ Làm sao Cha ngươi cứ như vậy không đáng tiền Ngươi cũng nghĩ đến cho hắn tùy ý tìm một cái à nha Ai Tiểu nha đầu thở dài một hơi Bây giờ người ta đều muốn lấy hỏi, động một chút lại hơn mấy chục vạn bộ ráng, ta nhìn ta cha là không bỏ ra nổi tới, còn không bằng tìm nhị hôn có tiền, nói không chính xác còn có thể mang một ít tiền trở về. Người tên tiểu nhân này, là chui vào tiền trong mắt đi sao? Người cũng sống ở trong tin tức đi, điều này cũng không biết. Tiểu nha đầu nhìn qua nhan làm một bộ người ngoài hành tinh bộ ráng, biết bên ngoài huyện thành lễ hỏi cũng nhiều ít sao, ta cùng nhau học hắn di kết hôn, há miệng ra chính là 38 vạn. Ngươi cái này đi học đều học cái gì a Nhan Lam cười to, 38 vạn, cha ngươi trước kia mổ tở tiền đều không đủ tốt à? Biên Thụy lúc này vừa vặn ra, nghe được khuê nữ câu nói sau cùng, ngươi liền đúng cái này phá sự tình cảm hứng thú, cũng không có gặp ngươi đối luyện đàn để ý như vậy đâu. Luyện đàn thật không có ý tứ, thanh thanh thích ngươi liền dạy nàng thôi tiểu nha đầu không quan trọng nói. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy nói ra, hiện tại hài tử hiểu thật nhiều. Ai, hiện tại điện thoại tivi cái gì? Mới đổ vật một mạch sông Hải Tử tuân đi qua, các nàng rất nhiều cũng còn không có cái gì phân biệt năng lực, dễ dàng nhận đầu độc, bằng không nói thế nào hiện tại Hải Tử là truyền thông nuôi nấng lớn nhất đại đầu biên thủy nói sốc lên bảy ở trong vi bao, sau đó dịu lấy khuê nữ tay, cùng Nhan Lam cùng một chỗ hướng sườn núi hạ dừng xe địa phương đi đến. Lái xe hơi một đường thuận lợi đến Minh Châu, trước tiên đem Nhan Lam đưa về nhà, sau đó biên thủy lại đem khuê nữ đưa đến Uông Tiệp gia. Chờ biên thủy đến thời điểm, Uông Tiệp đã tại cửa ra vào đợi gần nửa giờ. Nhìn thấy biên Thụy liền đối biên Thụy một trận phàn nàn, biên thủy bên này đành phải không ngừng xin lỗi. Đưa mắt nhìn tiểu nha đầu lên một cỗ nhà xe, biên Thụy lúc này mới lái xe hồi mình cửa hàng. Cửa hàng không có gì đáng nói, hai cái đồ đệ kinh lộc cùng mạc xanh đã có thể đem cửa hàng quét sạch sẽ, biên Thụy căn bản kiểm tra không ra vấn đề gì tới. Về phần khách nhân vậy thì càng không cần phải nói cái gì, hiện tại biên Thụy hai ngày ba trận, ngừng lại đều là đới khách. Bên này vội vàng làm xong, biên Thụy tại xung quanh chưa chạm vào tối Chờ được đưa nhà mình khuê nữ xe, sau đó mang theo trên đường đi quệt mồm tiểu nha đầu đi đón nhan lam, nối liền nhan lam sau, sở lấy đen hồi làng Thế nào, đây là tại mẫu thân ngươi ra quà không vui. Nhan lam vừa lên xe, liền nhìn thấy quệt mồm tiểu nha đầu, thế là tò mò hỏi. Tiểu nha đầu đã nhẫn nhịn một đường, liền chờ người hỏi đâu, ai biết nhà mình lao ba trên đường đi liền cái hỏi đều không có, hiện tại rốt cục có người hỏi, thế là lập tức nói. Rất đơn giản chính là ông tiệp cặp vợ chồng mang theo tiểu nha đầu ra một chuyến biển, Triệu Vĩ Sơn thuê mướn một chiếc du thuyền, nghe tiểu nha đầu thuyết minh còn giống như thật lớn, cũng không riêng gì bọn hắn một nhà, còn có Triệu Vĩ Sơn hai cái sinh ý đồng bạn hay là cái gì. Tiểu hài tử cùng tiến tới, người ta cái kia hai nhà hài tử liền cùng tiểu nha đầu có chút không hợp nhau, tiểu nha đầu chỗ nào chịu nhường, thế là ba hài tử liền dồn băng lên, sau đó tiểu nha đầu bị ông tiệp mắng cho một trận. Lấy biên Thụy nghe tiểu nha đầu nói lời đoán ra được chính là Hai đứa bé cảm thấy tiểu nha đầu là kế nữ, cũng không phải là bọn hắn triệu thúc thúc con gái ruột, đoán chừng có chút xem nhẹ nàng. Về phần tại sao hài tử có thể minh bạch cái gì gọi là kế nữ, Biên Thụy tin tưởng cái này hai hài tử phụ mẫu khẳng định là có công. Đừng tưởng rằng có tiền chính là người tốt, có ít người có tiền cũng là đức không xứng tải. Bất quá liền xem như dạng này, Biên Thụy cũng cảm thấy đây là việc nhỏ, thế giới không có khả năng vây quanh nhà mình hài tử chuyển, khi còn bé ăn chút thiệt thòi không có gì không tốt. Một thuận buồm lợi cũng không thấy là chuyện gì tốt. Húng chi chỉ bằng hiện tại nhà mình khuê nữ thân thủ, đừng nói là hài tử cùng lửa, liền xem như lớn hơn 2-3 tuổi cũng không đủ nàng thu thập. Tiểu nha đầu không thích đàn, cũng không thích thư pháp vẽ tranh, chính là thích võ thuật, nghe xong luyện võ thuật theo như điên cuồng, bình thường hài tử thật không phải là đối thủ của nàng. Người này dạy thế nào hài tử, đây không phải rõ ràng khi dễ chúng ta tính tính A. Nhan Lam nghe xong lập tức liền có chút là tiểu nha đầu ôm lấy khuất tới. Biên thủy trực tiếp nói ra, ai ngươi cũng đừng ở nơi này châm lửa a tiểu hài tử bị điểm ngăn trở rất tốt, để nàng biết trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người thích nàng, cũng không phải là tất cả mọi người muốn ăn lấy ý nghĩ của nàng đến, mà lại ta cảm thấy bông tiệp xử lý cũng không có bao nhiêu sai, hài tử có tranh luận làm mâu thuẫn, khẳng định là trước huấn nhà mình hài tử, cũng không thể bắt được hài tử của người khác nói một trận A Đây là cấp bậc lệ nghĩa, vào xem lấy hộ hài tử dạy không ra cái gì tốt hài tử tới. Ngươi cái gì cũng không biết. Tiểu nha đầu tức giận nói. Biên thủy quay đầu hướng về phía khuê nữ nói ra, ngươi có thể bảo vệ mình à. Bọn hắn không phải ta đối thủ, hừ, hai cái tiểu vi gậy che tiểu nha đầu tự tin hai tay ôm ở trước ngực, vung lấy hai con bắp chân rất là lòng tin tràn đầy nói. Biên thủy nói ra, vậy được rồi, ngươi có thể bảo vệ tốt mình là được rồi. Ta phải nói cho ngươi chính là, về sau không cần cùng đồ đẩn tranh luận, cũng không cần ý đồ thuyết phục một cái quật cường người. Bởi vì kia là lãng phí thời gian của ngươi cùng tinh lực, sinh mệnh của ngươi muốn dùng tới làm những cái kia để ngươi chuyện vui, không cần lãng phí ở người không liên hệ trên thân. Như hôm nay chuyện như vậy ngươi vì cái gì cùng bọn hắn tranh luận đâu, cuối cùng muốn phát triển đến đánh người, ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả mình cũng không thể bảo vệ tốt người lại chê cởi ngươi, loại này đồ đần đáng giá ngươi sinh khi a. Nhan Lam trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có thấy có phụ mẫu dạng này giáo dục hài tử. Tiểu Nha đầu suy nghĩ một chút lại hỏi: Nếu là bọn hắn một mực chế rêu ta đây, quá tam ba bận, không thể nhịn được nữa tự nhiên cũng chính là không cần lại nhẫn, đánh hắn. Biên thủy một điểm do dự đều không có. Nhan Lam đã trận tròn mắt, nhìn qua biên Thụy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vừa rồi cổ vũ hải tử không nên nháo sự tình, xoay mặt ở giữa liền để hài tử vung nằm đấm, đây là một cái phụ thân nên làm sự tình. Người cái này dạy đều là thứ gì A Biên Thụy nhìn thoáng qua Nhan Lam, ta chỉ là cái phổ thông phụ thân. Trách nhiệm của ta là dạy cho nàng xử lý như thế nào tốt lấy đi khả năng gặp phải sự tình, nang ngược không phải lựa chọn của ta, nhưng là nhu nhược càng không phải là ta hi vọng, ta hy vọng nàng về sau ở trong xã hội đầy đủ thông minh, biết tiến thối có thể tự vệ, nếu như nếu là lại có thể có một chút nho nhỏ tinh thần trọng nghĩa vậy thì càng tốt hơn. Nhưng cái này tinh thần trọng nghĩa cũng không cần quá lớn, ta không hy vọng nàng tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới đi bỏ đá cứu người, mặc dù làm dạng này quyết định người thật vĩ đại. Nhưng là ta như vậy phụ thân không cần hài tử vĩ đại, ta chỉ là nhớ nàng bình bình đạm đạm vô bệnh vô thai hưởng thọ chính cuối cùng. Người người này, ai? Nhan Lam lập tức có chút không tốt tiếp nhận, bởi vì cái này cùng nàng nhận lấy giáo dục khác biệt, bất quá nàng cũng vô pháp phản bác Biên Thụy. Nói xong lời này, Biên Thụy tiếp tục lái xe, rất nhanh đại gia liền không lại thảo luận cái vấn đề này, mà là trò chuyện lên khác, nói ví dụ như Biên Thụy cầm bỏ việc này. chương 132, Chúng Chim Vừa dạng sáng ngày thứ hai, biên thủy tại phụ mẫu trong nhà ăn cơm sau, về tới nhà mình tiểu viện liền bắt đầu dựng chuồng chim, tất cả mọi thứ đều dự đoán làm xong, đồng thời tại địa phương trọng yếu còn biên lên số, còn lại chính là lắp rác. trừ trang chuồng chim, còn được vây lưới sắt phòng ngừa một chút ăn thịt tiểu động vật tiến vào chuồng chim trong, hiện tại tiểu ngông còn nhỏ cũng không có bản thân năng lực bảo vệ, nếu như trở lấy ngông trưởng thành thôn bá, có hay không lưới cái kia cũng không có vấn đề gì. Từ trong nhà đem vật liệu khiêng đến phòng về phía tây sườn núi dưới, nơi này là biên thụy tỉ mỉ cho lựa, một năm bốn mùa nơi này đều không có gió gì, cho dù là mùa đông gió bấp cũng sẽ bị sườn núi ngăn cản. Đây là một mảnh tiểu lâm tử vị trí trung tâm, bình thường không có người nào đến, biên thụy cảm thấy thích hợp bản thân thỉnh thoảng làm một ít động tác cái gì. Về phần cân nhắc đến hướng gió vấn đề, biên thụy đến không phải sợ trông non việc nhà chim cho đông lạnh, chủ yếu sợ chuồng chim phân vị theo cơn gió thổi tới nhà mình trong sân nhỏ Nếu là như vậy coi như có thứ để xem rồi, ngẫm lại xem ở trong viện ngồi triển khai cái bàn nhỏ ăn chính đẹp đây, đột nhiên một luồng cất gà vị theo trước mùi thổi qua, kia là cỡ nào ướt ác thao ha Tây sần núi phía dưới có khối bình địa nhỏ, biên thủy đã dùng cơ máy đem phía trên tiểu bụi cây, gai nhỏ tùng cái gì đều cho thu thập, hiện tại nhất định là một mảnh bằng phẳng núi đá địa phương. Đem trên vai vật liệu buông ra, biên thủy quay đầu lại hồi trong viện đi, tiếp tục đem vật liệu khiêng ra đến. Qua lại tầm 10 chuyến biên thủy lúc này mới đem tất cả vật liệu đều khiêng đến trên đất trống. Cuối cùng một chuyến cùng vật liệu cùng đi còn có một chút công cụ, giống như là một nện cái gì, bởi vì tất cả đều là mộng và chốt kết cấu, vì lẽ đó giống như là cái đinh loại này đồ vật liền không dùng đến, thiết truy cái gì cũng không phải dùng để gõ trùng chim, mà là dùng để đợi lát nữa nện tử kéo lưới sát. Đồ vật đều chuyển tới, biên thủy vòng lên truy nhỏ từ bắt đầu làm việc, đầu tiên là dự khung, cũng chính là chủ bảo đảm giàn khung. Tất cả dàn khung chuẩn bị xong sau, trùng chim bộ ráng cũng liền không sai biệt lắm ra. Giàn khung tốt sau, biên thủy trước được đồ dùng vặt vanh đánh gậy, để trần tử là xử lý qua. Phía trên sơn mấy tầng thiên nhiên sân sống, tầm 10 năm bên trong chống nước phòng ẩm là không có một chút vấn đề. Trải tốt để trần tử về sau, còn được tại để trần tử càng thêm bên trên một chút giá đỡ như vậy có lợi cho giảm bất đánh gậy áp lực. Đu Ảng! Đu Ảng! Đu Ảng! Biên Thụy cầm trong tay tiểu mục truy gõ lấy bên cạnh l Đem chuồng chim bốn phía bên cạnh tường đánh gậy nhập vào đã khẳng tốt hỏng bét từ trong, mỗi một khối tấm ván gỗ đều có số hiệu, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự lên cao. Biên thủy, biên thủy. Ngay tại biên thủy đập đập chính này thời điểm, trong lỗ thai chuyển đến nhan lam tiếng hô hoán. Nơi này đâu? Biên thủy lớn tiếng trả lời một câu. Chỗ nào a Bởi vì biên thủy tại bên trong cánh rừng nhỏ, nhan lam căn bản không phát hiện được, chỉ là nghe được thanh âm lấy nẳng nhĩ lực là phân biệt không ra biên thủy vị trí. biên thủy há miệng nói ra Nơi này, hướng sần núi hạ đi hai bước, có cái ẩn nấp một điểm tiểu đạo, ngươi nhìn kỹ một cái liền có thể tìm được, tiểu đạo bên cạnh có viên hồng tùng, thuận tiểu đạo tiên đến, ta ngay tại bên trong cánh rừng nhỏ. Ngươi tránh bên trong cánh rừng nhỏ làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhan Lam vừa nói một mặt thuận biên thủy nói phương hướng đi, hướng sần núi hạ đi hai bước quả nhiên thấy một gốc hồng tùng bên cạnh có một đầu không thấy được tiểu đạo, nói là tiểu đạo, mặt đường liền một chân đều bày không xuống, vừa sáng sớm bởi vì tránh ánh nắng nhanh cổ bên trên còn có rất nhiều hạt xương. Xây chuồng chim a. Đi không sai biệt lắm chừng 30m dáng vẻ, Nhan làm cảm thấy mình ánh mắt mở rộng, trước mặt mình xuất hiện một cái chừng 100 bình đất trống, Biên thủy bản tiệc mà ngồi, tay phải một cái mục nện, tay trái vịn một khối đánh gậy, chính tả đại ca một cái phải đầu một cái đem đánh gậy hướng hỏng bét chống nện. Ùm, sớm một chút xây xong sớm một chút đem những tên kia làm tiền đến, lại nốt tại trong viện, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, lập tức nên có vị Biên Thụy nói. Nhăn làm hiếu kỳ đi tới chuồng chim bên cạnh, đưa tay bên này sở sở bên kia nhìn một cái. Một hồi lâu mới quay về biên thụy nói ra, ngươi thật đúng là thổ hào xây cái chuồng chim đều là toàn gỗ thật, ngươi nhìn một cái cái này vật liệu. Biên thụy bên này làm chủ dàn khung vật liệu đều là 10cm vuông gỗ thật vật liệu. Cái đồ chơi này dùng chuồng chim bên trên là có chút xa xỉ, bất quá ai bảo biên thụy không gian sinh đầu gỗ như chơi đùa đâu, phạt liền dài không cần cũng không thích hợp. Bàn về rắn chắc đến tự nhiên là giá thép tốt. Nhưng là giá thép đòi tiền, vật liệu gỗ tử không cần tiền A. Có việc nói sự tình. Không có việc gì tới phụ một tay đem vật kia đưa cho ta Biên Thụy cũng không nhìn Nhan Lam, tự mình tiếp tục làm việc lấy trong tay sống. Nhan Lam nghe chuyển tới đem Biên Thụy muốn đổ vật cho hắn đưa tới, đồng thời hỏi, ngươi nhà kia lúc nào có thể ở lại người? Chờ thêm lương ao đương ngói, dùng hỏa một nướng liền là được rồi, làm sao rồi nhà các ngươi phụ mâu sốt ruột chờ sợ nhà mình khuê nữ tại chúng ta nơi này ăn đau khổ? Biên Thụy cười hỏi, Nhan Lam nói: "Cha ta nghĩ đến, bất quá không phải là vì ta, mà là vì ngươi mà đến." Biên Thụy nghe kinh ngạc nói: "Vì ta? Làm gì muốn cho ta nói nàng dâu hay sao?" Ha ha ha. Nhan Lam cũng không để ý Biên Thụy nói bậy, hai người từ lần trước một khúc sau, tình cảm tăng trưởng rất nhanh, nếu như nói trước kia chỉ là miễn cưỡng xem như bằng hữu, hiện tại tuyệt đối xem như chí hữu, cùng hộ thạc bọn hắn không sai biệt lắm một cái cấp bậc bằng hưu ở giữa liền không có cần phải làm nhiều như vậy tình thế chủ nghĩa cái gì nghĩ chỗ nào nói đến chỗ nào liền xem như sinh khí một lát nữa cũng liền tiêu tan lần trước ngươi không phải đưa ta một bộ mình gặp thư họa à, ta lần này trở về mang theo trở về cha ta kia là như nhặt được trí bảo a nhìn đều quên ăn cơm nghe thiết lập là ngươi gặp trông mong chuẩn bị tới cùng ngươi thảo luận một chút hội họa viên Thủy nghe cười nói lão ra tử kia phải thất vọng ta liền sẽ gặp nếu để cho ta họa ta căn bản nắm chắc không ngừng phân tốc Hồ lộng một cái người ngoài nghề vẫn được, thật học qua một điểm hội họa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chủ yếu là thảo luận nha, cha ta cũng toàn một chút thư họa, rất nhiều đều là danh ra tác phẩm, hắn chuẩn đến lúc đó lấy tới cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức một chút cái gì nhan làm nói. Biên thủy nghe mắt liếc nhan làm, nhà các ngươi lão ra tử lai lịch gì, thế mà còn có không ít danh nhân tranh chữ. Cha ta trước kia bằng hữu nhiều, rất nhiều đều là thư họa ra, chỉ bất quá hắn dù yêu thích thư họa nhưng là trình độ đồng dạng tại đạo này bên trên không có gì thiên phú, cũng liền tự ngu tự nhạc cái gì nhan lam nói. Cái kia không có vấn đề. Có miễn phí hòa nhìn, biên thủy tự nhiên vui lòng. Còn có truy không có, ta cũng tới nện một đập nhan lam thấy biên thủy việc này làm nhẹ nhõm thế là há miệng nói. Biên thủy nghe lập tức nói, bên kia có cái tiểu mục truy, bất quá ngươi phải cẩn thận nện, quá dùng sức đem đánh gậy cho mang sai lệnh hồ lô, ta còn được một lần nữa làm. Yên tâm đi. Ta làm việc ngươi yên tâm Nhan Lam trực tiếp ngồi sổm trên mặt đất từng bước một giờ đi qua, cầm một truy trở về. Khối đó, tiêu lấy số một chính là ngươi bên kia phía dưới cùng nhất Biên Thụy gặp nàng tùy ý cầm một khối đánh gậy liền hướng trong máng thẻ lập tức lên tiếng nói. Không phải không sai biệt làm sao? Khác nhau ở chỗ nào? Nhan Lam nhìn một chút số một cùng mình trên tay số 5 đánh gậy hỏi. Biên Thụy nói ra, ngươi chú ý tới phía trên âm dương dánh không có, ngươi nhìn kỹ có thể nhìn ra có cái gì khác biệt à? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nhìn một chút, miệng trong phát ra một tiếng A, bởi vì số một đánh gậy phía dưới cùng nhất là cái âm ránh, mà dàn khung thì là nhất đạo dương chuẩn, mà số 5 đánh gợi hai bên một mặt dương ránh một mặt âm ránh. Vì cái gì làm như thế? Biên Thụy nói ra, chống nước, nếu như trời mưa thời điểm nước mưa liền xem như chạy đến đi cũng không sống được, sẽ còn bởi vì tác dụng của trọng lực chảy ra, nếu như phía dưới cùng nhất là âm ránh, nước mưa liền sẽ tích tại trong máng, một hai lần không có quan hệ gì. Năm rộng tháng dài xuống tới khung cùng khối này đánh gậy liền sẽ nát, nhiều nhất 2 năm cái này dán khung liền phải đổi, mà như thế một chỗ lý, trừ phi là chưa nước, bằng không đường nối địa phương cũng không chứa được nước. Nhan Lam nghe rất là bội phục ngươi thật giỏi, cái này đều nghĩ đến. Ta thật có điểm hiếu kỷ, ngươi còn có cái gì sẽ không làm sống A Có, sinh con ta sẽ không biên thủy treo kẹo nói. Nhan Lam nghe cười ha ha nói, hiện tại nam nhân cũng có thể sinh con. Lần trước ta giống như nhìn thấy một cái ngoại quốc nam tử liền sinh con. Biên thủy nghe rất im lặng. Hai người cùng một chỗ có nói có trò chuyện, rất nhanh tứ phía tưởng đánh gậy liền bị vây tốt, phía trên liền chỉ còn lại một cái mái hiên, mái hiên kỳ thật càng đơn giản hơn, thành tiểu mấy tên hình người giá đỡ như thế một chối, thôi, dùng mấy cây tròn lương như thế liên tiếp, sau đó thẻ vào giàn khung bên trên đã sớm lưu tốt hỏng bét từ trong, sau đó dùng lô bàn trừ như thế một khóa, nếu như không hiểu cơ quan căn bản mở không ra Nhưng là đối với người biết đến nói mở ra cũng rất nhẹ nhàng. Phía trên liền không thể dùng tấm văn gỗ, phải dùng chống nước chiên, trải lên tầng một chống nước chiên sau, lại ở phía trên trải lên tầng một ngói, chính là bình thường ngói xám toàn bộ chuồng chim liền xem như hoàn thành. nha rất xinh đẹp a nhà các người gà trụ khởi biệt thự. Nhàn làm đối với biên thủy tạo cái này chuồng chim rất hài lòng, nhìn xem lớn nhỏ đều có thể cho tiểu hài tử làm căn phòng ở bên trong chơi đùa. Đừng lo lắng à. Còn có sống không có làm đâu Biên Thụy nhìn thấy Nhan Lam trống nạnh, một bộ chỉ điểm giang sơn hương vị, lập tức nói. Còn có. Biên Thụy nói, nhiều mới mẹ à, hiện tại cái này gà còn không có thích hứng, có thể trong này ngốc ở a đương nhiên phải đem nơi này vây một vòng lưới sát tử, đóng lại mấy ngày, chờ lấy bọn chúng quen thuộc mới có thể biết trở về nơi này ở, nếu không còn được hướng trong viện chạy. Nhan Lam nghe bắt đầu học Biên Thụy dáng vẻ, dùng thiết chuyên lệnh lên cái quan sát. Không được, ta không làm được dạng này sống. Một cây cái khoan sắt còn không có đánh đâu, nhan làm không làm, nện cho không biết bao nhiêu lần, cái khoan sắt vẫn như cũ là lập không ngừng, nhan làm có chút thất vọng. Biên thủy nhìn cũng không có cưỡng cầu, nếu không như vậy đi, người qua đây giúp ta viện cái khoan sắt. nhan làm đi tới, theo biên thủy trên tay nhận lấy một cái băng gạc găng tay đeo lên trên tay, sau đó hai tay lúc lên lúc xuống đỡ cái khoan sắt. Phi, biên thủy hướng trong lòng bàn tay phun một bãi nước miếng, hai tay vòng lên đại truy chuẩn bị hướng tiêm đầu gõ đi ngừng Nhan Lam nói, Biên thủy nháy mắt thu lại đầu bữa, làm sao rồi? Người có hay không chính xác? Nhan Lam hỏi, Biên thủy nói đùa nói ra, sợ cái gì? Người khiêu vũ lại không dùng tay, gọi mất một hai cái không có chuyện gì. Một cái ta đều không muốn ném. Nói đùa, yên tâm đi, ta có chính xác. Đỡ được rồi Biên Thủy nói. Đang. Nhan Lam đành phải nghiêng đầu đi, không dám nhìn Biên thủy vòng thiết truy. Theo một thanh âm vang lên qua. Nhan Lam quay đầu tới phát hiện trong tay cái khoan sắt đã xuống đất tầm 10cm. Lại là đương đương hai lần, cái khoan sắt bên trên bạch tuyến vừa vặn đứng tại mặt đất vị trí. Người khí lực thật là lớn à Nhan Lam khen. Biên thủy nói, đó cũng không phải là, ta mỗi ngày cơm cũng không phải ăn không, tốt, kế tiếp. Biên thủy cùng Nhan Lam hai người chính chuyển qua một cái thiên vị lên, vẫn không có động thủ, Biên thủy điện thoại di động trong túi văng lên. Móc ra xem xét, phát hiện là Chu Chính đánh tới. Thế là biên thủy ra hiệu nhan lam nghỉ ngơi một chút, mình thì là tiếp lên điện thoại. Uy sự tình gì? Biên thủy hỏi. Chú chính nói, ta làm cho ta nữ nhi mang tiểu lễ vật đến, hôm nay chú ý kiểm tra và nhận một cái, ta đoán chừng không sai biệt lắm lại có một cái giờ liền sẽ đến. chu chính theo New Zealand trở về thời điểm liền nói cho tiểu nha đầu mang theo lễ vật, nhưng là lại không nói là lễ vật gì, chỉ nói là tiểu nha đầu khẳng định thích. Biên thủy tưởng tượng nha đầu thích là được, dù sao cũng không phải mình dùng tiền. Thế là liền không có hỏi nhiều, một mực đang chờ Chu Trinh cái gọi là kinh ngạc vui mừng. Ta đã biết, đợi lát nữa ta đi kiềm chế nhìn, cũng không biết tiểu tử ngươi tặng đồ vật là cái gì, thần thần bí bí. Biên Thụy cười nói. Chu Trinh nói, tặng quà liền phải thần bí mà. Đi, không nói, ta còn có buổi họp muốn khai. Chu Trinh nói xong buộc một tiếng cúp điện thoại. Lễ vật gì? Nhan Lam thật tò mò. Biên thủy đem điện thoại thăm dò về tới túi quần tử trong, ai biết giả thần giả quỷ. Trước 133, bực mình lễ vật. Đánh 12 cây cái khoan, biên Thụy tại Nhan Lam trợ giúp phía dưới, đem lưới sắt cho treo ở tiêm tử lên, như vậy liền tạo thành một cái ước trường rộng 5m dài 8m một cái lưới vây không gian, cho chuồng chim trong da cầm lưu lại một chút hoạt động không gian, mặc dù không thế nào rộng rãi, nhưng là đối với hiện tại vừa mới thay lông hoặc là cởi chuồng ga con đến nói đã đầy đủ. Nhan Lam nhìn thấy biên Thụy cầm một chút dài bằng bàn tay tiểu cao nhồng, Vây quanh lưới sắt cách mỗi bên trên một khoảng cách liền chen vào một cây, tò mò hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Cái này ngươi chưa từng gặp qua. Chính là chúng ta ra vườn rau xanh chung quanh đâm leo dây, ngươi nói khó giải quyết cái chủng loại kêu biên thủy lung lay một cái trên tay gai dây leo nói. Thứ này tên khoa học kêu cái gì biên thủy cũng không có cứng rắn cứu qua, dù sao nông thôn dựa vào đặc tính gọi chúng nó cây dây gai, tên như ý nghĩa chính là mọc ra gai dây leo, cái đồ chơi này dáng dấp đâm rất mật cũng rất sắc bén dùng để ngăn cản cỡ nhỏ động vật ăn thịt kia là không thể tốt hơn. Đương nhiên thứ này dùng để đối phó lợn rừng kia là không được, lợn rừng món đồ kia ra dày thịt béo, giống như là cây dây gai dạng này thực vật căn bản không đả thương được nó, bất quá lợn rừng cũng sẽ không có sự tình không có việc gì đi uổi chuồng chim chơi, vì lẽ đó biên thủy chuồng chim có thể nói là không có sơ hở nào, đều như vậy còn có thể đại thương cái kêu biên thủy cũng không thể nói gì hơn. Đâm một vòng, biên thủy cho rót một điểm nước, nguyên bản định là không gian nước, Mà lại đã đều điều tốt, nhưng là ngay trước mặt Nhan Lam Biên Thụy không cách nào lấy ra đến. Đến lúc đó nước một ưỡi, cắm trên mặt đất tiểu nhánh lập tức toát ra tơi mầm. Cái kia Nhan Lam không hỏi mới là quái sự đâu. Tốt. Nhan Lam thấy Biên Thụy đâm một vòng thực vật tưới tốt nước liền hỏi. Biên Thụy ừ một tiếng trả lời. Tốt, phía dưới chúng ta có thể đi đổi gà con tiểu ngông đến đây. Nhan Lam nghe thật cảm thấy hương thú. Cái này ta có thể tới. Đoạt làm việc cái này thói quen tốt muốn một mực tiếp tục giữ vững. Biên Thụy cầm lên công cụ theo sau lưng nha làm, hai người một chức một sau hướng về Biên Thụy tiểu viện đi đến. Vừa ra tiểu viện, Biên Thụy nhìn thấy làng chủ đạo trên có một cỗ màu bạc trắng xe nhỏ chính chậm rãi hành sự. Ta đi, thật đúng là không sai biệt lắm ăn cơm một chút đến, đi, đi qua nhìn một chút chú chính tiểu tử này cho ta khuê nữ mang đến cái gì mới mẻ đổ vật, sửng sốt muốn giữ bí mật đến bây giờ, hỏi hồ thạc bọn gia hỏa này cũng đều cười không nói, rất thần bí Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nhan Lam cũng nhìn thấy trong làng xe, bất quá nàng có chút hoài nghi, quay đầu đối Biên Thụy hỏi, làm sao ngươi biết đây là chu chính phái tới xe? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái, Minh Châu bảng hiệu ngươi không nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn xa như vậy. Nhan Lam ngạc nhiên nói. Biên Thụy lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá sắc mặt cũng không hiện, ngươi không nhìn thấy a Lớn như vậy một cái Minh Chữ ngươi cũng không nhìn thấy. Ta nên nhìn thấy a Nhan Lam bị Biên Thụy hỏi lên như vậy có điểm tâm hư. Đừng quản nhìn thấy không nhìn thấy, chúng ta đi qua nhìn một chút đến cùng là cái gì. Nói biên thủy ra hiệu nhan làm đuổi theo. Nhan Lam nói ra, ngươi sẽ không đem công cụ thả cổng, chúng ta cưới xe gắn máy đi a Như thế chạy tới chạy lui nhiều dày vỏ a Ừ, có đạo lý. Biên thủy nghe mang theo chạy chậm đem công cụ của mình bỏ vào trong phòng. Bỏ vào công cụ, biên thủy chuẩn bị đi cưới mình mô tờ, cũng chính là nhan làm dừng ở cổng ép giờ, ai biết vừa ra khỏi cửa. Nhìn thấy nhan làm đã đại mã kim đao dạng chân tại trên xe gần máy. Nhìn thấy biên thủy ra nhan làm còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, ngươi vì cái gì không kị xa, xe này nhưng không cách nào tử ngồi hai người. Biên thủy thiếu chút nữa có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mình mộ tờ mình thế mà không thể cưới, nhìn thoáng qua nhan lam biên thủy cảm thấy nàng không có khả năng đem ép tờ giờ còn cho mình, đi cưới nàng lúc đầu còn cựu nhỏ, tại một khúc mua trước đó khả năng nàng sẽ còn không có ý tứ, nhưng là quan hệ vừa lên tháng sau. Cùng hô thạc, chu chính đám điểu nhân này đồng dạng, các loại hoành các loại da mặt dày liền đến. Quả nhiên, ngươi nhìn ta làm gì, còn không đi vào nhà đem con cựu nhỏ cưới ra, đương nhiên ngươi cưới đại tuần hành cũng được, người ta đều tùy ngươi cưới. Nhan Lam nói, biên thủy nói, ta chính là nghi cưới ta ép tờ giờ. Ngan, đàng hoàng đi cưới con cựu nhỏ, chờ có thời gian tỉ tỉ giới thiệu cho ngươi cô nương tốt Nhan Lam nói. Biên thủy ở trong lòng mắng một câu vô sỉ, quay đầu vào sân nhỏ. Cưới đại tuần hành là không thể nào, cái đồ chơi này chạy đường núi quá kịch cậm một chút, mà lại mình ngay tại trong thôn đi dạo, cưới cái đồ chơi này cũng không cần thiết, thế là biên thủy vẫn là đem con cựu nhỏ cho cưới ra. Lấy biên thủy cái đầu cưới con cựu nhỏ tựa như là một người lện bức bắt tự chân đi bộ, lại giống là người trưởng thành cưới tiểu hài tử xoay xoay xe, xe tiểu nhân cơ hồ liền nhìn không thấy, Lisa xem xét tương đương buồn cười Hai người cưới mộ tở xuống sân núi, Vẫn còn chưa qua cầu nhỏ đâu liền thấy trước kia tiểu nhờ treo xe tải đứng tại cầu nhỏ đối diện, xe tải phía sau kéo co treo điểm rộng, xem ra lái xe không có nắm chắc có thể lái qua tới. Là Minh Châu tới đưa hàng sao. Biên Thụy đem con cựu nhỏ chi đến bên đường, hướng về phía xứng sở lái xe hỏi. Lái xe nghe xong, lập tức trở về nói, đúng vậy à, đúng vậy à, cái này cầu đá nhỏ không dễ chịu, xin hỏi chỗ nào có thể đi vòng qua. Ta chính là Biên Thụy, ngươi tặng thứ gì trực tiếp cho ta tốt. Ta là bạn của Chu Chính, phía trên lễ vật là cho nhà ta khuyên nữ." Biên Thụy há miệng liền nói một cái quan hệ. Thấy lái xe sư phụ còn có chút nghi hoặc, Biên Thụy nghĩ theo trên thân đem thẻ căn cước nhỏ ra, sờ khắp vòng lúc này mới nhớ tới thẻ căn cước tại mình thường phục trong túi, hiện tại mình mặc chính là quần áo lao động. "Ta cho ngươi gọi điện thoại cho Chu Chính đem, cái này có thể khó không đến Biên Thụy, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho Chu Chính gọi một cú điện thoại, sau đó giao đến lái xe trên tay." Lái xe tiếp một cái Xác định chính là nhà mình lão bản thanh âm, lúc này mới đem điện thoại giao cho Biên Thụy. Thứ gì? Hai thất tiểu Phách Nhi. Sư phụ nói một câu sau, mang theo Biên Thụy đi tới sau toa. Biên Thụy nghe được sư phụ nói cái gì Phách Nhi, trong lúc nhất thời không muốn là cái gì. Bất quá nghe cái này âm có chút giống như là nhựa tợ lặt tiệp một loại, tựa như là làm mô hình cái chủng loại kia đồ chơi. Nghĩ được như vậy Biên Thụy coi là đây là phỉ cụ, ước chừng tượng hắn khi còn bé nhìn qua cái gì hoa tiên tử á loại hình bất quá có chút đại mà thôi. Chu Chính làm cái chân nhân lớn nhỏ trò chơi phỉ ngủ cho tiểu nha đầu, Biên thủy đều không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tiểu tử này mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là có khi còn như cái chưa trưởng thành hài tử. Hí hí hi hi Khi. Làm Biên thủy đi tới xe bên cạnh, đột nhiên nghe được một trận ngựa hí, lập tức có chút hoài nghi mình chính là không phải lỗ thai xảy ra vấn đề, trong làng đã không có ngựa, đừng nói là ngựa châu trại hiện tại cũng chỉ có Biên Thụy nuôi trong nhà một đầu, vẫn là thả rông. Mình muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài chơi, tượng sùng vật quá nhiều châu cải. Ta có phải là nghe được lập tức khán rộng? Biên thủy quay đầu hỏi Nhan Lam. Còn không có đợi Nhan Lam nói chuyện đâu, lái xe sư phụ nhận tiện nói, không sai à, chu tổng tặng lễ vật chính là hai con ngựa. Tao ít ít ít. Biên thủy trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào hiện tại cảm thụ. Lái xe lúc này mở ra sau toa, Nhan Lam đi tới đưa đầu xem xét, lập tức bị xe trong mái hiên hai con ngựa cho mẹ hoặc. Thật đáng yêu nha. Nhan Lam một mặt kinh ngạc vui mừng. Biên thủy nói ra, ngựa có gì có thể yêu. Tao ít ít ít. Lam biên thủy nhìn thấy ngựa thời điểm, lập tức có chút ngây người, đây là ngựa vẫn là chó a không có chó lớn ngựa có làm được cái gì. Hiện tại biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ, lái xe sư phụ nói phách ni không phải ngựa tờ là tìm, mà là pony một loại tiểu thấp ngựa. Hiện tại cái này hai thất tiểu mã vai cao tối đa cũng chính là 6-70cm, nên tính là rất không tệ tiểu thấp ngựa. Giống như tên khoa học kêu cái gì đặc lan thấp ngựa, cùng trong nước Đức bảo đảm thấp ngựa đều là chứ danh tiểu thấp ngựa chủng loại. Lái xe sư phụ nói ra, cái này nhưng so sánh đồng dạng đại ngựa đắt hơn, giống như là loại này phẩm giống tiểu thấp ngựa, một thất đỏ thấm, một thất đại lưu tình, mỗi một thất giá cả đều tại chừng 10 vạn, phẩm tướng kia là cứ tốt, hơn nữa còn là một được một cái. Sư phụ phiền phức ngài cho đưa trở về đi Biên Thụy nói. Biên thủy biết cái đồ chơi này thật quý, mà lại không phải bình thường quý Hiện tại trong nước kẻ có tiền tập trung tinh thần liền chạy người anh đi, người ta chơi thuần huyết ngựa bọn hắn liền chơi thuần huyết ngựa, người ta chơi tiểu thấp ngựa cái kia tiểu thấp ngựa giá cả liền lên nhanh. Biên thủy không cần cái này ngựa đến không phải đối người anh có ý kiến đến gì, thực tế là hắn căn bản không muốn tốn thời gian nuôi như thế hai cái vật nhỏ, nếu là trông cậy vào nhà mình khuê nữ nuôi, biên thủy kia là khẳng định không tin. Nàng liên cứu được ngốc như đều bông tay, cái này hai thất tiểu mã tối đa cũng chính là một tuần nhiệt độ mà lại bằng nàng một đứa bé làm sao có thể quản lý tốt thứ này. Khó mà làm được. Ta đáp ứng lao bản muốn đưa đến, đồng thời liền xem như đem xe ném ở chỗ này cũng không thể đem ngựa cho trở về đi. Ngài liền xin thương xót, đem cái này hai thất tiểu mã cho nhận lấy đến, để ta đem chiếc xe lái đi. Thật, ngài cùng Chu Tổng đều là đại lao bản, đừng làm khó dễ chúng ta những này làm công. Chu Tổng gặp tới thời điểm liền nói, chỉ cần ta dám đem hai thất tiểu mã mang về, hoặc là xe khai không quay về đều để ta xéo đi. Lái xe sư phụ nghe xong Biên Thụy muốn để mình đem hai thất tiểu mã mang về, lập tức khổ lên mặt ngược lại lên nước đắng. Biên Thủy nói, ta cảm thấy chu chính sẽ không đem người đổi đi. Đối với ngài thật sẽ không, nhưng là đối với chúng ta những người này chu tổng từ trước đến nay nói là một một lòng, ngài đừng làm khó dễ chúng ta những này kiếm ăn nhân vật có được hay không. Coi như ta và người lái xe sư phụ trên mặt đều đổ mồ hôi. Biên Thủy một nhìn, tính toán mình cũng đừng khó xử người ta lái xe sư phụ, trực tiếp lấy ra điện thoại. Đi tới bên cạnh một điểm cho Chu Chính gọi điện thoại. Ui, lễ vật nhận được sao? Chu Chính đầu kia cười tủm tìm nói. Biên Thụy nghe được thanh âm của hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, tiểu tử ngươi an chính là cái gì tâm, tại sao phải đưa hai thất tiểu thấp ngựa tới? Chu Chính căn bản cũng không có trả lời Biên Thụy mà hỏi, mà là trực tiếp hỏi, ngươi cứ nói đi, ta khuê nữ có thể hay không thích ta cái này cha nuôi tặng lễ vật. Biên Thụy rất lưu manh, vậy khẳng định là thích, nàng là cái tiểu hài tử có thể không thích tiểu động vật ta Bất quá nàng thích là ưa thích, cuối cùng còn không phải phải ta đến nuôi cái này hai thất tiểu mã, ngươi đây không phải tìm việc cho ta tình a nhanh lên đem đồ vật trở về đi. Bằng không chúng ta cắt bảo đoàn nghĩa. Chu chính đầu kia thế mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, ta sợ ngươi cắt cái gì bảo Đi bệnh viện cắt cái kia ra ta sẽ còn sợ hãi một cái, loạn bảo Cũng không phải bánh thịt, sợ quảng lông đấy. Lại nói, ta cho ta khuê nữ tặng lễ vật, ta chỉ cần biết ta khuê nữ thích là được rồi. Ta dùng lấy bận tâm đến cảm thụ của ngươi a Ngươi chiếu không chiếu cố cùng ta có một mau tiền quan hệ a Dù sao cũng không phải ta chiếu cố, như vậy đi, ta cho ngươi một cái đề nghị, giống như ta dùng tiền thuê cái mã phu, học một ít ta một năm hoa một 200 vạn chuyên môn thuê mã phu quản lý những này ngựa, nếu không lại tiêu tốn mấy trăm vạn xây cái chuồng ngựa. Biên thủy trực tiếp bị chu chính chặt lại, thuận hắn như thế một suy nghĩ còn lại có điểm đạo lý, mình tặng quà thời điểm tại sao phải bận tâm đến người khác cảm thụ, chính chủ thích không phải rồi Nghĩ lại, cái này mẹ nó không đúng, thủ thương chính là mình a Con giận dài trên thân người khác mình là sẽ không ngỡ. Đang chuẩn bị cùng chu chính lại phân biệt luận một cái, ai biết chu chính bên kia nói xong, vước xuống một câu sau trực tiếp ôn éo tuyến. Ngươi nói cho lái xe một cái, nếu dám đem ngựa mang về, hắn ngày mai cũng đừng tới làm. Nếu không dạng này, ngươi thuê hắn cũng được, dù sao hắn một tháng một vạn ba tiền lương đối với ngươi mà nói thật không tính là gì, nhiều đào hai khối đầu gỗ liền lên ra. Chu chính nói đào đầu gỗ là chỉ trước đàn. Biên thủy có chút trận tròn mắt. Lúc này lái xe sư phụ đã đem hai thất tiểu thấp ngựa cho tháo xuống tới, sau đó nhanh như chấp lái xe hơi chạy, nếu như không phải trong làng không thể khai nhanh, đoán chừng lái xe sư phụ có thể chạy đến 160. Lấy lại tinh thần biên Thụy phát hiện, chu chính tiểu tử này còn không riêng đưa ngựa, còn đưa hai bộ ngựa dày, còn rất xinh đẹp, bạch sắc ra thật khắc hoa, có nhiều chỗ còn suyết lấy ngân sức. Trưng 134, Hàm chơi ai Tiểu thấp Cửu, người cái này bên người là cái thứ gì, ngựa không giống ngựa chó không giống chó. Ngay tại Biên Thụy đứng tại trên đường không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên có cái tẩu tử vừa vặn đi qua bên cạnh, vác lấy rổ nàng hướng về phía Biên Thụy nói đùa hỏi. Nhan Lam thấy há miệng cười nói, nguyên lai là thập nhị tẩu tử a, đây là ngựa, ngựa lùn. Ngựa lùn. Cái này ngựa giết ăn thịt. Dù sao theo ta thấy lấy không giống như là tài giỏi việc nhà nông, quá nhỏ lại không có lực thập nhị tẩu tử này lại là thật tò mò. Hướng về phía Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nói, đây là biên thủy người bằng hữu đưa cho hắn ra nữ nhi cười chơi, không phải dết ăn thịt, cái này ngựa có thể dài bao nhiêu thịt, đoán chừng còn không có một đầu dê sinh ra thịt nhiều đây. Cười chơi. Tiểu thấp kiểu, người bằng hữu kia là làm cái gì, liền vì cười chơi để ngươi nuôi hai con ngựa. Thập nhị tẩu tử cũng là không quá có thể lý giải, mặc dù làng đại gia sinh hoạt cũng còn không sai, nhưng là so với chu chính những người này ra tự nhiên là chênh lệch lấy cách xa vạn dạm. Tại tiêu phi đi lên nói tự nhiên là chênh lệch lấy thật nhiều cái cấp bậc đối với người trong thôn đến nói một vật nếu là không có dùng, kia là sẽ không tồn tại. Tựa như là tiểu ngựa lùn tại các hương thân xem ra chính là cực không có ích lợi gì đồ vật, không thể kéo xe làm việc, chỉ có thể cho tiểu hài chơi, vật như vậy tại các hương thân trong mắt cũng không xem như hữu dụng. Ta cũng chính đau đầu đâu. Không biết nên thế nào biên thụy hoàn toàn chính xác đau đầu. Thập nhị tẩu tử nói ra. Ta nhìn ngươi cái này hai con ngựa A so dê lớn hơn không được bao nhiêu, dứt khoát để ngươi ra chăn dê thời điểm cùng một chỗ thả. Biên thủy nghe xong cảm thấy vị này chủ ý cũng không tệ, về phần cái này tiểu mã có thể hay không sinh bệnh, sinh bệnh sau có thể hay không treo biên thủy căn bản cũng không lo lắng, dê đều nuôi không treo, húng chi cái này hai thất tiểu ngựa lùn, đều là ăn có có thể so sánh dê dễ hỏng đi nơi nào. Được rồi, hai người các ngươi chơi lấy, ta còn muốn trở về nấu cơm đâu thập nhị tẩu tử nói xong. Mở ra bước chân vội và hướng về nhà mình đi đến. Biên Thụy nhìn qua hai thất tiểu mã, nhìn lại một chút trên đất tiến ngựa, quay đầu nhìn một chút hai chiếc xe gần máy, một người một thất buộc mộ tở đằng sau chậm rãi kéo lấy đi thôi. Nhan Lam nghe trực tiếp vượt đến tiểu mã trên lưng, thử đem chân cho dơ lên, miệng trong quát to một tiếng giá, tiểu mã thế mà liền không ái trở đi Nhan Lam đi. Ai ai, ngươi thấy không có, đừng nhìn cái đầu tiểu lực khí vẫn còn lớn, con ta đều có thể con Nhan Lam vui vẻ hướng về phía Biên nói Biên Thụy gặp nàng trực tiếp muốn cơi tiểu mã đi, một cái nắm chặt lập tức hàm thiếp và dây cường. Ngươi đừng cho ta tính toán, ngưu trí, khôn ngoan, đem mổ tở cho ta cưới trở về, ta cũng không muốn đơn độc lại đến đem nó cho cưới trở về. Biên Thụy coi là Nhan Lam muốn cơi tiểu mã về nhà, đem xe gắn máy ném ở nơi này. Mặc dù không biết Nhan Lam nội tâm có phải là tính toán như vậy, nhưng là Biên Thụy không muốn thử, càng không muốn mình lại đến một chuyến. Nhìn ngươi nói, ta là người như vậy. Nhan Lam rất tức giận. Biên thủy không nhìn thẳng trên mặt nàng biểu lộ, ta quản ngươi có phải như vậy hay không ngời, nhanh đem xe gắn máy cùng một chỗ cưới đi. Nói biên thủy đem mặt khác một thất tiểu mã dây cương cho cái chốt đến con cựu nhỏ sau đôi dương trên kệ, sau đó đem yên ngựa trực tiếp ném vào trên bàn đạp, cứ như vậy chậm ung dung hướng sần núi bên trên cưới. Tiểu ngựa lùn tính tình cái kia thật không thể nói, biên thủy bên này xe gắn máy khẽ động, vật nhỏ liền thuận theo đi theo xe gắn máy sau lưng. Tại biên thủy đằng sau, Nhân lam vài câu cũng học biên thủy dáng vẻ cái chốt tốt tiểu ngựa lùn, hướng về biên thủy ra sân nhỏ chạy tới. Đến cửa viện, Nhan Lam ngừng xe gắn máy liền mở ra tiểu ngựa lùn dây cương, cưỡi đi lên dọc theo tòa nhà cổng hòn đá nhỏ trận bắt đầu vòng quanh chơi tiếp. Biên Thủy đem mặt khác một thất tiểu ngựa lùn trực tiếp kéo vào sân nhỏ, ném tới ngốc như bên người, đặt vào tiểu ngựa lùn nãn cỏ, đem con cừu nhỏ đẩy lên có thể che mưa địa phương sắp xếp cẩn thận sau, bắt đầu đuổi gà đuổi lống đi mới trùng chim. Ở lỗ lô vũ, Biên thủy đem cửa chính hoàn toàn rộng mở, gọi đại hôi cùng mình cùng một chỗ phối hợp, đem tất cả gà con cùng tiểu ngỗng đều đuổi ra khỏi sân nhỏ, hướng phía tây mới xây tốt chuồng chim tiến đến. Được sự giúp đỡ của đại hôi, gà con tiểu ngỗng còn tính là nghe lời, đàng hoàng đi theo người đứng đầu hàng đồng bạn cùng đi đến nhà mới, đồng thời cả đám đều đàng hoàng vào chuồng chim. Đóng lại chuồng chim vòng trước cửa, biên thủy đang đút ăn trong máng thả nước còn có ngũ gốc, còn tại trên mặt đất thả một chút tươi mới rau quả. Dù sao đầy đủ những người này tạo thượng hạng một hồi, lúc này mới đóng lại chuồng chim cửa, về tới nhà mình sân nhỏ trước. Ta nói ngươi cũng lớn bao nhiêu, làm sao còn theo cái tiểu hài tử giống như. Vừa đến cổng, liền nhìn thấy mặt cười như hoa nhan lam, cười tiểu ngựa lùn chính ở chỗ này vòng quanh vòng đâu, thế là Biên Thụy cười sông nhan lam nói một câu. Không có chờ nhan lam trả lời, Biên Thụy lại hỏi, đúng rồi, giữa chưa lưu lại ăn cơm không? Nếu là lưu lại ăn cơm, chúng ta sẽ trở về nấu cơm. Hiện tại ta đi trước phụ mẫu ra cho mẹ ta các nàng nấu cơm đi. Người làm việc của người đi, ta giữa chưa không ở nơi này ăn, đợi lát nữa liền trở về nhan làm nói. Biên thủy nghe ừ một tiếng, cũng không cùng nàng nhiều khách sáo, trực tiếp ném ra một câu, đi hái được một chút rau quả đặt ở trong giỏ sách mang theo, liền hướng về phụ mẫu ra sân nhỏ đi đến. Đến phụ mẫu ra, đem cơm cho làm tốt, trước cho mẫu thân cùng mãi mãi đưa hai phần cơm đi qua, sau đó về tới sân nhỏ chờ lấy phụ thân, hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa. Phụ thân của Biên Thụy vào nhà tháo xuống trên đầu mũ rộng ảnh, một mặt rửa tay vừa hướng nhi tử Biên Thụy hỏi, Người cái kia mới xây hai cái phòng ở nên thượng lương đi. Ừm, ngày mai sẽ là chọn tốt thời gian Biên Thụy nói. Người đi xem không có. phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy đem thịnh tốt cơm đặt tới giữa sân bàn nhỏ lên, trên bàn mặt đã đặt tới hai cái đĩa nhỏ, trong đĩa hết thể đặt vào ba đạo thức nhắm, đều là nông ra đồ ăn, một cái khoai tây thịt băm liền xem như món ăn mặn Không cần nhìn có gì đang xem Bên kia có Vu lão ra tử giúp đỡ nhìn chằm chằm đâu biên thủy nói: "Thấy phụ thân lau sạch tay, biên thủy đem đua phân đến phụ thân trong tay, lúc này mới ngồi xuống, bưng lên bắt bắt đầu ăn cơm. Lại phiền thoái người ta ngươi cũng không sợ thiếu nợ nhân tình quá nhiều phụ thân của biên thủy đối với nhi tử rất không hài lòng, kẹp một đua đồ ăn vào miệng liền nói: "Biên thủy nói: "Cùng có lợi lẫn nhau tùy nhà, ta giúp hắn mua vật liệu, hắn giúp ta nhìn chằm chằm công trình. Nướng phòng đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Phụ thân của biên thủy lại hỏi: Hán biết nhiều nhất hạ hạ xung quanh, nhà mình nhi tử thu hai cái đồ đệ liền sẽ đến đây. Đối với hài tử sự tình lao ra tử không nghĩ tới nhiều can thiệp, nhưng là mới phòng nếu không phải khô được, người đi vào ở vậy sẽ bị tội. Khi ẩm nhất trọng nói không chính xác lao đến liền muốn bị các loại bệnh nhẹ quay nhiễu, vì bọn nhỏ xây khang lao ra tử quyết định phải nhắc nhở chỉ một chút tử. Biên Thụy nói ra, đều chuẩn bị xong, chờ lấy vừa xong công, ta dựng lên 5 cái chậu than tử nướng. Nhất định nướng thấu mới khiến cho người dọn vào ở cái này ngài cứ yên tâm tốt, con trai của ngài lúc nào làm qua loại này trái lương tâm sự tình. Vậy ta an tâm, đúng, nướng phòng thời điểm nhớ kỹ sử dụng một chút khô nhánh, phòng ốc như vậy nướng ra đến một chút tiểu trùng cái gì liền đều thuận đường diệt phụ thân của biên thủy lại cho nhi tử ra lên chú ý. Biên thủy bên này đều là nhất nhất nghe. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong bắt đúa biên thủy về tới nhà mình sân nhỏ. Đến trong viện phát hiện Nhan Lam, cái này đại ngốc nha đầu bây giờ còn đang cùng tiểu ngựa lùn chơi đâu. Ngươi không phải nói trở về ăn cơm a Biên Thụy kinh ngạc hỏi. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, ngốc ngốc hỏi một câu, hiện tại lúc nào à nha? Biên Thụy nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng trở về ăn. Liền xem như trở về hiện tại định trường học nhà ăn cũng không có cơm cho ngươi ăn, đều nhanh một giờ đồng hồ, nơi nào còn có cơm, ta đi cấp ngươi hạ bát mì à? Đừng hy vọng tay lau kỹ mặt chính là mì sợi. Cho ngươi tối đa là nằm hai cái trứng trần nước sôi thế nào. Cảm ơn ngươi, ta chơi quên thời gian nhàn làm cười nói. Biên thủy nhẹ gật đầu, quay người đến vườn rau xanh trong trọn một cái thanh hóa, về tới trong viện đem thanh hóa giặt, sau đó bốc cháy dùng dầu xào một cái, thêm muối thêm nước đốt lên, đốt lên nước sau, đem một quả trứng gà đánh vào đồng môi trong, đồng môi thực chất trước quét tầng một dầu, như vậy đem đồng môi chậm rãi bỏ vào trong nước nóng, nấu ra trứng trần nước sôi liền sẽ không tản, theo thứ tự làm xong hai cái trứng gà Biên Thụy đắp lên nắp nồi lại nhỏ muộn 4-5 giây, lúc này mới đem mì sợi bỏ vào trong nồi. Nước lần nữa vừa mở, muộn bên trên 2 phút, mì sợi liền chín. Lúc này nấu ra mì sợi canh là màu lục, tuyệt không gặp mặt phấn nước lèo, đem mặt nắp ra, phối hợp một chút thanh canh, phía trên nhất đắp lên hai cái trứng trần nước sôi, liền xem như xong rồi. Biên thủy biết Nhan làm thích ăn mình chế củ cải cải bẹ, thế là lại cho nàng kẹp một chút bẩy ở phía trên vắt mì. Tới dùng cơm Biên Thụy bưng bát đến trong viện. Trực tiếp cầm chén bày tại lão cây ngân hạnh trên khóm hoa, ôm một cái tiểu trúc cái ghế bỏ vào bên cạnh. nhan làm thấy đi trước tẩy cái tay, sau đó ngồi xuống kẹp một đũa mì sợi bỏ vào trong miệng, hút trượt một ngụm sau hướng về phía biên thụy giơ ngón tay cái lên, a ngon. Cứ như vậy nhiều, ta đi ngủ một hồi, ngươi đã ăn xong cầm chén cho ta soát. Nói xong biên thụy quay đầu đi tới phòng chính sâu dưới mái hiên, cầm lên trên ghế nằm gối ôm, trực tiếp ôm vào trong ngực nằm vào trong ghế, dung không có 2-3 phút. Biên Thụy tiểu khò khè liền xoẹt ra đánh lên. Nhan Lam đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngưng bắt đi tới Biên thủy bên người muốn cùng Biên thủy nói một chút, thấy Biên Thụy đều ngáy ngủ, Nhan Lam lầm bầm một câu, "Ngươi là heo à, ngủ như vậy thôi." Đang chuẩn bị đem Biên thủy tỉnh lại, nhưng là đột nhiên Nhan Lam lại đem mình muốn nói sự tình đem quên đi, thế là một mặt buồn bực Nhan Lam ngồi xuống bên cạnh trên một cái ghế, hút trượt thực tử mì sợi sau, cầm chén rửa sạch chuẩn bị rời đi nơi này đi trường học, nàng buổi chiều còn có hai lớp vũ đạo khóa đâu. Quay đầu chật một chút, nhìn một chút đồng hồ tay của mình, Nhan Lam đột nhiên tính trẻ con nổi lên, đi gãy một chi cành liễu, đem phía trên là cây đều kéo, đồng thời đem cành liễu ra cho lột ra, chỉ lưu đầu lĩnh phía trên một chút xíu, xoa ra cành liễu ra nói liên miên đến biến thành một cái mau nhung nhung đổ vật. Cầm cành liễu, Nhan Lam trốn ở ghế nằm đằng sau, sau đó dùng cành liễu đầu cào biên thủy lỗ múi. Hát xì hơi. Biên Thụy hát xì hơi một cái mở mắt ra. Vớt bớt cái mũi nhìn một chút bốn phía phát hiện không có gì dị thường thế là nhắm mắt lại lại chuẩn bị ngủ. Không bao lâu lại bị Nhan Lam cho đánh thức. Lần này Biên Thụy học tình, khiếp mắt đợi một hồi liền thấy mình trước mặt rối tới một cái cành liễu. Một cái nắm chặt cành liễu đồng thời, sau lưng Nhan Lam thanh âm cũng truyền ra. Người mấy tuổi A Biên Thụy thật là bó tay rồi. Vừa định cùng ngươi nói nhân sự tình, ngươi cũng là bất tỉnh ta đành phải ra hạ sách này nha. Chuyện gì? Nhan Lam đứng thẳng một cái vai Đột nhiên cảnh liễu bị ngươi kéo một cái, lập tức ta đem quên đi. Nói xong nhan làm xảy bước hướng về cổng đi tới. Biên thủy đem tiểu liễu đầu hướng về phía nàng ném tới, nghĩ cảo ta còn chuyên tìm xong lấy cớ, ngươi cũng coi là nhân tài. chương 135, chuẩn bị thượng lương. Tiểu nha đầu về tới trong nhà, cầm trên tay đồ vật ném cho biên thủy, vọt vào trong viện miệng trong lầm bẩm. Tiểu mã, ta tiểu mã đâu? Chờ lấy biên thủy vào sân nhỏ, phát hiện nhà mình khuê nữ đang cùng trong viện hai thất tiểu ngựa lùn lẫn nhau chừng trong mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Làm sao rồi? Biên Thụy đi tới khuê nữ bên cạnh hỏi. Cái này, cái này. Tiểu nha đầu có chút do dự. Đến cùng là cái nào a Biên Thụy hỏi. Tiểu nha đầu cào một cái cái hốc, giống như có chút đại ai. Cái này còn gọi lại Biên Thụy vừa cười vừa nói. Cũng không quản tiểu nha đầu. Biên Thụy cầm trong tay đồ vật đưa về trong phòng. Sau đó đem dưới mái hiên tiểu mã cái hiên đem ra, đi tới tiểu ngựa lùn bên cạnh. Tùy ý đem cái yên bỏ vào đỏ thâm sắc tiểu mã trên thân. Lúc này tiểu nha đầu chính ôm tiểu mã cổ. Một mặt vuốt vuốt ngựa mau một mặt miệng trong cũng không biết lầm bẩm thứ gì. Vì cái gì chỉ có một cái cái yên. Thanh thanh tới không phải không cười a Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Biên thủy nghe không khỏi vui vẻ. Ngươi chu ba tặng đồ còn cho cân nhắc đến bằng hưu của ngươi. Đi, nguyên bản ta liền tiểu mã đều không muốn. Ngươi cũng đừng chọn mập nhạc ấy. Đi lên thử một chút ta cái yên buộc thế nào. Nói xong Biên Thụy khẽ vươn tay đem tiểu nha đầu từ dưới đất xách lên, xách tới lập tức trên yên. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, rất tốt. Vậy ngươi trước tiên ở trong viện quân cái vòng, ngươi nhan làm A-Z đã giúp ngươi thử qua, hai thất tiểu mã tính tình đều rất tốt, sẽ không quẳng ngươi xuống tới. Biên Thụy có chút rông dài, cùng nữ nhi giật. Nghe được phụ thân nói như vậy, tiểu nha đầu nhẹ nhàng hôn một tiếng giá, tiểu ngựa lùn liền trong sân cần nhằn đi lên. Móng ngựa vỉa lò cùng trên đất bàn đá xanh gõ ra một trận thanh thúy chương nhạc. Đi trong chốc lát, Biên thủy cầm trong tay dây cương cho tiểu nha đầu, sau đó cẩn thận che chở hải tử. Chạy hai vòng sau, tiểu nha đầu rất nhanh liền thích ứng tiểu ngựa lùn lưng, dần dần thúc dục tiểu mã tăng nhanh tốc độ, nói là tăng thêm tốc độ cũng bất quá chính là chạy trưởng, liền tiểu ngựa lùn bốn đầu tiểu chân ngắn có thể có bao nhanh tốc độ. Biên thủy thấy không có gì nguy hiểm, thế là dứt khoát đứng vững, cười tủm tỉm nhìn qua khue nữ như là một vị nữ kỵ sĩ đồng dạng ngươi tại trên lưng ngựa. Qua không chênh lệch nhiều nửa giờ, Biên Thụy hướng về phía khuê nữ nói ra, không sai biệt lắm, để tiểu mã nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nên đi ra giàn mãi mãi ra đi ăn cơm. Tiểu nha đầu có chút không vui lòng, được một kiện món đồ chơi mới, mà lại chính cao hứng, nàng chỗ nào chịu đàng hoàng đi ăn cơm, nháy một cái con mắt đối Biên Thụy nói ra, vậy ta cưới cái kia một thất đi có được hay không? Biên Thụy chỗ nào khả năng không thuận theo? Thế là giúp đỡ tiểu nha đầu đem viên ngựa tử đổi được mặt khác một thất màu vàng nhạt đại lưu tinh tiểu mã trên lưng. Hai người ra cổng sân, tiểu nha đầu cưới tiểu ngựa lùn ở phía trước chạy chậm, biên thủy thì là ở phía sau bước nhanh đi theo. Nha, tiểu tinh tính, đây là nơi nào lấy được tiểu mã, A thật xinh đẹp. Trên đường đi thỉnh thoảng liền có người khen bên trên một câu, đối biên thủy tất cả mọi người sẽ nói cái này tiểu mã vô dụng, nhưng là đối hải tử không có người nói lời này, tất cả mọi người là khích lệ. Mỗi một lần nhận loại này khích lệ, tiểu nha đầu đều sẽ một mặt thần khí nói là chu bá bá cho mua vân vân. Đến trong viện, tiểu nha đầu liền vội vã đem mình tiểu mã giới thiệu cho tổ phụ cùng thái tổ cha, ra ra, thái ra ra, các ngươi nhìn, chu bá bá tặng cho ta tiểu mã. để mắt, để mắt. Hai cái lao ra tử không ngừng gật đầu khen ngợi. Biên thủy nhìn hai người trên mặt biểu lộ đều nghĩ nhạc, bởi vì xem xét biên thủy liền biết hai vị này thật không nghĩ tới trên đời này có nhỏ như vậy ngựa. Đối bọn hắn đến nói nhỏ như vậy ngựa thật không có dùng, cho hài tử cưới. Cưới cái này tiểu mã không bằng cưới dê đâu, dê trên lưng nhưng so sánh loại này tiểu mã lưng khó cưới nhiều. Biên thủy ra ra hướng về phía biên Thụy hỏi, cái đồ chơi này không rẻ à? Biên thủy nhẹ gật đầu, giống như vậy một thất ít nhất cũng phải chừng 10 vạn. Đắt như thế, người ta bằng cái gì đưa ngươi? Biên thủy ra ra có chút lo lắng. Biên thủy cũng không muốn nói mình cứu được người ta tổ phụ, thế là há miệng nói ra. Dưới cơ duyên xảo hợp ta đã giúp hắn một chuyện, vốn là chuyện nhỏ, nhưng là người này nhớ ký lao, mấy lần nghị báo đáp ta đều bị ta cự tuyệt, khả năng thấy vật này còn rất thú vị, liền đưa hai ta thất cho khuê nữ cười chơi. Biên thủy ra ra nghe ừ một tiếng. Đến là phụ thân của biên thủy nói ra, cái kia cũng không nên bị người ta đổ vật đắt như vậy, chúng ta chỉ là giúp người chuyện nhỏ, nhận không người đổ vật cái kia không thỏa đáng. Ta đã biết, ta bên này đang nghĩ ngợi đưa chút thứ gì làm đáp lễ đâu biên thủy nói. Biên Thụy nhận lấy tiểu ngựa lùn thời điểm ngay tại trong lòng dự định chuyện này, bất quá một mực không nghĩ tới có cái gì tốt tạm, Biên Thụy đến là nghĩ đưa chút quý giá vật liệu gỗ cho hắn, nhưng là cái đồ chơi này quá đột ngột. Nghĩ tới nghĩ lui, Biên Thụy cảm thấy tựa hồ mình còn tại đưa một sàng đàn tương đối tốt, mặt khác những vật khác Biên Thụy cũng không tốt xuất thủ, mặc dù nói đưa cái kia tàn gốc tuổi thọ song chu chính khẳng định thích, nhưng là thứ này Biên Thụy mình cứ như vậy nhiều, thật không có cách nào tặng người, còn lại còn trông cậy vào cho nhà mình thân nhân hưởng thụ đâu chỗ nào chịu tặng người. Chính ngươi xem đi, nhận không người đồ vật luôn luôn thiếu người ta cái gì, trên đời này ai chỉ có nợ nhân tình khó trả nhất phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy không người ứng, ngài nói rất đúng. Chờ lấy mâu thân cùng mãi mãi trở về, Biên Thụy cùng phụ thân hai người đã bận rộn tốt một nửa đồ ăn, sau đó cứ như vậy bị hai người cho tiếp thủ. Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần giúp đỡ đưa cơm. Mẫu thân của Biên Thụy đối nhi từ nói. Làm sao rồi? Biên Thụy hỏi. Tàm thất việc cũng vội vàng không sai biệt lắm, mà lại tàm cưng cũng đã trưởng thành, cho ăn không cần phiền phức như vậy, đằng sau liền chỉ còn lại hái dâu cho ăn tàm còn có lấy cắt những chuyện này mâu thân của Biên Thụy nói. Tàm dáng dấp đều được chứ? Biên Thụy lại hỏi. Biên Thụy mãi mãi nói ra, lão tang cho ăn tàm phát lam, cái đầu mảnh mai, ngươi nhị mãi mãi nói rất không tệ, nhưng là rời cắm ra lá dâu cho ăn ra tàm rõ ràng muốn mập bên trên một vòng nửa đến hai vòng, phun ra tia khẳng định thù, ngươi nhị mãi mãi nói trở lấy lên kén núi thời điểm Đem gầy nhà tơ rắn chắc tầm đều nhả ra đem mập liền từ bỏ mất biên thủy nghe rõ đám này lao Thái Thái chuẩn bị nhân công can thiệp đem tầm hướng gầy nhà tơ mảnh mềm dai phương hướng bồi dưỡng Đây là chuyện tốt nếu như có thể đem cho ăn mới ta tầm một lần nữa bồi dưỡng hồi lao tang tầm tiêu chuẩn vậy khẳng định đối với dây đàn phẩm chất có thật lớn thôi động tác dụng các thôn dân tiền kiếm được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều hơn một chút băng tia sở dĩ tốt chủ yếu là bởi vì tầm gầy phun ra tia mảnh lại mềm dai mà lại một kia một kén, không đoạn tốt kén rất nhiều, kén chất lượng cao. Còn có chính là chế ra dây đàn, liền xem như tại ở những hoàn cảnh bên trong cũng so với bình thường dây đàn phòng ẩm hiệu quả tốt bên trên không ít, thanh âm rõ ràng nhuận tự nhiên, hoa mị thuần nhuyễn rảy. Nhị nải lại, nhị ra ra bên kia đều bồi dưỡng nhân thủ rồi. Biên Thủy lại hỏi. Biên Thủy lại nải lại nói ra, ngay tại ngươi nhị ra ra ra lên lớp đầu, công bên trong ra tiền đi ra bên ngoài mua một nhóm kia, để tất cả gia nàng dâu học biên dây cung đâu. Chờ lấy kén vừa đưa ra có thể có bao nhiêu người học biết. Biên Thụy ra ra lúc này hỏi. Biên Thụy mãi mãi nói ra, ít nhất cũng phải có tầm 10 người đi. Biên băng dây cung hiện tại tạm thời chính là chúng ta hai nhà 5 người, chờ lấy đằng sau luyện quen, lại chọn người tiến đến. Biên Thụy nghe cảm thấy trong thôn việc này an bài còn rất khá, ngay ngắn rõ ràng cái gì chi tiết đều đã nghĩ đến. Có thể ra bao nhiêu? Cái này một nhóm tơ mới xuống tới sau Biên Thụy hỏi. Khẳng định không nhiều, đến sang năm bên trong. Băng dây cung cũng chính là gần trăm mười dây cung, phổ thông dây cung khả năng nhiều một ít, người nhị nãi nãi tính toán chiếu hiện tại nhân thủ có thể có 500 đến 600 dây cung, lại nhiều liền không khả năng. Được, lần đầu làm nhiều không tốt, những vật này chính là thiếu đi mới có thể bán lên giá cao đến. Biên thủy khẽ cười nói, thứ gì nếu nhiều liền không đáng tiền, dây đàn cũng là như thế, băng dây cung nếu là một năm ra một vạn đầu, giá cả kia khẳng định không bằng một năm ra mấy trăm đầu. Mà lại hiện tại biên gia thôn chế dây đàn danh khí còn không có, mặc dù có phó thanh tự diễn tấu hội phía trước, văn thế trương diễn tấu hội ở phía sau, vừa ra thôn chế dây cung sản phẩm đều biểu diễn ra. Nhưng là bất kỳ vật gì thị trường tiếp nhận đều có cái quá trình, chờ lấy trong nước diễn tấu tất cả mọi người dùng tới biên gia thôn chế dây cung sản phẩm sau, cái kia đằng sau tự nhiên là có người đi theo. Đại gia một mặt trò chuyện, một mặt chuẩn bị ăn cơm, đến trên bàn cơm cũng là trò chuyện những chuyện này. Hiện tại trong thôn hạng nhất đại sự chính là nuôi tầm chế dây cung, liền thất miêu lập tức sẽ đến hôn lễ đều không có bao nhiêu người đề cập. Ăn cơm xong, biên thủy lại đi theo nữ nhi tiểu ngựa lùn phía sau cái mông hồi nhà mình tiểu viện, bồi tiếp nữ nhi luyện một hồi đàn, hoặc là nói là hai cha con hợp tấu một cái giờ, biên thủy để nữ nhi nhìn một hồi tivi, đến lúc 9 giờ thúc dục nữ nhi lên, lên giường. Tiểu nha đầu điểm ấy rất tốt, chỉ cần dính vào sàng liền buồn ngủ, không có mấy phút tiểu hô hấp liền vân lên, tiến vào mộng đẹp. Biên Thụy thì là vào không gian bắt đầu chọn vật liệu, cho chu chính chế tạo gấp gấp một sàng đàn ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thủy ăn cơm xong, chờ đến tầm 10 giờ, lúc này mới cưới lên nhan lam đổi con cựu nhỏ, thỉnh thịch đến ngoài thôn tiểu viện hiện trường. Hiện tại bốn tòa nhà phòng ở nhìn có chút hơi đột ngột một chút, có vẻ hơi cô đơn, bất quá vu láo ra từ trước cửa, người ta thức nhắm vườn đã làm, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới xanh mơn mợn một mảnh, nhìn đặc biệt có sinh cơ. Biên thủy đến lúc đó Ba đầu choai choai tại đồ chó con ngoát ngoát cái đuôi xuống tới, tại biên thủy trong nhà ăn uống chùa mấy ngày, cái này ba gia hỏa cuối cùng còn có chút chi nhớ. Hiện tại công trường rất loạn, tất cả ra trước cửa đều chất đống ngói, còn có chống nước giữ ấm cách nhiệt tài liệu, trên nóc nhà tiểu lương đã đều lên tốt, mội ra trên đất đòn rông đều đường đường chính chính bày ở trên đất đầu gỗ trên kệ, chính giữa bọc lấy vải đỏ lương cờ, hiện tại lá cờ cuốn tại trên xà nhà, chờ lấy đòn rông thường hạng, lại đem lá cờ trên hai. biên thủy, biên thủy. Vũ láo ra tử nghe được Biên Thụy tiểu mộ tờ âm thanh, theo nhà xe trong đưa đầu ra ngoài kêu gọi Biên Thụy đi qua. Đến nhà xe bên cạnh, Biên Thụy dừng xe lại. Đứng ở cổng, Biên Thụy phát hiện Trúc Đồng Cường người này cũng tại, thế là hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Trừ Trúc Đồng Cường bên ngoài, còn có Biên Thụy thập thất ca, hai người tựa hồ thảo luận thứ gì. chương 136, sửa đổi. Biên Thụy đưa tay cùng thập thất ca chào hỏi một tiếng, thập thất ca, trở về lúc nào? Biên thập thất xem xét là mình đường đệ tới, lập tức chào hỏi Biên Thụy đi vào, tiểu thập cửu nhanh lên tiến đến, ca cho ngươi xem dạng đồ vật. Biên Thụy vốn không muốn đi vào, nhưng là đã thập thất ca nói, phía bên mình cũng không có chuyện gì, đành phải con một cái eo, chui vào nhà xe trong. Vào nhà xe, Biên Thụy phát hiện tại nhà xe tiểu bà năn bên trên bảy biển mấy thứ đồ, hai cái bát, còn có một cái không có cái nắp bầu rượu, một món khác là một cái xám xịt giống như là cái bình nhưng là ngoại hình lại có chút mà phát dẹp đồ vật. Xem ra đến, ca ca lần này thu lại đồ tốt biên thập thất đắc ý nói. Một mặt nói một mặt đem cái kia dẹp cái bình cho đẩy sang một bên. Rất hiển nhiên cường điệu để biên thủy thưởng thức hai cái bắt còn có bầu rượu. Biên thủy đầu tiên là dùng ánh mắt quét một cái dẹp cái bình. Sau đó nhìn lên trên bàn ba món đồ. Nhìn một chút cảm thấy tranh này công cũng còn không sai. Lấy biên thủy tiêu chuẩn nhìn những vật này nhãn lực là kém một chút. Lật ra đáy bình phát hiện một cái là rõ ràng quan tự. Hai cái bắt là rõ ràng hàm phong nằm bên trong ta nhìn không tệ. Biên thủy ba món đồ nhìn không đến 5 phút liền để xuống. Đương nhiên không sai, ca ca ta cái này tương thu, hiện tại có người muốn số này thu đi rồi, đến lúc này một lần chính là tiểu tam vạn khối tiền. Biên Thập Thất đắc ý nói. Biên Thụy không biết nói nhà mình cái này thập thất ca cái gì tốt, ngâm đổ cổ nghề đều tầm 10 năm, kiếm được tiền số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tầm 10 năm kiếm cái không đến hơn 10 vạn khối tiền, trên công trường đậy gạch xe tiểu công đều so với hắn kiếm nhiều lắm. Bất quá nơi này có người ngoài. Biên thủy cũng không tốt nói, đành phải một mặt nghe hoàn toàn không có nhàm chán ánh mắt xung quanh chạy đáp, bắt đầu thưởng thức lên nhà xe bên trong bảy biện. Ngay tại có thủy ánh mắt ngó thời điểm, phát hiện tại thập thất ca dưới chân có cái tay sách cái túi, trong túi tựa hồ bảy biện một cái hình thủ cổ quái đĩa. Thấy được cái này đĩa biên Thụy cảm thấy mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, thế là xoay người đưa tay đem cái túi cho đẩy ra một điểm. Thế nào, người đối cái này đĩa cảm thấy hứng thú? Biên thập thất hỏi. Biên thủy ừ một tiếng có thể cầm lên nhìn xem à. Biên thập thất nói, thích liền đưa ngươi. Biên thủy nghe đưa tay cầm lên đĩa, đĩa vừa đến trên tay, biên thủy liền biết cái đồ chơi này thật rất đáng tiền, đĩa là cái cổ quái vặn vẹo lá sen hình, bất quy tắc bên cạnh còn có răng, tại một cái cuốn lại sướng bên trên còn ngồi sổn một cái hết xanh, lật qua nhìn xem mặt sau, phát hiện mặt sau không văn không khoảng. Lại nhìn kỹ một cái, cùng mình trong không gian dùng để tẩy bút lông một con kia đĩa, trừ tại lớn nhỏ trên có khác nhau Tại chế thức bên trên kia là cơ hộ giống nhau như lúc, hơn nữa nhìn đồ sứ các dạng đặc điểm, cũng đều hoàn toàn đàn khớp. Cái này đĩa từ lâu tới? Biên thủy đem đĩa dọn lên bàn. Biên thập thất nói ra, đồng hương trong nhà thu, tại hàng tỉnh cái kia biên sơn khu một gia đình nhìn thấy thứ này ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Dùng 500 khối tiền thu lại, ai biết cầm đi tìm các đại gia nhìn một chút, nói đây là hậu nhân phán đoán ra đồ vật trên thị trường tối đa cũng chính là cái 450 khối tiền. Biên thủy nghe lập tức minh bạch Thứ này trước kia không có người thấy, hiện tại nghề chơi đồ cổ làm nước coi như biên thủy không có nhập hố cũng biết sâu đâu. Tại Trung Quốc cái này dài ràng rạc trong dòng sông lịch sử, ngẫu nhiên đại kiện người khác chưa từng gặp qua, hoặc là nói tạo hình vật kỳ lạ thật không kỳ quái, thời gian lâu như vậy cái gì chuyện cổ quái không thể phát sinh. Chơi cung đấu, chơi mưu kế loại này lịch sử tài nguyên nhưng so sánh phương Tây mạnh hơn nhiều lắm, thật người trong nước đánh ra một bộ quyền du làm như vậy phẩm đến, chỉ cần dùng tâm có thể vùng quyền du mấy con phố đi. Liền quên du bên trong cung đấu phóng tới trong nước theo trò trẻ con giống như một điểm tiêu chuẩn đều không có. Cái này là sen đĩa, tạo hình là quái rồi một chút, nói là mang hổ gió đi cũng không giống, rất có một chút hiện đại phi chủ lưu một điểm ý tứ, bất quá liền cái này là sen đĩa bản thân tới nói, là ngũ đại thập quốc thời kỳ đồ vợ, đánh giá A lấy là thời đại rất loạn công tượng, có chút thả bản thân, dù sao cũng không phải cho hoàng đế dùng đồ vợ, tiểu tài chủ cũng không có ý tứ gì, liền tạo thôi. Người thích. Ngươi thích ngươi lấy đi biên thập thất rất hào phong nói. Biên thủy nghe cười nói, ngươi bỏ được. Cái này có cái gì không bỏ được, ta chính là cái biệu đặt địa A biên thập thất nói. Trúc Đồng Cường cảm thấy biên Thụy có chút không đúng, thế là cầm lên đĩa cẩn thận nhìn lại, một hồi lâu lúc này mới buông ra hướng về phía biên thủy hỏi, cái này đĩa có môn đạo. Biên thủy nói, thứ này là năm đời. Biên thủy lừa bịp ai đồ vật cũng không thể lừa bịp nhà mình đường huynh đồ vật, thú chi chính hắn không gian trong liền có một cái Liền xem như muốn cho con cháu tích lũy tiền cũng không có như thế tích lũy, thế là quang minh chính đại đem nghiên đại nói ra. Người làm sao xác định? Trúc Đồng Cường hỏi. Nếu như là người khác Trúc Đồng Cường khẳng định phải hoài nghi một cái, nhưng là biên thủy hắn lòng nghi ngờ liền thiếu đi, bởi vì hắn thấy biên thủy người này trong ngoài đều lộ ra cổ quái, nhận biết đổ xứ kia là hoàn toàn có khả năng. Biên thập thất nghe xong năm đời hai chữ, lập tức mừng rỡ, ta nói tiểu thập kiểu, ngươi cũng đừng khai ca ca trò đùa, ta nói cho ngư Ta được thứ này sau chạy mấy nơi, đó cũng đều là ngành nghề trong danh gia. Biên thủy nhìn qua biên thập thất hỏi, danh gia liền nhất định có thể tin. Liền đều là một viên hồng tâm. Lòng dạ hiểm độc liền không có. Liên tiếp mới hỏi, biên thập thất trực tiếp bị đường đệ cho chẹn họ một cái. Hắn cũng biết người này có lúc không thể ách chế trụ tham lam tựa như lúc trước nổi danh gia giám định dây vàng áo ngọc là đồ thật. Để người cầm tới ngân hàng vay mấy cái ước ra việc này, ai cũng không dám cam đoan cái này chuyên gia liền không có lên từ tâm. Đem thật nói thành giả. Ngoài người đều nghe qua sự tình, biên thập thất sao có thể không biết. Người cho nói một chút. Trúc Đồng Cường cũng lên hứng thú, hướng bên trong xê dịch vị trí, để biên thủy ngồi ở bên cạnh nghĩ linh giáo một cái. Biên thủy cười khoát tay một cái, nói ta có thể giảng không ra. Vậy làm sao ngươi biết thứ này là năm đời, hay là thật? Biên thập thất có chút hơi lạnh mặt, hắn cảm thấy đường đệ hẳn là tại xuyến chính mình. Biên thủy chỉ vào trên bàn cái đĩa kia, ta tại lao đạo tổ nơi đó thấy qua Sao một mực cầm vật này đựng nước tới, về sau lao đạo tổ nói cho ta biết, cái đồ chơi này là năm đời đồ vật, là dùng đến trang bày đĩa, một bộ thật to tiểu nhân ít nhất có 6 cái, nhiều nhất có 27 cái. Về sau không biết đi nơi nào, tìm một vòng cũng không có tìm được, khả năng bị lao đạo tổ cho giấu đi đi, vẫn là đưa đến dưới mặt đất đi, dù sao rất nhiều thứ tìm không thấy. Ngươi có thể bảo chứng lao đạo tổ không có lừa ngươi. Biên thập thất vẫn là có nghi vấn. Biên thủy để mắt chừng một cái thập thất ca. Nếu không đi như vậy, ta ra ba vạn người đem chuyện này đi ở bàn ta, giả ta cũng nhận thế nào. Biên thập thất vừa nghe là biết đạo nhà mình đường đệ giận thế là cười theo nói ra, tốt thập kiểu, ca ca đây không phải trong lòng không nắm chắc a ngươi lại cho nhìn xem. Người khác biên thập thất còn có thể cứng rắn một cái, cái này tiểu thập cửu thật sẽ đánh người, hắn đều như thế lớn số tuổi, lại bị làm đệ án lấy đánh trên mặt cũng không thể nào nói nổi. Lúc này Trúc Đồng Cường nói ra, thật là có chút giống là năm đời tay nghề. Nếu như nếu là một cái sứ men xanh đĩa cái này ai cũng nhìn ra, chính là tạo hình một mực để ta không nắm chắc được. Ngài nếu có thể cầm chuẩn đồ vật, còn có thể đến phiên thập thất ca tới cửa thu. Sớm đã bị người cho lấy đi biên thụy nhẹ nhàng phủi một cái miệng. Biên thủy không sai, đại đa số người đều nhìn hiểu đồ vật, còn có thể đến phiên biên thập thất thu được. Lúc này, biên thập lái xe bên trong điện thoại văng lên. Biên thập thất nhìn thoáng qua, liền cười tủng tìm nhận điện thoại. Ui, Lý Lao Sư à, đúng, đúng Ngài nói cái đĩa kia à? Nha, vậy ngài thật là không khéo, không phải bịa đặt đồ vào ta, ta đặt ở trong nhà không cẩn thận cho nát. Đúng, đều quẳng thành tạm cánh. A, mảnh sứ vỡ cái kia đến là không ít, một khối đều không ít. Làm sao ngài một người bạn có hứng thú, chuẩn bị ra sáu vạn mua. Nha, hiện tại tượng ngài dạng này người tốt cũng không nhiều a. Uy, uy, cho an. Biên Thập thất hướng về phía điện thoại đút vài câu đời sau trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Biên Thập thất tin tưởng hơn phân nửa. Về phần vị này gọi điện thoại tới người trong nghề, nói cái gì đổi kịp một cái hoan đại đầu, biên thập thất nếu là tin lợi này vậy hắn chính là hoan đại đầu. Trên mặt nháy mắt giống như là bầy khắp hoa, biên thập thất lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp lấy biên Thụy ngồi xuống vị trí cũ của mình lên, bồi tiếp cẩn thận hỏi, thập hiểu, mới vừa rồi là ca ca không đúng. Lời nói còn chưa có bắt đầu nói, điện thoại di động này lại văng lên, biên thập thất vừa tiếp xúc với là một người khác có ý mua cái bình này, cái này quá cứng cự tuyệt. Cái thứ nhất gọi điện thoại tiến đến vị kia lại đánh, bắt đầu nâng giá, theo 6 vạn nâng lên hơn 10 vạn. Biên Thập Thất nổi giận, ngươi mẹ nó lấy ta làm đồ đần đâu, năm đời đĩa ngươi cho 6 vạn, vẫn là việc đời bên trên không thường gặp, hiện tại ngươi cho 10 vạn, 10 vạn lao tử cũng không bán, mua cho ngươi quan tài. Nói xong trực tiếp lại kéo điện thoại. Trúc Đồng cường nghe, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Biên Thập Thất cánh tay, thấp thất, đừng như vậy xúc động, ngươi nếu là nghĩ tại cái này vòng tròn bên trong hỗn, tốt nhất ít đắc tội với người. Ngươi vừa rồi cái kia một phen nhưng làm vị này họ lý đã tội. Biên thập thất nhìn qua chúc Đồng Cường cười cười, ta xem như phát hiện, ta đặc biệt nương cũng không phải là cái này làm nghề này vật liệu. Thấy chúc Đồng Cường muốn nói chuyện, biên thập thất đưa tay ngăn cản hắn, ngài cũng đừng lại nói, Trúc ca không quản ta có làm hay không thứ này, ta cũng làm ngài là nửa cái lao sư, một nửa kia là bằng hữu, ta tại người này trong sông nhiều năm như vậy, ánh mắt liền tiểu thập cửu cũng không sánh nổi, được rồi, ta vẫn là đem thứ này xem như cái yêu thích. An Tâm tìm phần công mà bắt kinh chuyện làm làm xong. Biên thủy nhưng không có nghĩ đến nhà mình thập thất ca sẽ nói ra lời này đến, về phần nhận ra đồ vật đến, Biên thủy thật sự là mèo mù đụng phải chuột chết, muốn thuyết thư họa Biên thủy thật sự có người năng lực, bởi vì không gian trong danh gia đồ vật nhiều lắm, Biên thủy gặp cũng không ít, tự nhiên nhìn ra, nhưng là đồ sứ cùng đồ cổ hoàn toàn chính là đụng, đụng tới hắn thấy qua hắn tự nhiên nhận biết, chưa thấy qua hắn cũng luôn cuống. Ta là không định làm nghề này, an tâm lại tìm nàng dâu sống đứa bé kiếm tiền nuôi gia đình mới là nghiêm chỉnh Đi, ta không cùng các người nói, ta đi về nhà nhìn xem mẹ ta lao tử, theo 18 tuổi liền chưa để bọn hắn tỉnh đa nghi biên thập thất thở dài một hơi. chương 137, Vậy Màu